Nói nữa, Bạch Vũ cùng liếu nghị khang hai đứa nhỏ tuổi con nhỏ, vốn dĩ xuyến môn cơ hội liền ít đi, thật sự nếu không nắm chặt này cơ hội hảo hảo dặn do bọn họ, bọn họ lại sao có thể hội trưởng trí nhớ đâu. Trưng 71 nơi nào tới nấm? Trưng 71 nơi nào tới nấm? Vũ Thiết sinh ra tường viện nhưng thật ra không lùn, nghe Vũ Thiết sinh nói, đây là vì phòng ngừa có giã thú vọt vào trong viện đi. Mà vào đại môn... Liên nhìn đến một cái thổ hoàng sắc phòng ở đứng ở giữa sân, phòng ở mặt trên ống khói đang ở tán lượn lờ khói nhẹ. Lại nói tiếp này phòng ở cùng tuyết trắng ra so sánh với, nhưng thật ra lớn bài phần, đồng thời hai bên lại nhiều cái phòng chất tủi cùng nhìn như kho hàng nhà ở. Nhà chính có tả hữu hai gian, trung gian là phòng bếp, dựa vào hai sườn phân biệt có cái nổi to bếp. Trong đó một cái nổi to bên trong chính mạo nhiệt khí, hầm gà đặc có mùi hương phiêu tán ra tới sương tại tiến đại môn thời điểm mọi người liền nghe tới rồi. Nghe thấy ngoài cửa có thanh âm, đang ở trong phòng view hồ thị đón ra tới. Dựa theo view thiết sinh tuổi tác, view hồ thị hẳn là cũng chính là 30 xuất đầu tuổi tác, mà khi nhìn đến view hồ thị thời điểm, tuyết trắng lại không khỏi sửng sốt. Này lão phụ, chẳng lẽ là view thiết sinh môn nương đi? Hắc bạch nửa nọ nửa kia đầu tóc bị sơ đến không chút cầu thả, ở sau đầu bàn một cái không nửa căn toái phát đuối tóc. Dùng một cái mộc chế cây châm cố định thượng Sắc mặt hơi hoảng Lộ ra một cổ bệnh trạng Bất quá cặp mắt kiếp nhưng thật ra sáng ngời Cùng này hình như tiểu thụ bề ngoài hình thành tiên minh đối lập Không đợi mở miệng nói chuyện Vưu Hồ Thị liền hò khăn lên Vưu Thiết sinh thấy Vội tiến lên bưng chén nước đưa đến Vưu Hồ Thị trước mặt Thật cẩn thận nói Nương, đây là ta cùng ngài để qua tuyết trắng mội muội Cùng nàng hai cái đệ đệ Một cái khác là Quách Bình huynh Đệ là vị này liếu nghỉ khang tiểu đệ đệ trong nhà phái tới. Vưu Hồ Thị đối với vài người nhưng thật ra không xa lạ, đi theo Vưu Thiết Sinh giới thiệu nói, bình tĩnh nhìn một lần trước mắt này bốn người, cuối cùng ánh mắt lại dừng ở quách bình trên người. Người thanh niên này thoạt nhìn có chút ngây ngốc, nhưng Vưu Hồ Thị chính là cảm giác người này khí thế tuyệt phi giống nhau thôn phu có khả năng có. Nhìn quách bình, Vưu Hồ Thị lại đem tầm mắt dừng ở tuyết trắng trên người. Nha đầu này thoạt nhìn thực nhỏ gầy, Nhưng cặp mắt kia lại làm cho người ta thích, sáng ngời sáng ngời không nói, còn lộ ra một cổ tử linh khí. Khu khu, đã sớm nghe thiết sinh đề qua các người, nhưng vẫn luôn cũng chưa thấy chân nhân, hôm nay nếu tới, cũng đừng khách khí, chỉ cho là chính mình ra. Nói, Vưu Hồ Thị xoay người vào phòng, đồng thời còn không quên tiếp đón mọi người cũng vào nhà ngồi. Nay phòng nhưng thật ra so tuyết trắng ra cao một ít, cửa sổ tuy rằng có hảo hảo cửa sổ giấy dán nhưng sáng trong độ cực hào. Dương đất nhưng thật ra không có tuyết trắng ra dương đất đại, bất quá tưởng tượng đến này dương đất chỉ có vưu hồ thị một người trụ, đảo cũng có thể lý giải. Đầu dương đặt xa lò sưởi phóng một loạt dương đất quầy, cao hơn nửa người, không thấy quá nhiều hoa lệ, chỉ là vô cùng đơn giản bãi ở kia, lại không thấy nửa điểm cho bùi. Dương đất trên tủ mặt chồng một chồng tử không biết là gì đó đồ vật, bị màu xanh biển bố bọc, đảo cũng không thấy nửa điểm hỗn độn. Dựa vào đầu giường đặt xa lò sửa ven tường lập một chương tứ phương bản, một bên phóng một phen ghế gỗ, mà cái bản phía dưới bãi một cái ghế gỗ. Trên bàn bãi một con ấm nước cùng hai cái bát nước, vừa thấy nhà này cũng là nhiều năm không có người ngoài tới, sở hữu hết thể đều chỉ là bị hai người phần mà thôi. Trừ cái này ra, không còn hắn vật. Vài người đều đứng trên mặt đất, có vẻ có chút câu thúc, ngay cả tuyết trắng đối trước mắt vưu hồ thị phát ra từ trong lòng có chút kính sợ. Vưu hổ thị từ nhỏ liền đi theo phụ thân săn thú, mặc dù là gà chồng, cũng là đi theo nhà mình trưởng phu cùng nhau lùi tới núi sâu. Sau lại trưởng phu qua đời, vưu hổ thị mang theo vưu thiết sinh một cái hài tử, cũng sẽ không chống chọn, cho nên này săn thú sống tự nhiên là không thể bông. Nhiều năm như vậy săn thú sinh hoạt, đã sớm làm nàng luyện liền ra bình thường thôn phụ học không tới kiên nghị lạnh băng. Nếu không phải hiện giờ nàng thân thể không quá lanh lệ, Phỏng chừng cho người ta cảm giác gáp bách còn sẽ so lúc này càng thêm nghiêm trọng. Đều đứng đứng. Vưu hồ thị vỗ vỗ giường đất biên, trên mặt mang theo vài phần ý cười. Hô, thượng giường đất tới ngồi, này giường đất buổi sáng mới làm thiết sinh thiêu qua, lúc này không nóng không lạnh, vừa văn tốt. Nhìn đến đối phương trên mặt nhiều cười, tuyết trắng trong lòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng chạm chạm bạch vũ cùng liếu nghị khang phía sau lưng, ý bảo bọn họ hai cái qua đi chào hỏi. Liên tuyết trắng đều cảm thấy trước mắt Vu hồ thị lại vài phần dọa người khí thế, huống chi là bạch vũ cùng Liễu nghị khang hai đứa nhỏ. Lúc này mặc dù là đã nhận ra tuyết trắng nhắc nhở, hai đứa nhỏ cũng vẫn là vâng vâng dạ dạ không dám tiến lên, thật sự là đối trước mắt cái này bà bà có đánh tự trong lòng sợ hãi. Trường hợp lập tức trở nên có chút xấu hổ, đại gia liền như vậy rằng co, thế nhưng không biết phía dưới nên làm cái gì bây giờ. Cuối cùng vẫn là Vưu Hồ Thị dẫn đầu cười ha ha lên, hảo, ta đi phòng bếp nhìn xem. Các ngươi này đó tiểu hải tử sợ ta cũng là bình thường, không có việc gì không có việc gì, các ngươi thả ngồi. Ta đi xem thịt gà hầm đến thế nào. Nói, Vưu Hồ Thị đứng dậy liền phải đi ra ngoài. Tuyết trắng trong lòng tuy nói cũng có đối nữ nhân này kính sợ, nhưng rốt cuộc vẫn là cái thành thục linh hồn, vội vàng ra tiếng gọi lại Vưu Hồ Thị, Vưu Đại Nương, ngài. Ngài không đổi sống. Đợi chút ta đi ra ngoài giúp đỡ thiết sinh ca liền hảo. Nói, tuyết trắng một tay lôi kéo một con tay nhỏ, đi phía trước đi rồi một bước, giới thiệu nói, cái này là ta nhà mình đệ đệ Bạch Vũ, năm nay 6 tuổi. Cấp vưu hồ thị giới thiệu xong, tuyết trắng lại đối Bạch Vũ nói, Bạch Vũ, gọi người. Bạch Vũ tuy rằng vẫn là rất sợ hãi cái này bà bà, nhưng nghe xong tỷ tỷ nói, vẫn là lấy hết can đảm tới nói, vưu đại nương hảo. Ta là Bạch Vũ, năm nay 6 tuổi. ân ân, hảo, hảo. Vưu Hồ Thị đối hài tử nhưng thật ra còn tính thích, nghe Bạch Vũ kêu người, hợp với gật đầu tán thưởng. Tuyết trắng lại lôi kéo Liêu Nghị Khang làm giới thiệu, Liêu Nghị Khang là gan không bằng Bạch Vũ, nhưng thắng ở ngoan ngoãn, thanh âm không lớn, lại cũng kêu một tiếng đại nương hảo. Vưu Hồ Thị cao hứng cười to, từ trong lòng ngực lấy ra hai cái nửa bàn tay lớn nhỏ bao lì xì. Nói cái gì đều phải đưa cho hai đứa nhỏ. Tuyết trắng vừa thấy, rất là ngoài ý muốn, vội vàng ngăn cản. Đại nương, ngài đây là làm gì a? Không năm không tiết, cho bọn hắn bao lì xì làm gì? Không được, chúng ta không thể muốn. Nhưng thật ra vưu hồ thị bắt tay trở về một tay, tránh thoát tuyết trắng tay nhỏ. Ngay sau đó hổ mặt nói, ta nghe thiết sinh nói qua, nhà ngươi là ngươi làm chủ, cho nên, ngươi là đại, này bao lì xì liền không cho ngươi chuẩn bị. Nhưng hai người kia tiểu gia hỏa lại không giống nhau, tuổi tác thêm cùng nhau còn không bằng ta nhi tử đại, này lần đầu gặp mặt, ta cái này đại nương như thế nào liền không thể cấp bao lì xì. ngươi tránh ra, đây là cấp hai cái tiểu nhân bao lì xì, ngươi nói không cần nhưng không hảo sự. Nói xong, Vưu Hồ Thị lại thay vẻ mặt cười bộ dáng, không khỏi phân trần trực tiếp đem bao lì xì nhét vào bạch vũ cùng liếu nghị khang trong lòng ngực. Được bao lì xì hai đứa nhỏ nhưng thật ra không có như vậy sợ hãi liền như vậy bị Vu Hồ Thị lôi kéo ngồi ở trên giường đất Tuyết Trắng bất đắc dĩ đành phải đi phòng bếp giúp đỡ Vu Thiết Sinh bận việc bận việc đồ ăn sự mà Quách Bình cắm không thợ thủ Tả hữu nhìn nhìn cuối cùng trực tiếp ra nhà ở ở sân chuyển động lên cung gà rừng cùng nhau hầm đến là Vu Thiết Sinh ở trong núi thải trở về nấm Tuyết Trắng kêu không được danh có thể nghe hầm ra tới hương vị lại cực hảo Thiết Sinh ca Ngươi này nấm là ở nơi nào thải? Ta lên núi như vậy nhiều lần, sao một lần cũng chưa thấy đâu. Trưng 72 đầu đất nói hắn đi săn thú. Trưng 72 đầu đất nói hắn đi săn thú. Vu Thiết Sinh hắc hắc ngây ngô cười, nói, chân núi biên nấm đã sớm đã bị người trong thôn thải không có, ta đây đều là đi núi sâu thải. Tuyết trắng buồn còn nghĩ yếu điểm nấm trở về, không có việc gì phong cái canh uống đỡ thèm cũng là tốt, nhưng vừa nghe là Vu Thiết Sinh ở núi sâu thải. Nàng lập tức chặt đứt tâm tư. Núi sâu nguy hiểm như vậy, view thiết sinh thật vất vả thải trở về điểm, nàng như thế nào không biết xấu hổ muốn đâu. Vốn định tiêu tiền mua một ít, bất quá dựa theo view thiết sinh cá tính, khẳng định là sẽ không thu chính mình tiền. Nói như vậy, kia còn không bằng đi chấn trên thời điểm từ tiệm tạp hóa mua một ít, tuy nói thoạt nhìn không có view thiết sinh ra hảo, nhưng thắng ở có thể đỡ thèm. Tuyết trắng cầm một viên chính mình mang lại đây cải trắng. Rửa sạch sẽ sau cắt sợi mỏng, lại cắt chút sợi ớt, bỏ thêm muối đường, giấm, quấy một chút, liền thành một đạo đơn giản tiểu quấy đồ ăn. Một hân một tố, phối hợp đảo cũng không tồi, bất quá Vu thiết sinh nói cái gì đều phải lại làm điểm khác cái gì. Tuyết trắng bất đắc dĩ, đành phải từ hắn xách một khối to lợn rừng thịt lại đây. Lợn rừng thịt xào rau xanh, tuyết trắng trước kia không ăn qua, lại không đại biểu không dám nếm thử. Thịt heo là thuần hoang dại. Gạo xanh là trong không gian, hai người phối hợp ở bên nhau, nhưng thật ra cũng cũng không tệ lắm. Đều nói tốt sự thành đôi, ba đạo đồ ăn khẳng định là không được, tuyết trắng đơn giản dùng heo xương cốt ngao canh. Bên trong giải chút này, đó rau xanh biên biên rắc rác, lại giải đi vào một phiên ấm, hương vị đảo cũng không tồi. Món chính là Vưu Hồ thị sáng sớm làm tạm mặt bánh bao, chưa nói tới có bao nhiêu ăn ngon, bất quá có thịt làm bạn, này bánh bao đảo cũng trở nên rất là ngon miệng. An cơm, Vưu Thiết Sinh cùng Quách Bình mang theo hai đứa nhỏ ra sân, hai cái đại nhân một bên đốn tuổi, một bên xem hài tử, mà Tuyết Trắng còn lại là cùng Vưu Hồ Thị lưu tại trong phòng nói chuyện thiếm. Nguyên bản cho rằng Vưu Hồ Thị đương thợ săn, ở nhà sinh hoạt liền phải kém một ít, nhưng một nói chuyện thiếm, Tuyết Trắng mới phát hiện cái này Vưu Hồ Thị quả thực chính là một cái toàn năng bà chủ. Thượng được Sơn, Hạ được Hà, nấu cơm giặt rũ, thậm chí là theo thừa may va sống nàng toàn bộ không nói chơi. Đại nương, ngươi cũng thật lợi hại. Cư nhiên sẽ nhiều như vậy đồ vật. Tuyết trắng là thật sự bị trước mắt nữ nhân này thuyết phục, phát ra cảm khái cũng là tự đáy lòng. Nhưng vưu hồ thị lại là bất đắc dĩ cười, ta này không phải cũng là bị buộc ra tới sao, thiết sinh năm đó còn nhỏ, ta nếu là cái gì đều sẽ không làm, chúng ta đây nương hai đã có thể sống không quá mùa đông. Nói ra nói dễ dàng, nhưng trong đó chua sót. Tuyết Trắng mặc dù là không có tự thể nghiệm, lại cũng có thể tưởng tượng ra vài phần. Thái Dương Tây Nghiêng, Tuyết Trắng một hàng bốn người liền nói ra rời đi. Vưu Hồ Thị vốn định lưu bọn họ ăn cơm chiều, nhưng tưởng tượng đến này dù sao cũng là vào núi rừng. Buổi tối mặc dù là có đường có thể đi, lại cũng không an toàn, liền dặn dò Vưu Thiết Sinh đem người đưa ra núi rừng, lúc này mới từ bỏ. Một ngày tiếp xúc xuống dưới, Tuyết Trắng đối Vưu Hồ Thị nhưng thật ra thân cận rất nhiều mà hai đứa nhỏ càng là cảm thấy vưu hồ thị là đặc biệt hiền lành trường bối, thẳng đến buổi tối ngủ phía trước, còn ở không ngừng niệm khi nào đi vưu ra làm khách. Tuyết Trăng chiếu cô hai đứa nhỏ ngủ, lúc này mới rối cái eo, xoay người chuẩn bị rửa mặt, ai ngờ lại thấy Quách Bình ngồi ở đầu giường đặt xa lò sửa phát ốc, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Quách Bình, ngủ, ngẩn người làm gì đâu. Tuyết Trăng một bên vội vàng đào nước ấm, một bên thúc giục Quách Bình nằm xuống. Đảo không phải chính mình có bao nhiêu quan tâm hắn, cũng không phải đau lòng về điểm này ngọn đến, chỉ là tên kia không nằm xuống, chính mình như thế nào thổi ngọn đến lau mình a. Bận việc một ngày, trên người da mật mật mồ hôi mỏng, nếu không lau, cả người đều không cảm thấy thoải mái. Nguyên bản chỉ có chính mình cùng hai đứa nhỏ thời điểm, chỉ cần chờ hai đứa nhỏ ngủ, chính mình là có thể tiến không gian tẩy, nhưng hôm nay nhiều như vậy một cái đại người sống, tuyết trắng thật sự không dám mạo hiểm. Mặc dù là cái đầu đất, kia cũng là cái sống sờ sờ người, vạn nhất hắn một ngớ ngẩn kinh nhi, đi ra ngoài nói bậy một ít cái gì nhưng làm sao. Bị điểm danh quách bình ngây ngốc quay đầu nhìn nhìn tuyết trắng, lại không hề răng, lại khôi phục tới rồi phía trước nhìn chằm chằm chính mình ngu bản chân phát ngốc trạng thái. Lại phạm khởi ngu đần tới. Tuyết trắng mắt trợn trắng, ngay sau đó thở dài, tràn đầy do dự nhìn về phía ngoài cửa. Trong phòng cái kia đầu đất không ngủ được kia chính mình có phải hay không cũng chỉ có thể lựa chọn đi ra ngoài lau mình đâu. Đang ở tuyết trắng do dự công phu, Quách Bình đột nhiên giật giật, thu hồi chân cẳng thượng dưỡng đất, ở lâm nằm xuống thời điểm, muộn thanh nói câu ngày mai ta muốn đi săn thú sau, liền che chăn ngủ. Săn thú, tuyết trắng nhướng mày, có vẻ rất là ngoài ý muốn, bất quá nàng cũng không đem lời này để ở trong lòng, một cái đầu đất, có thể đánh tới cái gì con ngồi. Xác định đầu đất sẽ không xoay người, Tuyết Trắng lúc này mới vội vàng đem thân mình xoa xoa, nước bẩn đổ lúc sau, mới vừa rồi thổi ngọn đến thượng rừng đất. Sáng sớm hôm sau, mới ăn qua cơm sáng, Tuyết Trắng liền lên núi đi tìm rau xanh, mà lúc này Quách Bình đang ở trong viện sửa sang lại nhánh cây củi đốt. Chờ đến buổi chiều Tuyết Trắng về nhà thời điểm, lại chỉ có thấy bạch vũ cùng liếu nghỉ khang ở phòng sau dâm mát chỗ dùng nhánh cây luyện tự. Đối với cái này hiện tượng, Tuyết Trắng nhưng thật ra không để ở trong lòng. Quách Bình tuy nói là có điểm đốc, nhưng mấy ngày tiếp xúc xuống dưới tuyết trắng nhưng thật ra phát hiện cái này đầu đất ở rất nhiều chuyện thượng biểu hiện đến so người bình thường đều thông minh, phản ứng tốc độ cũng là muốn mau rất nhiều, cho nên hắn có thể xảy ra chuyện khả năng tính không lớn. Thằng đến ăn qua cơm chiều, sắc trời đã bắt đầu sát hắc, Quách Bình còn không có trở về, tuyết trắng trong lòng nhịn không được có điểm tiểu lo lắng. Đào mắt tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Tuyết trắng mang theo bạch vũ cùng liễu nghị khang đều ăn qua cơm sáng, như cũng không có nhìn đến quách bình thân ảnh. Nguyên bản cấp quách bình phô tốt đẹp tràn, không hề nhúc nhích vẫn là đêm qua bộ dáng. Ngày nay, tuyết trắng chỗ nào cũng chưa đi, liền canh giữ ở trong nhà, nàng chính mình cũng không biết là ở thủ cái gì. Rốt cuộc chờ đến ăn cơm trưa thời điểm, tuyết trắng lại nhịn không được, mở miệng hỏi hướng bạch vũ cùng liễu nghị khang, quách bình đâu? Như thế nào một ngày một đêm không gặp hắn? Tuyết Trắng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đi hỏi Quách Bình tin tức, chẳng qua là hai ba thiên công phu, hai người cũng không nên có cái gì ràng buộc mới đúng. Bạch Vũ nhìn Liễu Nghị Khang, Liễu Nghị Khang còn lại là nhìn thoáng qua Bạch Vũ, sau đó mới lẩm bẩm nói: "Tuyết tỷ tỷ, Quách đại ca chưa nói hắn muốn đi làm gì, chỉ nói hai ngày này ăn cơm ngủ đều không cần chờ hắn. Thật đi săn thú." Tuyết Trắng sửng sốt, thật sự là ngây ngẩn cả người. Hôm trước buổi tối đầu đất một câu, tuyết trắng căn bản là không để ở trong lòng, nhưng liên tiếp hai ngày không gặp hắn, tuyết trắng thật đúng là bắt đầu lo lắng lên. Cơm chiều cũng đột nhiên trở nên không có gì tâm tư làm, tuyết trắng trong đầu thường thường liền sẽ hiện ra quách bình cùng dã thú vật lộn hình ảnh. Cái kia đầu đất, thật đúng là cho rằng săn thú khi cái gì đều có thể làm sống A. Liên tính là bị dã thú cắn chết cũng xứng đáng, còn có thể cho ta tiết kiệm được không ít lương thực. Tuyết Trắng oán hận dùng con dấu trong buồn gạo, hình như là ở trọc quách bình dường như. Mơ màng hồ đồ ăn cơm chiều, chiếu cố hai cái tiểu nhân ngủ sau. Tuyết Trắng nằm ở trên giường, lan qua lộn lại ngủ không được. Cuối cùng đơn giản ngồi dậy, nương xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào ánh trăng. Tuyết Trắng ngốc ngốc nhìn đầu giường đặt xa lỏ sửa vị trí. Trưng 73 Cẩu Thần Mã Vận Trưng 73 Cẩu Thần Mã Vận Tuy rằng ngoài miệng nói tốt nhất không trở lại nói nhưng ở dọn giường thời điểm, vẫn là lưu ra quách bình vị trí. Rõ ràng chính là cái đầu đất, mới nhận thức mấy ngày công phu, ta làm gì như vậy vì hắn canh cánh trong lòng A. Tuyết trắng giơ tay vô vô chính mình chán, thở phì phì chính mình mắng chính mình, thật là ăn no căng, tuyết trắng ngươi muốn thật như vậy nhàn, hẳn là hảo hảo ngẫm lại về sau như thế nào kiếm bạc mới là vương đạo. mang xong, cũng chụp xong rồi, trong lòng tựa hồ vui sướng chút, Cho chính mình hạ ngủ mệnh lệnh sau, người trực tiếp nằm xuống, đem chăn bọc đến gắt gao, nỗ lực nhắm mắt lại, cưỡng bách chính mình ngủ. Tuy rằng vừa mới là như vậy nói, mà khi lại lần nữa nằm xuống đối mặt an tinh thời điểm, tuyết trắng trong lòng vẫn là ngăn không được vì quách bình lo lắng. Ai, đều do cái kia đầu đất quá có nhãn lực giới, hắn vừa đi, chính mình thiếu cái miễn phí lực công làm việc, chính mình mới có thể như vậy khó chịu. Liên ở như vậy tự mình an ủi chung. Tuyết Trắng rốt cuộc đã ngủ. Một cổ dày đặc mùi máu tươi đánh gãy Tuyết Trắng thanh ngộng, đột nhiên mở mắt ra, đập vào mắt lại là một trương đen tuổi lùi mặt. Sở hữu buồn ngủ đều tại đây liếc mắt một cái trung nháy mắt bị đánh gãy. Tuyết Trắng sửng sốt một lát, ngay sau đó hét lên một tiếng, lung tung rối tay đánh hướng kia trương mặt đen. Sau đó cả người cơ hồ là từ trên giường đất bắn lên. Tuyết Trắng tiếng thét chói tai, phối hợp thanh thúy miệng thanh thành công đánh thức hai cái nguyên bản còn ở ngủ hài tử bạch vũ cùng liễu nghị khang một bên xoa đôi mắt một bên đứng dậy lẩm bẩm hỏi tỷ tỷ làm sao vậy ma liên ở bọn họ nói âm vừa mới rơi xuống hai con mắt mới mở sau trong phòng lại nháy mắt vang lên bọn họ hưng phấn kêu to thành quách đại ca người đã trở lại tuyết trắng kinh hồn chưa định rửa vào góc tường bắt lấy bị Liền như vậy trơ mắt nhìn trần chuỗi mông bạch vũ cùng mặc một cái áo lót liếu nghị khang hưng phấn từ trong ổ chăn bò ra tới, trực tiếp nhằm phía kia trường mặt đen. Rời giường, luyện công. Quách bình lại một chút cũng chưa nể tình đi đón ý nói hùa bọn họ hưng phấn, ngược lại lạnh mặt ra lệ. Bạch vũ cùng liếu nghị khang không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại hưng phấn gật gật đầu, xoay người lại đi tìm từng người quần áo xuyên. Quách, quách bình. Tuyết trắng hậu chi hậu giác hô một chút. Ai ngờ Quách Bình lại đối tuyết trắng đột lộ ra bạch nha, nết miệng cười gật đầu, ân, Quách Bình, đen tuyệt mặt, tuyết trắng nha, phối hợp lên có một loại mạc danh hỉ cảm, tuyết trắng nhịn không được muốn cười, rồi lại sinh sôi nhịn xuống, ngược lại chỉ vào Quách Bình mắng to nói, ngươi cái hôn đản còn dám trở về à. Nói đi là đi, ngươi đương nơi này là lữ quán vẫn là khách điếm. Lăn lăn lăn, ta tuyết trắng không thu ngươi như vậy tiểu đệ. Về sau người đều đừng lại đã trở lại. Thấy người hảo hảo đã trở lại, tuyết trắng trong lòng oán khí mới toàn bộ toàn phát ra tới. Nói không rõ lo lắng, còn có một loại sống sót sau hai nạn may mắn, hôn tạp ở bên nhau, kia cảm giác kêu một cái toan sảng. Thịt heo, còn có, thịt gà. Quách bình như cũ hắc hắc ngây ngâu cười, cũng không ứng tuyết trắng tức giận mắng, ngược lại đứng lên, đem bên chân hai chỉ đã chết gà rừng nhấc lên mặt khác một bàn tay còn lại là nhắc tới mụ chỉ chưa từ heo thân mình thượng chia liệ khai heo chân. Tuyết trắng sửng sốt, khó trách nghe thấy được nồng đậm mùi máu tươi. Nguyên lai là này mấy chỉ vật chết trên người truyền đến. Nhưng là ngay sau đó, Tuyết trắng lại lần nữa dí dao. Ngươi cái hỗn đảng, đừng tưởng rằng lộng mấy chỉ vật chết là có thể bình ổn lão nương lửa giận. Hỗn đảng, chạy nhanh từ nhà ta cút đi. Nhà ta lại không thu lưu ngươi. Tuyết trắng nói ôm vừa ra. Không đợi Quách Bình nói cái gì, liền nghe thấy sân bên ngoài truyền đến bạch vũ cùng Liễu Nghị Khang tiếng thét chói tai. Hai đứa nhỏ cơ hồ là vừa mặc áo phục biên ra bên ngoài chạy, mà lúc này vừa mới chạy đến trong viện, không nghĩ tới đã kêu đi lên. Tuyết Trắng trong lòng căng thẳng, cũng không rảnh lo xuyên áo ngoài, vội vàng hạ giường đất hướng bên ngoài hướng, trong miệng còn không ngừng mắng, như vậy làm cho mùi máu tươi, khẳng định là đem dã thú đưa tới. Quách Bình Ngươi thật sự là muốn hại chết chúng ta một nhà. Quách Bình gãi gãi đầu, ngây ngốc nhìn Tuyết Trắng chạy ra đi bóng dáng, trong mắt một mảnh mê mang. Cái gì đã thu tới? Tuyết Trắng vừa mới chạy đến bệ bếp bên cạnh, liền nghe bên ngoài bạch vũ hưng phấn đối Liêu Nghị Khang nói: Khang ca ca, chúng ta cấp này hai chỉ thỏ còn khởi cái tên đi. Con thỏ? Tuyết Trắng rơi chân một đốn, bất quá vẫn là tiếp tục đi phía trước đi, rồi lại nghe Liêu Nghị Khang nói. Này chỉ tiểu bạch thỏ giống ngươi, không bằng đã kêu mưa nhỏ đi. Này chỉ tiểu thỏ sám giống ta, đã kêu khá giả, ngươi có chịu không? Mưa nhỏ, khá giả. Tuyết trắng rốt cuộc chịu đựng không nổi, dưới chân mềm đũn, người bay thẳng đến phía trước nào tới. Mắt thấy xuống tay liền phải đánh vào bệ bếp bên cạnh, tuyết trắng liền kêu rên cũng chưa tới kịp chuẩn bị, cả người đột nhiên một đốn, ngay sau đó hướng tới mặt trên thoát đi. Tiếp theo, nền ở nào đó lá chắn thịt thượng mở mắt ra lại phát hiện chính mình thế nhưng bị Quách Bình ôm vào trong ngực hai người chặt chẽ trình độ cơ hồ là linh khe hở tiếp xúc người tuyết trắng mặt nháy mắt nóng lên chỉ cảm thấy phóng cái trứng gà giống như đều có thể nung chín nhưng thật ra Quách Bình thực bình tĩnh chỉ là ngây ngốc nói một câu chạm vào trên bảy bếp tay đau sở hữu ngượng ngùng cùng như vậy một đinh điểm tiểu gái muội liền bởi vì như vậy một câu nháy mắt tiêu tán tuyết trắng đẩy ra Quách Bình. Hư một tiếng, lại cái gì cũng chưa nói, trực tiếp ra nhà ở. Mà lúc này cửa sổ hạ, Bạch Vũ cùng liễu Nghị Khang đang ở vây quanh hai chỉ bị trói chân cẳng thỏ con, vẻ mặt hưng phấn. Vừa nghe tuyết trắng tiếng bước chân, hai người vội tranh công dường như nói, tỷ tỷ, ngươi mau xem, có hai chỉ thỏ con. Tuyết trắng chịu chịu khoai miệng, kia hai cái con thỏ, thấy thế nào cũng không thể xem như tiểu đi. Thoạt nhìn đều có thể có 5-6 cân trầm nay còn có thể xem như tiểu sao. Bất quá nhìn đến loại này dài quá mau manh manh động vật, tuyết trắng trong lòng cũng vẫn là thích. Vừa muốn ngồi sổm xuống cùng nhau xem tiểu thỏ, liền nghe bạch vũ hô, quách đại ca, này hai con thỏ cũng là người đánh tới sao. Bởi vì trước hai ngày mới ở Viu Thiết sinh gia gặp qua lợn rừng cùng gà rừng, bạch vũ cùng liễu nghị khang hôm nay buổi sáng nhìn đến trong phòng lợn rừng cùng gà rừng nhưng thật ra không có gì quá lớn phản ứng. Ngược lại là gặp được sống sờ sờ con thỏ, lúc này mới hưng phấn đến cùng cái gì dường như. Cố tình lại nghe quách bình đáp, ơn, chính mình rơi vào bẫy dập, ta xem không chết, liền cấp ôm đã trở lại. Cứt chó vận, tuyết trắng trong lòng mắt trợ trắng, cũng không đi xem con thỏ, một bên đánh áp, một bên hướng tới trong phòng đi. Lúc này thiên còn không có đại lượng, chính vây đâu. Trên người lại không khoác áo ngoài, còn lạnh cam cam, quả nhiên vẫn là trong ổ chăn thoải mái. Vào phòng, mùi máu tươi lại xông vào mũi, tuyết trắng mày nhăn lại, dương giọng hô, quách bình. Đêm này đó vật chết lấy ra đi. Lại tiến vào cấp bếp điền đem hỏa, dương đất có chút lạnh. Ai? Quách bình nên được nhưng thật ra thông khoái, động tác càng là nhanh chóng. Vào nhà sau, một tay đem lợn rừng kháng trên vai, một bàn tay đỡ lợn rừng, một bàn tay còn lại là sách theo hai chỉ đã chết thẳng cẳng ga rừng, trực tiếp ra nhà ở nghe thấy được thân thể tạm mà trầm đục sau, lại nghe quách bình đi đến, không bao lâu, trong phòng có nhàn nhạt pháo hoa vị. chương 74 như vậy vấn đề tới. chương 74 như vậy vấn đề tới. xoa xoa có chút phát ngứa cái mũi, tuyết trắng bọc chan, nhắm mắt lại, buồn ngủ thực mau đánh út lại, bất quá vẫn là không quên phân phó nói, lợn rừng cùng gà rừng lưu trữ, chờ ta tỉnh lại sau lại nói cho ngươi xử lý như thế nào. a, ta ngủ tiếp một lát cơm sáng cũng chờ ta tỉnh lại lại tuyết trắng thanh âm càng ngày càng nhẹ thực mo an tĩnh động tĩnh gì đều không có quách bình ngồi ở bệ bếp trước chớp chớp đôi mắt biết rõ tuyết trắng đã ngủ rồi nhưng hắn vẫn là liệt miệng cười hắc hắc ngây ngốc lên tiếng một đầu lợn rừng tuyết trắng cũng không biết cụ thể có bao nhiêu trọng bất quá nhìn hai ba trăm cân hẳn là khẳng định là không thành vấn đề nhiều như vậy thì theo, nếu chỉ là bọn hắn bốn cái ăn nói kia khẳng định có thể ăn thật lâu Chỉ là Tuyết Trắng lại không tính toán làm như vậy. Vũ Nhi, ngươi mang theo khá giả đi trong thôn tìm thôn trường Đại Thúc, làm hắn giúp đỡ tìm cái đồ tể lại đây, liền nói là tỉ tỉ làm hỗ trợ thỉnh. Tuyết Trắng phân phó hai đứa nhỏ đi ra ngoài chạy chân, mà chính mình còn lại là vén tay háo tới bắt đầu nấu nước. Khoảng cách học trợ còn có hai ngày thời gian, buổi tối thời tiết lánh một ít, nhưng thật ra còn có thể phóng được gà rừng lợn rừng, nhưng ban ngày thiên nhiệt thời điểm lại không thành. Lớn như vậy ngoạn ý nhi bãi ở chỗ này, tuyết trắng cũng không hảo hướng trong không gian đưa, cho nên không có biện pháp, đành phải lựa chọn đem mấy thứ này đều xử lý. Chờ tới rồi họp chợ nhật tử, bán bán ăn chín gì đó cũng là tốt. Ngồi ở bệ bếp trước, tuyết trắng một bên chờ trong nồi thủy khai, một bên phát ngốc, trong đầu đồng tưởng tây tưởng, chỉ cảm thấy chính mình gái này xuyên qua nhân sĩ thật sự là quá không biết cố gắng khó được đuổi kịp cái khả năng 800 năm đều không gặp một lần xuyên qua, còn phải cái nghịch thiên không gian, nhưng xuyên qua đến thời đại này lâu như vậy, cư nhiên nửa điểm thành tích cũng chưa làm ra tới. Bất quá quay đầu lại ngẫm lại chính mình kỹ năng, giống như cái gì đều sẽ như vậy một chút, lại giống như cái gì đều không biết, thực sự làm người đau đầu đến lợi hại. Thịt gà là chuẩn bị dùng hoàn nướng, tuy nói tuyết trắng chính mình trước nay cũng chưa thử qua, nhưng cũng may kiếp trước cũng nghe nói qua không ít, Cũng không biết hôm nay nếm thử có thể hay không thành công. Lại nói tiếp theo, tuyết trắng nhưng thật ra có tâm làm điểm ăn chín ra tới, nhưng lại lo lắng chính mình đem đồ vật đặc hư. Liên như vậy đông tưởng tây tưởng, thẳng đến bạch vũ cùng liếu nghị khang hai người về nhà mới vừa rồi lấy lại tinh thần. tỷ tỷ, thôn trưởng đại thúc nói, đợi chút hắn liền mang đồ tể lại đây. Bạch vũ trao hỏi, chọn hai căn không đâm tay gậy gỗ liền đi trong viện. Tuyết trắng lên tiếng, Đem trong nồi thiêu khai thủy đảo vào một bên thùng gỗ, lại hướng trong nồi bỏ thêm nước ấm, tiếp tục thiêu. Quách bình lúc này đang ở đầu giường đặt xa lò sưởi ngủ, tưởng tượng đến vừa mới ăn cơm thời điểm nhìn đến cặp kia đỏ bừng đôi mắt, tuyết trắng liền nhịn không được thở dài. Cái này đầu đất rốt cuộc là có bao nhiêu ngốc, chẳng lẽ không biết nghỉ ngơi một chút lại đi săn thú sao. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cặp mắt kia, liền không khó đoán được cái này đầu đất nhất định là mấy ngày nay cũng chưa ngủ. Hợp với thiêu hai nồi nước cấm, tuyết trắng lúc này mới không lại hướng lòng bếp điền thủi, đứng dậy vô vô trên người hồi, vọt một chậu nước đường, lúc này mới ra sân, thao khởi cành liễu làm cái trổi bắt đầu dọn dẹp sân. Đợi chút chính là muốn ở trong sân tá thiết heo, tổng phải có cái sạch sẽ địa phương mới được. Tuyết trắng mới đem sân thu thập sạch sẽ không bao lâu, liền thấy được phùng thành kim mang theo cái cao lớn thu kịch nam nhân rất xa hướng tới nhà mình này mặt đi tới. Chính mình một cái nha đầu không hảo đó nhận đi, liên tiếp đón bạch vũ cùng liếu nghị khang đi ngay người, chờ đến vài người tiến sân, tuyết trắng này mặt cũng đem nước đường phân hảo, đưa đến phùng thanh kim cùng mặt khắc nam tử trong tay. Thôn trưởng đại thúc, thật là ngượng ngùng lại phiền toái ngươi. Tuyết trắng cười cùng phùng thanh kim chào hỏi, mà phùng thanh kim ra là cười đáp lại, ngươi nha đầu này, cùng đại thúc còn khách khí gì? Nói xong, phùng thanh kim khắp nơi nhìn nhìn, lại không nhìn thấy heo không khỏi mặt lộ vẻ khó hiểu, hỏi, nha đầu, ngươi làm đại thúc tìm tới hồ đồ tể, cũng không gặp nhà ngươi có heo, đây là muốn làm gì à? Hồ đồ tể một hơi uống cạn trong chén nước đường, dùng bàn tay một mặt miệng, ha ha cười nói, này thủy cũng thật ngọt ta, thả không ít đường đi. Tuyết trắng hơi hơi mỉm cười, tiếp đón bạch vũ đi cấp hồ đồ tể lại đổ một chén nước đường lại đây, lúc này mới nói, ban ngày thiên nhiệt, ta sợ phơi hỏng rồi. Liền đưa đến phòng sau đi. Thôn trưởng đại thúc cùng hồ đại thúc trước nghỉ ngơi một chút, uống miếng nước, đợi chút chúng ta lại đi hậu viện đem kia heo nâng lại đây. Vừa nghe thật sự có heo, phùng thanh kim sắc mặt liền càng thêm nghi hoặc, nha đầu, nhà ngươi nơi nào tới heo a? Ta vừa mới hỏi vũ nhi kia tiểu tử, kia tiểu tử lại như thế nào đều không nói, hay là ngươi từ nhà người khác mua trở về lận chết? Không có. Tuyết trắng lắc đầu, trên mặt như cũ treo cười là quách đại ca săn thú đánh trở về lợn rừng người hôm nay buổi sáng mới đến trong nhà lúc này còn ở trên giường đất ngủ đâu lợn rừng phùng thanh kim sắc mặt đổi đổi vốn định há mồm nói cái gì đó nhưng lại nghe hồ đồ tể cười lớn nói lợn rừng hảo a nha đầu người kia lợn rừng tá về sau bán hay không nếu là bán nhất định đến cùng ta lão hồ nói a lão hồ ta liền thích lợn rừng chân sau kia thịt kêu một cái dắn chắc ăn lên có nhai đầu. Tự nhiên là muốn bán, bất quá hồ đại thúc cũng không phải người ngoài, đưa ngươi chỉ heo chân là được. Tuyết trắng cười tỏ thái độ, một chút đau lòng đến biểu tình đều không có. Giống nhau dùng đồ tể giết heo, nhiều ít đều phải cấp điểm vất vả tiền, bằng không chính là cấp thịt heo, toàn xem đồ tể nghĩ muôn cái gì. Tả hữu này heo cũng không phải chính mình mua tới, hơn nữa lại là thôn trưởng giúp đỡ liên hệ tới người tuyết trắng tự nhiên phải cho thôn trưởng lưu đủ mặt mũi. Quả nhiên, lời này vừa nói ra khẩu, thôn trưởng đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó cười gật gật đầu, hiển nhiên thực vừa lòng tuyết trắng nói. Mà hồ đồ tể cũng là thực ngoài ý muốn, bất quá ngay sau đó lắc đầu, thu gương mặt tươi cười, nghiêm trang nói, khó mà làm được. Chúng ta việc nào ra việc đó, liền tính là ngươi không cho ta tiền bạc, dùng thịt heo tới gắn nợ, kia một cái heo trần cũng là nhiều cho nên ta phải thối lại ngươi tiền mới được, sao có thể chiếm ngươi tiện nghi. Này nếu như bị nhà ta bà nương đã biết, thế nào cũng phải lột ta một tầng già không thể. Nhìn hồ đồ tể tráng hán ngoại hình, không nghĩ tới cư nhiên là cái thê quản nghiêm, cái này làm cho tuyết Trắng rất là muốn cười. Đối với vấn đề này, tuyết Trắng không có lại tiếp tục kiên trì. Hồ đồ tể hợp với uống lên ba chén nước đường, liền hô đã quyển, sau đó mới đi hậu viện dọn thịt heo. Nào từng tưởng này một xả heo chân, hô đô tể lại sướng sốt, nha đầu, này heo ít nói cũng đến có tiểu tứ trăm cân, các ngươi là vài người từ trên núi lộng xuống dưới. Tiểu tứ trăm cân, cái này đến phiên tuyết trắng ngây ngẩn cả người, từ đầu tới đuôi, này thịt heo đều là quách bình một người ở lộng, chính mình căn bản chạm vào cũng chưa chạm vào một chút, không nghĩ tới cư nhiên có như vậy trầm. Như vậy vấn đề tới. Quách bình một người là như thế nào thu phục như vậy chầm một đầu heo? Cái này, ách tuyết Trắng trong lúc nhất thời cũng không biết muốn như thế nào trả lời. Nghe hồ đồ tể ý tứ trong lời nói, này đầu heo không giống như là có thể một người thu phục, như vậy chính mình muốn nói cho hắn chỉ có quách bình một người ở bận việc sao? Ai nha, quản hắn vài người đâu. Tới tới tới, ta đắp bắt tay, hai ta đem này heo xả đến phía trước đi. Phùng Thanh Kim vừa nói một bên loát tay áo. Nói rõ một bộ muốn tiến lên hỗ trợ tư thế. Chương bảy mươi lăm ta đi ra ngoài, ngươi giữ nhà. Chương bảy mươi lăm ta đi ra ngoài, ngươi giữ nhà. Tuyết trắng nhưng thật ra do dự, gần 400 cân trọng lượng, liền bọn họ hai người tới, hồ đồ tể nhìn nhưng thật ra còn hảo, nhưng thôn trường đại thúc kia tiểu thân thể tử. Chỉ là hơi tưởng tượng, tuyết trắng liền có chủ ý, vội nói, hai vị đại thúc, các ngươi hai cái chờ một lát một chút, ta đi tìm người tới đáp bắt tay nói, tuyết trắng cất bước liền hướng tới tiền viện chạy. tuy rằng quách bình vừa mới ngủ không bao lâu, lúc này kêu hắn lên thực đáng thương, nhưng vì tiết kiệm được vô cùng có khả năng muốn trả giá đi tiền thuốc men, tuyết trắng vẫn là kiên định lựa chọn làm quách bình đáng thương. bất quá tuyết trắng mới vừa vừa vào cửa, liền nhìn đến quách bình trợn tròn mắt nằm ở trên giường đất, nơi nào còn có ngủ dấu vết. ai? người tỉnh a? kia vừa lúc, chạy nhanh lên. Hỗ trợ đem lợn rừng nâng đến tiền viện đi. Liên hồ đồ tể cùng thôn trường đại thuốc hai người, ta sợ lóe bọn họ eo, đến lúc đó còn phải mua thuốc, chúng ta không như vậy nhiều tiền bạc. Tuyết trắng toàn bộ đẩy quách bình lên, không hề có chú ý tới quách bình trong mắt hiện lên xa lạ cùng nghi hoặc. Có quách bình hỗ trợ, lợn rừng thực mau đã bị nâng tới rồi tiền viện, tiếp theo quách bình lại về phòng. Tuyết trắng vừa thấy vô dụng đến hắn địa phương, cũng liền không đi quản hắn ngược lại là một lần nữa nằm xuống quách bình nếu mày trong đầu tựa hồ nhớ tới cái gì lại không cắt sâu nỗ lực suy nghĩ lại phát hiện vốn dĩ nghĩ đến một ít hình ảnh cũng trở nên mơ hồ không rõ cuối cùng chỉ có thể là ở một trận đau đầu chung hôn mê qua đi bởi vì là lợn chết keo huyết liền không thể dùng da lông cạo lúc sau xương cốt hợp với thịt nhưng thật ra còn có không ít đơn giản đau cùng cái thất gỗ đều là hồ đồ tệ chính mình mang đến nhưng thật ra tỉnh tuyết trắng sự đem nên phân thịt đều phân hảo, dùng mảnh có lót hoặc là dùng đầu gô giá, đảo cũng bày ra tới không ít. Tuyết trắng chỉ vào hai cái heo chân sau đối hồ đồ tể nói, này hai cái chân sau, hồ đại thúc một cái, một cái khác cấp thôn trường đại thúc, cho các ngươi đi theo bận việc sáng sớm thượng, cũng nên có điểm vất vả tiền mới là. Phùng Thanh Kim vừa nghe còn cho chính mình một cái heo đùi, lập tức hoảng sợ, vội xua tay cự tuyệt, không không, khó mà làm được kia một cái heo đùi nhưng có không ít thịt đâu. Nha đầu, ngươi nhưng đừng đưa ta, quay đầu lại ngươi hảo hảo tồn, quá hai ngày chính là thợ, bắt được chấn trên đi bán, cũng có thể đổi không ít tiền bạc trở về đâu. Tuyết Trắng kiên trì muốn đưa, Phùng Thanh Kim chết sống cũng không chịu thu, cuối cùng không có biện pháp, Tuyết Trắng đành phải chọn cái heo trước chân đưa cho Phùng Thanh Kim, còn nói nếu là lại không thu, về sau liền trăm triệu không dám tìm thôn trưởng đại thuốc hỗ trợ nói sau. Phùng thanh kim lúc này mới đồng ý. Hồ đồ tệ tự nhiên cũng là sẽ không muốn toàn bộ heo chân, cuối cùng thật sự đánh không lại, liền từ trên người lấy ra túi tiền, bên trong len ken len ken phong có mấy chục văn tiền, đều giao cho tuyết trắng, nha đầu, ta trên người cũng liền mang theo này đó đồng tiền, mua người này heo chân khẳng định là không đủ. Quay đầu lại ta qua xương, đem kem tiền bạc cho ngươi đưa lại đây. Hồ đại thúc, ngươi nhưng đừng ở chỗ này nhi dày xéo ta. Bất quá chính là cái heo đuổi, lại đáng giá có thể có mấy cái tiền. Hung chi ngươi trả lại cho ta làm sống, ta tổng nên cho ngươi tiền công đi. Ngài cũng đừng chê ít, ta cũng không ngại nhiều, này heo chân liền cho ngươi, ngươi cũng đừng lại muốn tiền công, này đó tiền đồng chính là ngươi cho ta bổ trên lịch giá, hai ta liền như vậy thành toàn xong. Tuyết trắng buông tay, trên mặt mang theo cười, một bộ theo lý thường hẳn là bộ dáng. Hồ Đồ tệ buồn còn tưởng lại chối từ. Lại nghe Phùng Thanh Kim nói, Hảo, Lão Hồ à, lần này cứ như vậy đi. Nếu là tuyết nha đầu cho ngươi, ngươi liền thu, quay đầu lại không chừng còn phải dùng đến ngươi chuyện gì, đến lúc đó ngươi đừng thoái thác mới Hảo. Lời này xem như chân chính nói đến điểm tử thượng, tuyết trắng ở trong lòng âm thầm vì Phùng Thanh Kim điểm cai tán. Sắt một con heo đưa chỉ heo chân sau, tuyết trắng lại không nốc, sao có thể sẽ tính bất quá tới chứng đâu? Chẳng qua là muốn mượn cơ hội này mượn sức một chút quan hệ, nhưng thật ra không nhất định có thể sử dụng thượng, nhưng trước tiên chuẩn bị tổng so hiện dùng hiện giao muốn hảo đến nhiều đi. Đó là, liền tính không cái này heo đuổi. tuyết nha đầu có gì sự, ta láo hổ phạm là đã biết cũng khẳng định sẽ qua tới a. Hồ đồ tể vui vẻ cười to, thanh âm rất là to lớn vang dội, thật sự cùng hắn thao khởi khảm đào ta thịt heo bộ dáng thực phối hợp. Được heo chân. Hai người liền như thế nào đều không đồng ý lưu lại ăn cơm, tuyết trắng cũng không hề cường lưu, nhìn theo hai người rời đi sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu dọn dẹp khởi bị phân tốt thịt heo. Chọn thuần phi dùng để dựa ru, những cái đó gầy bôi lên mối, liền như vậy treo ở trên xà nhà hong gió. Tuyết trắng bốn định dùng bình ướp lên, như vậy sạch sẽ vệ sinh cũng nói, cũng càng an toàn chút. Bất đắc dĩ trong nhà mặt đường nói là bình, ngay cả buồn đều không đủ dùng nghĩ đến đây, tuyết trắng lại ở trong lòng mua sắm danh sách thượng nhiều điển bình, đem thịt heo đều thu thập nhanh nhẹn sau, thừa dịp quách bình ngủ, tuyết trắng làm hai đứa nhỏ hảo hảo xem ra, chính mình còn lại là hướng tới núi rừng đi đến, còn có hai ngày chính là tập, chính mình đến mau chóng đem rau xanh làm ra tới mới được, bằng không tiện tay về điểm này bạc, căn bản không đủ mua cái gì đồ vật, liên như vậy hợp với bận việc ba ngày, tuyết trắng ra góc tưởng đã đôi hai ba viên cải trắng còn có bị dùng dây cỏ chặt thành một bó bó cải địa, rau chân vịt cây cải dầu linh tinh, đẩy lên rất là khả quan. Nghĩ ngày mai chính là họp chợ nhật tử, tuyết trắng trong lòng một trận thoải mái, hoàn toàn không suy xét muốn đi như thế nào vấn đề. Tuyết tỷ tỷ, này đó rau xanh đều là muốn ngày mai đưa tới chợ đi lên bán sao? Liễu Nghị Khang chớp đôi mắt, có chút khó có thể tin hỏi. Đó là? Tuyết trắng sờ sờ Liễu Nghị Khang đầu. Chờ đêm này đó đồ ăn bán đi, tỉ tỉ là có thể kiếm trở về tiền bạc, đến lúc đó liền có thể lại cho các ngươi mua đồ ăn ngon đồ vật lạ Có ăn ngon đồ vật, này tự nhiên là tốt, nhưng liếu nghị khang tổng cảm thấy giống như nơi nào không quá thích hợp nhì, chính là, tuyết tỉ tỉ, nhiều như vậy đồ vật, chúng ta bốn người cũng dọn bất động a Ách, vấn đề này tuyết trắng ngây ngẩn cả người. Nàng vốn định chính mình mang theo quách bình cùng đi chân trên. Quách Bình nếu có thể một người khiêng động tiểu tứ trăm cân thịt heo, còn có gà rừng cùng con thỏ, như vậy này đó Cải Trắng khẳng định không nói chơi. Bất quá hiện tại bị liễu nghị khang như vậy vừa hỏi, Tuyết Trắng mới đột nhiên ý thức được mấy thứ này trọng lượng có lẽ không bằng lợn rừng trầm, nhưng chiếm địa diện tích lại là lợn rừng gấp hai còn không ngừng. Hơn nữa ngồi thuyền là khẳng định không được, cũng chỉ có thể cưỡi xe bò, mà trong thôn xe bò. Tuyết Trắng tưởng tượng đến lần trước chờ ngồi xe bò phát sinh sự trong lòng liền một trận bị đè nén, nàng nhưng thật ra cũng tưởng đem xe bỏ thuê xuống dưới, chỉ là hai ngày này liền bận việc dọn đồ ăn sự, thế nhưng đã quên trước tiên dự định, lúc này nếu như đi dự định nói, sợ là không thể toàn bao xuống dưới. Này nhưng làm sao? Tuyết Trắng một chút khó khăn, nếu không mang theo như vậy nhiều đồ ăn vào thành nhưng thật ra cái hảo biện pháp, nhưng chính mình không phải coi như mất toi công vài thiên. Trái lo phải nghĩ, Tuyết Trắng đột nhiên nhớ tới Vu Thiết Sinh. Quách Bình, ngươi ở nhà bồi bọn họ hai cái, ta đi ra ngoài một chuyến." Nói, Tuyết Trắng liền phải xuống đất. Nhưng Quách Bình lại chớp chớp đôi mắt không ứng nàng, ngược lại là ở Tuyết Trắng vừa mới mặc tốt giày sau mở miệng ấp úng nói nói, "Ta đi ra ngoài, ngươi giữ nhà." Chương 76 muốn đi học trợ. Chương 76 muốn đi học trợ. "Ai, cũng đúng, ngươi đi ra ngoài, ta giữ nhà." Tuyết Trắng không hề nghĩ ngợi liền gật gật đầu, thậm chí còn cởi giày. Chỉ là dây mới thoát một con nàng mới phản ứng lại đây, vội hỏi nói, ta đi ra ngoài là tìm giúp đỡ, ngươi đi ra ngoài làm gì? Bất quá không ai ứng tuyết trắng, Quách Bình thân ảnh đã sớm đã biến mất ở cửa phòng, chờ tuyết trắng đuổi ra cửa thời điểm, lại nhìn đến Quách Bình thân ảnh đã hướng tới núi rừng đi ra hảo xa. Đầu đất! Ngươi đi ra ngoài có khả năng gì a? Cái này hảo, ngày mai ta còn là lại tưởng khác biện pháp đi. Tuyết Trắng nhìn nhìn đã hoàn toàn hát thấu sắc trời, rốt cuộc từ bỏ chính mình ra cửa mà lưu hai đứa nhỏ giữ nhà tính toán. Cũng không biết cái kia đầu đất đi ra ngoài làm gì, Tuyết Trắng cuối cùng quyết định không hề chờ hắn, mà là tiếp đón hai đứa nhỏ ngủ. Hôm nay buổi tối sớm chút ngủ, ngày mai sớm chút khởi, cùng lắm thì chính mình liền bối một sọt cải trắng ngồi thuyền đi, như thế an toàn, liền lợi dụng sọt từ trong không gian lấy gọi món ăn ra tới, nếu là không an toàn, vậy chỉ bán một sọt quay đầu lại mua một ít thiết yếu đồ vật trở về hảo. Cứ như vậy, tuyết trắng mơ mơ màng màng đã ngủ, chờ lại tỉnh lại khi, lại là bị một trận tất tất tác tác thanh êm bừng tỉnh. Người nào? Tuyết trắng đằng một chút từ trên giường đất ngồi dậy, hai vẫn còn mang theo vài phần buồn ngủ đôi mắt trừng đến lão đại, lại không trước tiên thấy rõ ràng đang ở góc tường dọn đồ ăn bóng người là ai. Đối phương động tác rõ ràng cứng lại, vừa định trả lời, rồi lại nghe tuyết trắng kêu lên, Quách Bình. Có an trộm. Không ai ứng chính mình. Tuyết trắng gấp đến độ đang muốn chửi hầm lên, lại nghe bóng người kia ngây ngốc đáp, an trộm ở nơi nào. Quách, Quách Bình. Lúc này đến phiên tuyết trắng ngây ngẩn cả người, xoa xoa đôi mắt định thần vừa thấy, cái kia chính ôm hai viên cải trắng đứng ở góc tường, ngây ngốc nhìn chính mình, không phải Quách Bình lại là cái nào. Phục hồi tinh thần lại, tuyết trắng tiêm thanh hỏi, Quách Bình, ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ được dọn cải trắng làm cái gì. Ta quách bình vừa định trả lời, lại bị người đánh gãy. Tuyết trắng muội muội, sao? Có phải hay không đôi ta đánh thức người? Mưu thiết sinh thanh âm cùng bóng người cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở cửa phòng. Doa tuyết trắng ngảy dự, vừa định do hỏi, lại thấy một cái bóng đen nhanh chóng nhằm phía chính mình. Tiếp theo, liền cảm giác được trên người căng thẳng. Căng thẳng thời gian nhưng thật ra không dài, chỉ là một hai cái hô hấp công phu, nhưng chờ khôi phục như thường khi tuyết trắng lại cảm giác được trên người bị phủ thêm thứ gì. Cũng không rảnh lo như vậy nhiều, tuyết trắng vội vàng phân phó nói, Quách Bình, ngươi trước đem ngọn nến điểm, này đen tùi lũi, gì cũng nhìn không thấy. Nga! Quách Bình dầu dĩ lên tiếng, không bao lâu, trong phòng liền sáng sủa lên. Túi đầu nhìn một chút trên người mình, lại phát hiện chính mình cư nhiên khoác áo ngoài, lại nghĩ đến vừa mới hát ảnh. Tuyết Trắng trực tiếp đem tầm mắt dừng ở đang đứng ở cái bàn bên cạnh quách bình trên người. Vẫn là vẻ mặt ngây ngốc biểu tình, nếu không phải Viu Thiết Sinh lúc này đang đứng ở bệ bếp kia mặt nói, Tuyết Trắng thậm chí đều có điểm hoài nghi này quần áo là Viu Thiết Sinh giúp chính mình mặc vào. Tuyết Trắng mội mội, có phải hay không đôi ta đánh thức ngươi? Lúc này thiên còn sớm, ngươi ngủ tiếp một lát, chờ chúng ta trang hảo này đó đồ ăn, ta lại kêu ngươi lên. Vưu Thiết Sinh lau một phen mồ hôi trên trán, Tuyết Trắng lúc này mới chú ý tới Vưu Thiết Sinh trên người treo vài miếng lá cải, thoạt nhìn có thể so quách bình trật vật rất nhiều. Bất quá, Tuyết Trắng lúc này quan tâm không phải cái này. Thiết Sinh ca, các ngươi đây là Tuyết Trắng chỉ chỉ hai người kia trên người treo thái diệu tử. A, chúng ta là ở dọn đồ ăn A. Quách đại ca nói các ngươi ngày mai muốn đi chấn trên bán đồ ăn, làm ta lại đầy hỗ trợ A. Viu Thiết Sinh vẻ mặt theo lý thường hẳn là, một chút đều không cảm thấy chính mình bị trở thành cu li có cái gì không đúng. Lúc này hai đứa nhỏ cuối cùng là bị thanh âm cùng ánh nến cấp đánh thức, một đám ánh mắt ngông lung ngồi dậy, vốn là cùng Tuyết Trắng nói chuyện, mà khi thấy do Viu Thiết Sinh sau, đều sôi nổi cùng Viu Thiết Sinh đánh lên tiếp đón. Tuyết Trắng vẻ mặt bất đắc dĩ, mà một bên quách bình lại không tự giác nhíu mày, một loại nói không rõ ý tứ cảm xúc ở đáy mắt xét qua. Thông qua view thiết sinh giảng thuật, tuyết trắng mới vừa rồi minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quách Bình tìm được view thiết sinh, biểu lộ làm hắn hỗ trợ ý tư sau, view thiết sinh liền từ ra mang theo dây thừng đuổi lại đây. Trở lại tuyết trắng ra sau, Quách Bình lại đem lợn rừng ra tìm ra, hai người nương ánh trăng liền bắt đầu bận việc lên. Dùng dây thừng buộc trụ lợn rừng ra biên rác, sau đó hướng lên trên mặt bãi rau xanh, chờ đồ vật trăng hảo, lại dùng một cây gậy gỗ khơi màu dây thừng. Như vậy hai người cùng nhau hợp lực, liền có thể nhẹ nhàng mang theo này đó rau xanh chạy lấy người. Lợn rừng ra gian chắc, không sợ sẽ áp hư, mà Quách Bình cùng Vưu Thiết Sinh hai người lại có rất nhiều sức lực, mặc dù là không thể đi thuyền, liền như vậy đi tới, cũng hoàn toàn có thể đuổi tới thị trấn. Các ngươi hai cái quá thông minh, tuyết trắng không khỏi kinh hô, bất quá như vậy một là mầm mỹ nàng cũng ngủ không được, đơn giản bỏ dậy chuẩn bị cơm sáng, chúng ta liền đi tới đi thôi ta làm điểm lương khô, như vậy trên đường cũng không sợ đói bụng không đổ vật ăn. Viu Thiết Sinh vốn định lại khách khí một chút, ai ngờ Quách Bình lại nói nói, hảo, chỉ là đơn giản một chữ, liền đem Viu Thiết Sinh nói cấp nghẹn trở về, lại xem Quách Bình lại bắt đầu bận việc lên, Viu Thiết Sinh tự nhiên cũng sẽ không đợi. Cứ như vậy, kia hai cái nam nhân bãi đồ ăn, tuyết trắng nấu cơm, mà hai cái tiểu nhân đang xem trong chốc lát náo nhiệt lúc sau, lại mơ mơ màng màng đã ngủ. Nếu phải làm có thể phương tiện mang lương khô, lại đến là chính mình sẽ làm. Kia nhất không có gì kỹ thuật hàm lượng bánh nướng áp chảo tự nhiên là tốt nhất lựa chọn. Vốn định làm bánh trứng, có thể nghĩ đến lạnh về sau trứng gà sẽ có sợi mùi tanh, nàng liền từ bỏ trứng gà, lựa chọn dùng rau xanh thêm thủy cùng mặt, lại thêm chút muối, lạc ra tới bánh đã có mặt, lại có đồ ăn, ăn không nổi tới sẽ không quá đơn điệu, liền dưa muối đều tỉnh. Quan trọng nhất chính là như vậy mặt vô luận mềm cứng đều có thể ăn. Tuyết trắng kỳ thật cũng sẽ không làm cái gì đồ ăn, bất quá chính là chút việc nhà còn thành, lại có chính là thích ăn, đến nỗi kỹ thuật hàm lượng quá cao, nàng kia điểm lý luận thượng công phu căn bản lấy không ra tay. Lạc tốt bánh đặt ở đầu giường đất thượng ôn, tuyết trắng lại xoát nổi thả một nồi nước lèo. Nước lèo liền bánh, cơm sáng liền có, mà nhiều ra tơi bánh mới là muốn mang ở trên đường ăn. Không đợi tuyết trắng cơm làm tốt, kia hai người cũng đã đem đồ vật đều sửa sang lại hảo, một chương heo ra mặt trên, điệp trồng cao cao cải trắng rau xanh, lại dùng cỏ khô ở mặt trên phô một tầng, cuối cùng dùng dây cỏ bó trụ cố định, như vậy sẽ không sợ đi đường thời điểm sẽ rơi dụng khai. Thừa dịp tuyết trắng nấu cơm công phu, đã vội xong quách bình lại đi đem lu nước thêm mãn thủy, mà vưu thiết sinh cũng đi theo đi, hai người liền như vậy ở bờ sông rửa mặt một phen, chờ lại trở về thời điểm. Tuyết Trắng đã đem đồ ăn đều mang lên bàn. Thừa dịp ăn cơm công phu, Tuyết Trắng lại đem trong nhà dư lại trứng gà tất cả đều đặt ở trong nồi nấu thượng, chờ cơm nước xong, trứng gà cũng nên chín. Tả hữu nghĩ nghĩ, Tuyết Trắng rốt cuộc vẫn là đem hai đứa nhỏ đánh thức. Năm người cùng nhau ăn cơm sáng, Bạch Vũ cùng Liễu Nghị khang lại như thế nào đều không ngủ, ngược lại bán manh cầu Tuyết Trắng có thể mang theo bọn họ hai cái cùng đi chân trên. Trưng 77 người như thế nào xuống dưới? Chương bảy mươi bảy ngươi như thế nào xuống dưới? Gì? Các ngươi hai cái cũng phải đi chấn trên. Tuyết trắng trừng hai mắt, có vẻ có chút ngoài ý muốn. Tỷ tỷ, cầu xin ngươi, cũng mang chúng ta đi thôi. Vũ Nhi còn trước nay cũng chưa đi qua chấn trên đâu. Bạch Vũ chớp ngập nước mắt to, miễn bản có bao nhiêu đáng thương, giống như tuyết trắng nếu là không đáp ứng hắn, chính là phạm vào thiên hạ lớn nhất sai dường như. Nghe xong lời này, tuyết trắng có chút đau lòng. Bạch Vũ tuy nói là bạch gia trưởng tôn, nhưng từ nhỏ cũng chưa hưởng qua cái gì phúc, đừng nói là chấn trên, liền tính là gia thôn, nhiều nhất cũng chính là đi trên núi nhặt xài hoặc là đào rau dại. Bất quá, chấn trên chợ quá loạn, nếu mang tiểu hài tử nói, tuyết trắng thật sự sợ hãi sẽ ra cái gì nguy hiểm, cho nên mới sẽ do dự. Một bên Vu thiết sinh cho rằng tuyết trắng là bởi vì vào thành phí mới do dự, liền mở miệng nói, mang theo đi mang theo đi. Bọn họ hai cái tiểu gia hỏa vào thành phí ta bỏ ra. Không, không phải, thiết sinh ca, không phải vào thành phí tuyết trắng vội lắc đầu phủ quyết. Bất quá là nhiều bốn văn tiền vào thành phí, tuyết trắng trong tay tiền bạc không nhiều lắm, lại cũng không keo kiệt đến như thế nông nỗi Quách bình nhìn tuyết trắng vẻ mặt do dự bộ dáng, lại nhìn nhìn bạch vũ cùng liếu nghị khang chờ đợi ánh mắt, nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói, ta phụ trách nhìn bọn họ hai cái, ngươi nên vội vội ngươi. Lời này làm tuyết trắng ánh mắt sáng lên, nàng muốn chính là ý tứ này. Chờ đi chân trên, có thể làm ơn vưu thiết sinh giúp đỡ chính mình bán đồ ăn, muốn cố hài tử còn muốn bán đồ ăn, khẳng định không được. Mà nàng chính mình còn lại là muốn đi vội điểm khác, mang theo hai đứa nhỏ không có phương tiện, vốn cũng nghĩ làm quách bình xem hài tử, nhưng lại sợ quách bình phạm vào ngu đần, lại đi theo chính mình nơi nơi đi, kia chính mình chẳng phải là muốn xem ba cái hài tử. Bất quá, quá Quách Bình nếu chính mình đã mở miệng, lại còn có nói được như vậy rõ ràng minh bạch, Tuyết Trắng tự nhiên nhẹ nhàng thở ra. Hai đứa nhỏ vừa nghe lời này, cũng vội mở miệng nói, "Tỷ tỷ, chúng ta nhất định sẽ nghe Quách đại ca nói." Nhìn hai cái tiểu gia hỏa nhớ kỹ biểu hiện bộ dáng, Tuyết Trắng nhịn không được mỉm cười, tức giận rôi nói, "Các ngươi hai cái tiểu tinh linh quỷ, quay đầu lại nếu là không nghe Quách đại ca nói, chính mình bị mẹ mỉn quả chạy." ta nhưng không có tiền đi cứu các ngươi à. Liễu nghị khang kích động đến gật gật đầu, mà bạch vũ lại nhỏ giọng nói thầm nói, chúng ta mới sẽ không không nghe lời bị mẹ mỉn quài đâu. Nếu muốn mang hai đứa nhỏ, như vậy đi đường con đường này liền đi không thông, liền ở tuyết trắng do dự là ngồi xe bò vẫn là đi thuyền thời điểm, lại nghe Viu Thiết Sinh nói, chúng ta trực tiếp đem Chu Lao Hán thuyền bao hạ đi. Chính là, sẽ không có người khác ngồi thuyền sao. Lời nói mới vừa nói ra, Tuyết Trắng chính mình liền trước nhịn không được nở nụ cười, liền kia con thuyền nhỏ, hẳn là không ai sẽ thích ngồi đi. Vưu Thiết sinh sửng sốt, ngay sau đó cũng đi theo cười rộ lên. Mà một bên Quách Bình, sắc mặt càng thêm âm trầm, chỉ là Tuyết Trắng chỉ lo thu xếp cấp hai đứa nhỏ mặc quần áo làm chuẩn bị, căn bản không chú ý. Hai đứa nhỏ vừa nghe có thể đi theo đi chấn trên, sôi nổi hoan hô, liên quan mặc quần áo tốc độ đều nhanh rất nhiều. Vài người thu thập nhanh nhẹn sau. Tuyết trắng một tay lôi kéo một con tay nhỏ, mà vưu Thiết sinh cùng Quách Bình khiêng lên gậy gỗ. Đoàn người vừa nói vừa cười ra cửa. Tuyết trắng bốn dĩ chính nghe liếu nghị khang cấp bạch vũ nói chấn chiến sự, trong lòng lại đột nhiên căng thẳng, một cổ dự cảm bất hảo đón nhận trong lòng. Ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, trời quang trong sáng, cũng không có muốn trời mưa ý tứ, như thế cũng liền không cần lo lắng sẽ bị nước mưa tưới. Tuyết trắng tự dễ cười cười, chỉ cảm thấy chính mình là suy nghĩ nhiều nắm thật chặt trong tay tay nhỏ, lại dơ lên cười tới tiếp tục đi phía trước đi. Có thể đi đến khoảng cách trong nhà càng xa, tuyết trắng trong lòng không tốt cảm giác liền càng thêm rõ ràng, thậm chí còn có một loại nặng nề đến muốn thượng không tới khí cảm giác. Làm sao vậy? Quách Bình thanh âm truyền đến, trầm ổn dễ nghe, bên trong còn mang theo vài phần lo lắng, nhưng thật ra cùng ngày thường ngu đần bộ dáng không quá tương xứng. Chỉ tiếc tuyết trắng lúc này căn bản không chú ý tới này đó. Chỉ là lớp đầu, đáp không có gì, chính là giống như đã quên chuyện gì. Quách bình nghiêng đầu nghĩ nghĩ, còn nói thêm, bếp hỏa đều diệt sao. Hẳn là diệt đi. Tuyết trắng cau mày nghĩ nghĩ, làm xong cơm sáng lúc sau, bếp liền không thêm nữa xài, trứng gà cũng là lợi dụng dư lại về điểm này hỏa nấu chín. Nhưng hiện tại bị quách bình như vậy vừa hỏi, tuyết trắng ngược lại có chút không quá xác định. Cùng với như vậy xùy tâm sự, không bằng trở về nhìn xem. Quách Bình mới vừa nói chính mình trở về nhìn xem, Tuyết Trắng liền đánh gãy, các ngươi hai cái là chủ lực, đến gánh đồ vật, vẫn là ta trở về xem đi. Nói, Tuyết Trắng buông lòng ra hai đứa nhỏ tay, phân phó một câu nghe Quách Đại ca nói lúc sau, liền cất bước hướng tới trong nhà chạy tới. Đơn giản vừa mới ra tới không bao xa, hơn nữa cũng có thể thấy rõ Tuyết Trắng thân ảnh, Quách Bình lúc này mới không có đổi kịp. Về đến nhà, Tuyết Trắng nhìn nhìn bếp hỏa, đã đều diện, không thấy nửa điểm hỏa tinh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra vừa mới xoay người phải rời khỏi trong lòng cảm giác bất an ngược lại càng thêm nghiêm trọng nặng nề giống như bị một cục đá lớn ngăn chặn ngược cảm giác làm tuyết trắng trước mắt tối sầm thủ hạ ý thức đỡ tưởng lúc này mới miễn với té ngã ngửa đầu làm hai cái hít sâu tuyết trắng lúc này mới cảm giác tốt một chút mới vừa trợn mắt khai hai mắt lại thấy được treo ở trên xà nhà thịt heo ở nhìn đến thịt heo kia trong ngay mắt Tuyết trắng giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, chỉ là không đợi nàng nghĩ lại, liền nghe thấy được bạch vũ lo lắng thanh âm, Tỷ tỷ, hỏa đều diệt sao. Hai từ thanh âm tiêm tế, hơn nữa lại là dạng sáng, cho nên truyền khoảng cách liền có vẻ phá lệ xa. Diệt! Tuyết trắng vội lên tiếng, vung tay lên, trực tiếp đem những cái đó thịt heo tất cả đều thu vào trong không gian. Rõ ràng đều đã trói lại một bộ phận thịt heo làm quách bình bọn họ mang theo. Dư lại này đó vốn là lưu trữ nhà mình ăn, nhưng Tuyết Trắng chính mình cũng nói không rõ vì cái gì muốn đem dư lại thịt heo thu vào trong không gian. Bất quá ở thịt heo thu vào không gian lúc sau, Tuyết Trắng đột nhiên phát hiện cái loại này nặng nề cảm giác thế nhưng biến mất hơn phân nữa. Còn có chút tàn lưu khổ sở, nhưng thật ra làm Tuyết Trắng không thế nào để ý. Lại lần nữa xác định bếp không có hỏa tình, Tuyết Trắng lúc này mới chạy ra đi, cùng Quách Bình đám người hội hợp lúc sau. Lại nói nói cười cười lên đường. Thiên hơi hơi lượng thời điểm. Chu lão hàn thuyền ngừng ở bến tàu bên. Kia hai khối dùng tấm ván gỗ đắp thành lâm thời bến tàu. Tuyết trắng đi thời điểm đều là phá lệ cẩn thận. Hiện giờ lại nhiều như vậy nhiều rau xanh. Nhưng thật ra làm nàng tiểu tâm can các loại loạn run. Vạn nhất rơi xuống vào trong nước. Kia đồ ăn bán tường đã có thể nếu không hảo. Thằng đến quách bình cùng vưu thiết sinh hảo hảo đứng ở trên thuyền. Đem rau xanh đều phóng hảo lúc sau. Tuyết Trắng mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra, đang muốn lôi kéo hai cái tiểu nhân lên thuyền khi, Quách Bình lại từ trên thuyền xuống dưới. Ngươi như thế nào xuống dưới? Tuyết Trắng nói âm vừa ra, liền thấy Quách Bình đã duỗi tay đem Bạch Vũ bế lên, trực tiếp cử qua đỉnh đầu, làm Bạch Vũ cười ở hắn trên cổ. Xác định Bạch Vũ đỡ hảo tự mình đầu lúc sau, mới vừa rồi đem Liễu Nghị Khang bế lên. Liễu Nghị Khang bởi vì sinh bệnh quan hệ, thể trọng nhẹ thật sự. Quách bình đơn giản dùng một bàn tay ôm liếu nghị khang, mà không ra tới tay, còn lại là trực tiếp cầm tuyết trắng tay nhỏ. Trưng 78 ngươi lạnh hay không? Trưng 78 ngươi lạnh hay không? Tuyết trắng sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ nắm lấy chính mình tay, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên thu hồi tới, ngược lại từ hắn lôi kéo chính mình hướng tới thuyền nhỏ đi đến. Kết quả bởi vì tuyết trắng ngây người, hơn nữa lòng bàn chân dính không ít bờ biển cỏ xanh thượng sương sớm vừa mới dẫm đến tấm ván gỗ thượng, dưới chân liền vừa chợt cả người đều hướng tới mặt sau ngưỡng đi. Mọi người ở đây tiếng kinh hô trùng, tuyết trắng chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, ngay sau đó, liền ngã vào tới rồi một cái ấm áp trong ngực, chỉ là này ôm ấp có chút lạnh, đâm cho chính mình chốc mũi có chút đau. Cẩn thận! Quách bình thấp giọng dặn dò, lại không có buông ra tuyết trắng, chỉ là như vậy nửa ôm tuyết trắng eo, đi bước một hướng tới thuyền nhỏ đi đến. Nhìn như thế mạo hiểm hình ảnh, Chu lão hán đều nhịn không được xoa xoa trên chán thấm ra tới mồ hôi lạnh, tấm tắc hai tiếng thở dài, tiểu tử này thân thủ nhưng thật ra không tồi, phản ứng tốc độ cũng rất nhanh. Vưu Thiết Sinh nhìn Quách Bình một người mang ba người lại đây hình ảnh, trong lòng phiếm có chút nói không nên lời tư vị, tựa hồ có chút sinh khí, lại có chút khác cái gì, nhưng thực mau đều bị tuyết trắng bình yên vô sự sở thay thế. Đầu thuyền đứng sảo Chu lão hán, đôi thuyền phóng những cái đó rau xanh. Vì phòng ngừa lật thuyền, Viu Thiết Sinh ngồi ở tới gần đầu thuyền vị trí, mà Quách Bình còn lại là cùng tuyết trắng cùng nhau, mang theo hai đứa nhỏ ngồi ở ô đồng phía dưới. Bởi vì nhiều không ít người cùng đồ vật quan hệ, lần này đi thuyền tốc độ rõ ràng không có thượng một lần mau, bất quá cũng bởi vì có hai đứa nhỏ quan hệ, này dọc theo đường đi nhưng thật ra nhiều không ít sung sướng. Ta chú Lão Hàn không nhi không nữ, vẫn luôn đều thực mắt thèm những cái đó có cháu trai cháu gái lao ra hỏa. Các ngươi ba cái tiểu gia hỏa nếu là không chê, không bằng về sau đã kêu ta chu gia ra, ra đi. Chu lão hán nhìn mấy cái hải tử nhạc A, lập tức liền có muốn nhận hạ bọn họ đương làm tôn tử làm cháu gái xúc động. Tuyết trắng nhưng thật ra không cảm thấy như thế nào, dựa theo tuổi tính, bọn họ ba cái kêu chu lão hán một tiếng hàng đêm thật cũng không phải cái gì khó lường sự. Thông thông khoái khoái hô ra ra, chu lão hán cao hứng đến cùng cái gì dường như, dọc theo đường đi một bên đi thuyền. Một bên cấp hai cái tiểu gia hỏa giảng đủ loại chuyện xưa. Mà không cần lại chiếu cố hai đứa nhỏ tuyết trắng, thế nhưng bất tri bất giác đã ngủ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, chúng ta muốn cập bờ lạc. Bạch vũ hương phấn thanh âm đánh thức trong lúc ngủ mơ tuyết trắng. Mơ mơ màng màng mở hai mắt, lẩm bẩm một tiếng, theo bản năng ngồi dậy. Kết quả ngồi xuống lên, tuyết trắng mới đột nhiên phản ứng lại đây, đây là ở trên thuyền. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Quách Bình. Đối phương thượng thân chỉ xuyên trung y hề, đến nồi hắn áo khoác, lúc này chính thình lình khoác ở tuyết trắng trên người. Khó trách lần này ngủ một chút cũng chưa cảm thấy lạnh, nguyên lai là bởi vì. Tuyết trắng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, gương mặt đằng đỏ lên. Lúc này nàng mới hậu chi hậu giáp phản ứng lại đây, nàng cư nhiên khoác Quách Bình quần áo ngủ một đường. Lạnh hay không? Quách Bình có chút ngây ngốc nhìn tuyết trắng, nếu lạnh nói liền khoác đi. Thủy biên hơi nước trọng, đừng lạnh chứ ta, ta tuyết trắng ấp đúng nửa ngày, lại hoàn toàn không biết chính mình muốn nói chút cái gì. cảm ơn. vẫn là nói, ta không lạnh. lúc này đầu thuyền vị trí lại truyền đến bạch vũ cùng liễu nghị khang tiếng cười, tuyết trắng khẩn trương hướng tới đầu thuyền xem qua đi, lại phát hiện hai đứa nhỏ cùng chu lao hán căn bản không chú ý tới chính mình, nhưng thật ra view thiết sinh cho chính mình một cái sơn mặt, cũng không biết là vẫn luôn nghiêng mặt, vẫn là vừa mới quay đầu đi. Lúc này đã hồng thấu hai má tuyết trắng chỉ có thể đà điều cho rằng mọi người đều không thấy được, vội đem trên người khoác quần áo cởi, đưa cho Quách Bình, ta không lạnh, ngươi xuyên đi. Nói, liền phải đứng dậy đi đuôi thuyền nhìn xem rau xanh. Ai ngờ ngồi ngủ thời gian có chút trường, ngồi thời điểm không cảm giác, nhưng vừa đứng lên, mới phát hiện hai chân tê dại, một cái kinh hô dưới, tuyết trắng liền bị Quách Bình ôm ở trong lòng ngực. Như thế rất tốt. Phía trước kia bốn người liền tính là phía trước không thấy được cái gì, lúc này nghe xong Tuyết Trắng thanh âm sau, cũng đều sôi nổi hướng tới này mặt nhìn qua. "Tỷ tỷ, ngươi sao làm quếch đại ca ôm đâu?" Bạch Vũ khó hiểu nhìn trước mắt hình ảnh, như thế nào đều không nghĩ ra chính mình tỷ tỷ vì sao không chính mình ngồi thuyền. "Ta không có." Tuyết Trắng cái thứ nhất phản ứng đó là cự tuyệt. Chỉ là không đợi nàng nói ra, liền nghe Chu lão Hàn nói, "Tỷ tỷ ngươi đó là lệnh. Ngươi xem, nàng đem dằn chắc quần áo đều cho các ngươi xuyên. Nàng ăn mặc như vậy thiếu, chỉ có thể tìm các ngươi quách đại ca ôm sửa ấm lạc. Ngươi, tuyết trắng nơi nào có thể nghĩ đến chu lão hán cư nhiên sẽ nói như vậy, còn vẻ mặt từ ấy cười, càng thêm làm hai đứa nhỏ tin tưởng vị này Chu gia gia nói chính là sự thật. Bạch Vũ bẹp bẹp miệng, có vẻ có chút ủy khuất. Tỷ tỷ, chờ Vũ Nhi trưởng thành, nhất định nỗ lực kiếm bạc, cấp tỷ tỷ mua trên đời này nhất ấm áp quần áo trở về. Không phải, ta tuyết trắng nỗ lực muốn giải thích cái gì, nhưng bên thai lại truyền đến Quách Bình mang theo vài phần ngây ngốc thanh âm. Ta cũng muốn nỗ lực kiếm bạc, cho ngươi mua thiên hạ tốt nhất. Tốt nhất cái gì? Quách Bình chưa nói, thậm chí liền hắn trong lời nói khó được nghiêm túc đều bị tuyết trắng trực tiếp xem nhẹ bất kể. Nếu hắn không mở miệng, tuyết trắng còn không có phản ứng lại đây. Lúc này hắn một chương miệng, tuyết trắng lập tức ý thức được chính mình còn ngồi ở hắn trên đùi, vội vàng dễ rùa đứng dậy. Lại là thẹn thùng lại là tức giận nói câu ta đi xem đồ ăn, liền hướng tới đuôi thuyền đi đến. Chu lao hán ha ha hai tiếng cười to, ngay sau đó lại tiếp tục vừa mới chưa nói xong chuyện xưa. Mà quách bình còn lại là không rên một tiếng đem quần áo mặc tốt, chỉ có view thiết sinh không ra một tiếng ngồi ở tại chỗ, tầm mắt lạc hướng cách đó không xa mặt nước, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Không bao lâu, thuyền nhỏ cập bờ cùng trường hà thôn tiểu bến tàu không giống nhau. Tam Hà Trấn bến tàu rõ ràng muốn rộng mở rất nhiều, ít nhất giống Chu Lào Hán loại này ấu đồng thuyền có thể đồng thời ngừng mười mấy con. Đoan người hạ thuyền, cùng Chu Lào Hán trào hỏi qua lúc sau, liền hướng tới cách đó không xa Tam Hà Trấn đi đến. Bởi vì có năm người tiến trình, hơn nữa lại có cưới quan thuyền một phiến, như vậy nhiều giao xanh cũng liền không có thêm vào nhiều giao phí dụng. Thuận lợi vào thành, ở view thiết sinh dẫn dắt hạ, vài người thẳng đến chợ mà đi. Cái này chợ, cũng chính là tuyết trắng phía trước đi qua cái kia tràn đầy các loại kỳ quái hương vị địa phương. Tuy nói hoàn cảnh không tốt, nhưng lại là nghèo khổ ba tánh họp trợ khi đầu tuyển địa phương. Hơn nữa không có cố định quay hàng, cho nên đều là ai tới trước ai chiếm địa phương, phụ trách thu phí người lại căn cứ chiếm địa phương lớn nhỏ tiến hành thu phí. Tuyết trắng đám người nhưng thật ra không có chiếm quá lớn vị trí, chỉ là chiếm cái có thể dung hai người song song chạm độ rộng. Sau đó lại đem đại bộ phận rau xanh bại ở bán đồ ăn người phía sau, chỉ chừa mấy cây bại ở phía trước, bán không có lại tùy thời hướng trong bổ sung. Như vậy chiếm độ rộng tiểu, thu phí dụng tự nhiên cũng liền ít đi rất nhiều. Lúc này đến chân trên họp trợ người còn không nhiều lắm, thừa dịp này công phu, tuyết trắng giáo hai đứa nhỏ đợi chút muốn như thế nào giao hàng. Đây chính là tuyết trắng vừa mới ở trên thuyền liền cùng hai đứa nhỏ nói tốt, giúp đỡ bán cải trắng. Quay đầu lại kiếm tới tiền bạc liền cho bọn hắn mua đồ ăn ngon. Chương 79 mọi người đều thực rồi dám. Chương 79 mọi người đều thực rồi dám. Liễu Nghị khang nội hướng chút, có chút phóng không khai, nhưng bạch vũ lại hảo rất nhiều. Đặc biệt là ở có thể ăn đến ăn ngon loại này bên người ích lợi trước mặt, tiểu gia hỏa này càng là hoàn toàn đã quên trước kia cái loại này vâng vâng dạ dạ, ngược lại hai mắt phóng lượng nhìn ngẫu nhiên đi qua người. Hận không thể tiến lên lôi kéo đối phương đến chính mình ra nơi này tới mua đồ ăn. Sắc trời đại lượng, từ các thôn tới rồi họp chợ ba cánh càng ngày càng nhiều. Tuyết trăng tính thời gian, chân trên cửa hàng cũng đều nên khai không sai biệt lắm, lúc này mới dặn dò Quách Bình xem trọng hài tử, nàng còn lại là đi ra chợ, hướng tới trung tâm đường phố đi đến. Lúc này tụ hiến các, vẻ mặt hồ cha trang trưởng vậy đang ở trong phòng đi qua đi lại, vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Cửa phòng bị đẩy ra, một cái có bốn mươi tả hữu tuổi phụ nhân bưng khay đi đến, trên khay phóng một cái chén, chén mặt trên còn mạo nhiệt khí. Trường quay, ngươi đều hợp với vải vãn không ngủ, hôm qua càng là một đêm không ngủ, lại như vậy ngao đi xuống, thân thể sẽ chịu đựng không nổi. Phụ nhân đem khay đặt lên bàn, lại đem chén bưng lên tới, đưa đến trang trường quay bên người, đây là vừa mới nấu tốt chè hạt sen, ngươi nhiều ít uống điểm, như vậy không ăn không uống. Nếu là xảy ra chuyện, ngươi nhưng làm ta làm sao bây giờ? Nói, phụ nhân hốc mắt đỏ lên, mắt nhìn liền phải rơi lệ. Ai trang trưởng quay một tiếng thở dài, tiếp nhận phụ nhân trong tay chén, rào hợp hai hạ, thịnh một ngũng, đưa đến bên miệng sau, lại lại bông, ta nơi nào còn nuốt trôi. Hôm nay chính là họp trợ nhật tử, nếu là không thể lại lấy ra tới cái loại này cải trắng, những cái đó khách hàng sợ là liền phải đều đi rồi. Nói, Trang trưởng quầy cầm chén bông, lại tiếp tục ở đất chống đi lên hồi dạo bước. Phụ nhân rút ra khăn, ở khỏe mắt xoa xoa, lúc này mới nói, trưởng quầy, kia nha đầu bất quá chính là tưởng thêm chút tiền bạc, không bằng chúng ta liền nhiều cho nàng chút, cũng đỡ phải lấy không ra đồ vật tới bị thương khách nhân hòa khí. Ngươi cho ta không nghĩ thêm tiền sao. Trang trưởng quầy xoay người ngồi ở cửa sổ hạ ghế dựa, vô hạn hối hận, hiện tại liền tính là ta tưởng thêm tiền. Kia nha đầu cũng không nhất định sẽ bán đồ ăn cho ta. Phu nhân, ngươi là không gặp kia nha đầu, kia nha đầu, cùng ngay thường thôn cô, không giống nhau a. Lại không giống nhau không phải cũng là cái thôn cô sao? Nghe trưởng quầy nói như vậy, nếu nàng chính là vì nhiều kiếm tiền bạc, kia chúng ta liền cho nàng. Liền tính dùng nàng đồ ăn làm được đồ ăn không kiếm tiền bạc, nhưng nào bàn khách nhân không đều đến điểm điểm nhi khác đồ ăn sao? Chúng ta lại từ khác đồ ăn kiếm chút tiền bạc trở về cũng là được a. Trang trưởng quay lại nơi nào không hiểu như vậy đạo lý, chỉ là tưởng tượng đến lúc trước cùng Tuyết Trắng Liêu Hạ Tàn nhẫn lời nói, hắn thật sự là phi thường tưởng cho chính mình một cái miệng. Không biết sao xui xẻo, vì cái gì muốn uy hiếp kia nha đầu đâu? Kia nha đầu nếu chính là buôn kiếm tiền tới, chính mình lại không nghĩ làm nhà khác tiểu lầu đến kia đồ ăn, đến lúc đó chỉ cần kia nha đầu có bao nhiêu chính mình thu nhiều ít là được. Trang trưởng quầy thật là càng nghĩ càng tâm tắc, tắc đến giống như liền hô hấp đều trở nên dị thường khó khăn. Một bên trang phu nhân nhìn nhà mình phu quân như thế khổ sở, lại là một trận đau lòng, nước mắt ngăn không được đi xuống lạc. Vừa vặn lúc này cửa truyền đến tiếng đập cửa, nghe gõ cửa tốc độ, hình như là có cái gì khẩn cấp sự. Trang phu nhân cùng trang trưởng quầy lướt nhau, hai người đều là vẻ mặt mờ mịt. Trang trưởng quầy xua xua tay, trang phu nhân gật gật đầu đi đến bên cạnh cửa mở cửa. Phu nhân hảo. Đoạn lao hố vừa thấy mở cửa chính là trưởng quầy phu nhân, vội vàng hỏi an, tiếp theo lại hỏi, phu nhân, trưởng quầy lên không? Thiếu nhân có việc gấp tìm hắn. Trang trưởng quầy ở trong phòng tự nhiên là nghe thấy được, liền đáp, tiến vào nói đi. Từ khi ra cải trắng sự lúc sau, trang trưởng quầy đối cái này, đoạn lao hố thật sự là lại tức lại bất đắc dĩ. Nếu không phải ra hỏa này, Tiểu lầu cũng sẽ không xuất hiện khách hàng tìm tật xấu sự, nhưng nếu là không có cải trắng sự đi, này đồ ăn nếu là dừng ở khác tiểu lầu, đôi chính mình tiểu lầu ảnh hưởng cũng sẽ không thiểu. Cho nên mặc dù là trước mắt như thế nháo tâm, trang trưởng quay ở nhìn thấy đoạn lao hô khi, cũng chưa nói có quá nhiều trách cứ. Nhưng thật ra đoạn lao hô ở nhìn thấy trang trưởng quay sau, đôi vẻ mặt tươi cười, kia kêu, kêu một cái vui vẻ, trưởng quay, kia nha đầu đến trong thị trấn. Cái nào nha trang trưởng quậy bởi vì tiểu lầu nháo tâm sự có vẻ có chút không tinh thần đầu, chỉ là nói một nửa lại đột nhiên tinh thần tỉnh táo, vội hỏi nói, trường hà thôn cái kia nha đầu. Đúng đúng, chính là nàng. Tiểu nhân trời chưa sáng liền đi cửa thành thủ, nhìn đến nàng toàn ra đều vào đại môn, còn, còn đoạn lao hô kích động đến hò khăn lên. Trang trưởng quậy vội vàng làm trang phu nhân thượng nước trà, đoạn lao hô ừ ngực ừ ngực uống lên hơn phân nửa, lúc này mới hoan khẩu khí. Tiếp tục nói, còn mang theo không ít cải trắng. Cải trắng. Trang trưởng quay ánh mắt sáng lên, là, là cái loại này cải trắng sao? Đúng vậy, chính là cái loại này cải trắng. Trường quay, tiểu nhân dám lấy thân ra cánh mạng đảm bảo, chính là cái loại này cải trắng. Ly thật xa tiểu nhân đã nghe tới rồi kia sợi mát lạnh vị. Trang trưởng quay lập tức kích động đến đứng lên, vốn dĩ mấy ngày không nghỉ ngơi tốt sắc mặt tại đây một khắc thế nhưng mạc danh hồng nhuận lên, vội hô mau, mau làm người đi đem những cái đó đồ ăn đều mua trở về, một viên không dư thừa, không là một mảnh lá cây đều không cần thừa. Ai, ai, tiểu nhân này liền đi mua, này liền đi mua. Đoạn lao hố xoay người liền phải ra bên ngoài chạy, nhưng không chạy hai bước lại dừng bước, quay đầu lại đáng thương hề hề nhìn Trang trưởng quầy, nói, trưởng quầy, tiểu, tiểu nhân cũng, cũng không như vậy nhiều bạc a. Phu nhân, lấy tiền. Mau cho hắn lấy tiền. Trang trưởng quầy vội xua tay làm trang phu nhân đoàn bạc. Trang phu nhân bị kêu hoàn hồn tới, vội vòng qua bình phong vào đường trong, không bao lâu lấy ra một thỏi năm lượng bạc, mau đi mua đi. Năm lượng bạc đừng nói là mua 1-200 cân cải trắng, liền tính là mua thịt heo cũng có thể mua trở về không ít. Đoạn lao hố một chút cũng chưa cảm thấy thiếu, tiếp bạc liền vội vội vàng chạy đi ra ngoài. Trang trưởng quầy nghĩ tới cái gì, vội vàng đuổi tới cửa. Hướng tới hành lang hô, nhiều kêu vài người đi. Ai, đã biết. Đoạn lao hô thanh âm truyền đến, cùng với chính là hắn tiếng bước chân. Tưởng tượng đến cải trắng vấn đề giải quyết, trang trưởng quầy hung hăng nhẹ nhàng thở ra, lập tức ngã ngồi ở ghế dựa. Trang phu nhân bị hoảng sợ, vội tiến lên dò hỏi, kết quả đi giam trang quầy triển lãm vơi vơi tay, nói, Phu nhân, mau kêu phòng bếp đi làm chuẩn bị, hôm nay chúng ta tụ hiền các cũng nhất định phải làm tới khách khứa vừa lòng mà về. Trang phu nhân vừa nghe vấn đề giải quyết, cũng là vui mừng ra mặt, vội xoay người đi phòng bếp bận việc. Lại nói chợ này mặt, tuyết trắng rời đi sau, hai cái đại nam nhân mang theo hai đứa nhỏ, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên làm chút cái gì. Phía trước còn lời thề son sắt phải hảo hảo bán đồ an bạch vũ, lúc này cũng vẻ mặt mờ mịt nhìn lui tới đám người, vài lần muốn mở miệng, rồi lại sinh sôi nhịn xuống. Làm cho nhiều như vậy người xa lạ mặt nói chuyện. Đối với Bạch Vũ tới nói, thật đúng là lần đầu tiên. Cái kia, mưa nhỏ đệ đệ, ngươi, ngươi không thét to hai tiếng sao. liễu nghị khang vẻ mặt khẩn trương nhìn Bạch Vũ. Bạch Vũ nhạ nhạ lên tiếng, còn là mở không nổi miệng tới thét to. vưu thiết sinh nhìn hai đứa nhỏ, lại nhìn nhìn này đó rau xanh, trong lúc nhất thời cũng thực dối dám. Trưng tám mươi cố định lên giá cường mua cường bán. Trưng tám mươi cố định lên giá cường mua cường bán. Hán tuy nói cũng coi như là cái đại nhân, khá vậy trước nay cũng chưa tại như vậy nhiều người trước mặt thu xếp cái gì, cuối cùng đành phải đem xin giúp đỡ tầm mắt dừng ở Quách Bình trên người. Ngay thường có chút ngây ngốc Quách Bình lúc này lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đứng ở hai đứa nhỏ phía sau, đừng nói là thét to, ngay cả nói chuyện ý tứ đều không có. Vưu thiết sinh do dự lại do dự, cuối cùng là lấy hết can đảm muốn thét to khi, lại đột nhiên nghe thấy Quách Bình nói, có người tới mua đồ ăn. À. Gì? Vưu Thiết Sinh bị hoảng sợ, khó hiểu nhìn Quách Bình, đang muốn hỏi lại cái gì, liền nghe có người hỏi, này đồ ăn nhìn thật Thủy Linh, sao bán? Quay đầu nhìn về phía sạp kia mặt, đang đứng một cái đầu bạc lão phụ, lúc này đang dùng tay trọn trên mặt đất rau xanh. Này, cái này Vưu Thiết Sinh không nghĩ tới sẽ có người chủ động hỏi, ngoài ý muốn làm hắn trong lúc nhất thời không biết muốn như thế nào trả lời. Liêu Nghị Khang cùng Bạch Vũ cũng là ngoài ý muốn, ấy nãy ngoại rất nhiều càng có hư vấn. Rốt cuộc, đồ ăn chỉ cần bán đi, bọn họ là có thể có ăn ngon. Chỉ là trong lúc nhất thời này ba người cũng chưa người mở miệng trả lời, kia lão phụ ngẩng đầu nhìn chung quanh liếc mắt một cái, đang muốn hỏi lại khi, lại nghe Quách Bình mở miệng nói, cải trắng 20 văn một cân, rau chân vịt 15 văn một bó, cái khác đều là 12 văn một bó. Cái gọi là một bó cũng không có nhiều ít. Nếu là xào rau nói, cũng chính là một mâm dùng lượng. kia lão phụ vừa nghe giá cả, lập tức sắc mặt biến đổi, tức giận mắng, như vậy quý. Nhà ngươi đồ ăn là mạ viền vàng A. Nói, lại không chạm vào tuyết trắng rau xanh, đứng dậy liền đi, vừa đi còn một bên hùng hùng hổ hổ, rõ ràng thực không cao hứng như vậy cao giá. Quách bình nhưng thật ra vẻ mặt đạm nhiên, nhưng view thiết sinh lại là hoàn toàn đỏ mặt. Sớm tại tuyết trắng tuyết minh này đó đồ ăn dưới thời điểm. Vưu Thiết Sinh liền cảm thấy giá cả cao, cũng từng nói ra quá, nhưng tuyết trắng lại rất kiên trì như vậy giá cả. Nghĩ này đó đồ ăn là tuyết trắng, Vưu Thiết Sinh cũng không hảo nói nhiều cái gì, liền không tiếng động ứng hạ. Mà khi thật sự có người giáp mặt chỉ trích này đó rau xanh giá cả cao khi, Vưu Thiết Sinh lại cảm thấy dị thường hổ thẹn, đồng thời lại có điểm may mắn. Con hảo tuyết trắng kia nha đầu lúc này không ở nơi này, bằng không nghe xong những cái đó khó nghe nói. Trong lòng đến nhiều khó chịu a mà hai đứa nhỏ càng là bởi vì lao phụ những cái đó hùng hùng hổ hổ nói mà trở nên càng thêm nhát gan, một đám liền nhỏ giọng nói chuyện phiếm đều không có. Này đó đồ ăn bán thân mật, rất xa là có thể nghe một cổ mát lạnh mùi vị, cho nên nhưng thật ra có vài cái lại đây hỏi giới. Bất quá vừa nghe như vậy cao giá cả, đều sôi nổi lắc đầu, cũng có phía trước lao phụ như vậy mắng chửi người, nhưng phần lớn là lắc đầu rời đi. Còn có hai cái phụ nhân nghe xong giá cả lúc sau, trái lại khuyên bảo Quách Bình không cần chào giá như vậy cao, bằng không bán không ra đi linh tinh nói. Quách Bình giống nhau sư mặt vô biểu tình đứng ở tại chỗ, trừ bỏ bao giá ở ngoài, mặt khác một mực không trả lời. Mà Vưu Thiết sinh gặp người ra hảo tâm nhắc nhở, liền đỏ mặt nói vài câu cảm tạ nói. Liền như vậy đi qua gần nửa chén trà nhỏ công phu, này một đống rau xanh như cũ nửa phiến lá cây cũng chưa bán đi. Vưu Thiết sinh lập tức thượng hỏa, trong lòng âm thầm nghĩ nếu là chờ tuyết trắng đã trở lại còn không có bán đi, tuyết trắng đến là nhiều khổ sở linh tinh. Bạch Vũ cùng Liễu Nghị Khang vừa thấy một văn tiền không kiếm được, cũng đều sôi nổi gục xuống xuống dưới đầu, một đám buồn bã hiểu diệu, không thấy phía trước nửa điểm hưng phấn. Chỉ có Quách Bình như cũ như thường, không thét to, cũng không nhìn đông nhìn tây, có người tới hỏi, hắn liền đáp, người khác không mua, hắn cũng không có nửa điểm phản ứng. Quách đại ca, không, không bằng chúng ta tiện nghi điểm đi. Này, này giá cả thật sự là có chút cao. Viu Thiết Sinh lại nhịn không được, mở miệng cùng Quách Bình thương lượng lên. Nghe tuyết nhi. Quách Bình không hề nghĩ ngợi liền trở về như vậy một câu, lập tức làm Viu Thiết Sinh ngậm miệng lại, hoàn toàn không biết muốn như thế nào ứng. Đang ở xấu hổ thời điểm, một cái nam tử thanh âm truyền đến, này đồ ăn là sao bán? Lại một cái hỏi giới. Vưu Thiết Sinh cùng hai đứa nhỏ đã sớm đã không ôm bất luận cái gì hy vọng, mà Quách Bình như cũ công thức hoa báo giá. Kia nam tử nghe xong về sau, như như mày, không có mắng chửi người, càng thêm không có xoay người liền đi, ngược lại lại hỏi, ta đây toàn bộ đều phải, có thể hay không tiện nghi điểm. Vừa nghe lời này, Vưu Thiết Sinh đôi mắt lập tức sáng ngời, đang muốn gật đầu khi, lại nghe Quách Bình nói, tất cả đều mua, tổng cộng 10 lượng bạc, thiếu một văn, không bán. Gì? Mười lượng bạc. kia nam tử đôi mắt trừng, chan đầy đều là khó có thể tin, ngươi này đó đồ ăn thêm cùng nhau, 200 cân căng đã chết, như thế nào tính cũng không dùng được ba lượng bạc. Ngươi, ngươi cư nhiên muốn mười lượng, ngươi, ngươi đây là cướp bóc sao? Đừng nói kia nam tử, ngay cả Vu thiết sinh đều cảm thấy đây là ở cướp bóc. Mười lượng bạc, kia đến mua nhiều ít đồ vật ta, Nhưng Quách Bình lại như cũ mặt không đổi sắc, thực bình tính nói. Liền mười lượng, không nói dới. Kia nam tử vừa định chửi bậy, nhưng trong mắt vừa chuyển, lại nói nói, ta đây không đều phải, cũng chỉ mua mấy viên, các ngươi cho ta trang đi. Nói, kia nam tử liền phải bỏ tiền đài thọ. Tuy rằng không thể lập tức đều bán xong, khả năng khai trương luôn là tốt. Vưu thiết sinh vội vàng rút ra một cây dây cỏ tới chói đồ ăn, nhưng cánh tay lại bị người đè lại, theo đè lại chính mình cánh tay tay nhìn lại. Lúc này mới phát hiện để lại chính mình thế nhưng là Quách Bình. Không đơn thuần chỉ là bán, không mua, hoặc là, tất cả đều mua đi. Quách Bình lạnh lùng nhìn mua đồ ăn năng tử. Quách Đại ca. Cái này liền view thiết sinh cũng chưa biện pháp bình tĩnh. Lúc này mới nào một lát sau, như thế nào liền biến thành một đơn bán. Di ngọn ý nhi. Ngươi người này cố định lên giá cường mua cường bán có phải hay không? tiểu tâm lão tử đưa ngươi đi gặp quan. Kia nam tử cũng là nóng nảy, giận chừng mắt quách bình, hận không thể tay xé đối phương dường như. Chính là cái này giá, nguyện ý mua, bỏ tiền, không muốn mua, lan. Quách bình ánh mắt càng thêm lãnh đạo, xem đến kia nam tử trái tim run rẩy, thế nhưng mạc danh muốn tránh thoát. Nhưng lại xem quách bình kia một thân không thế nào vừa người áo vải thô, nam tử lại như là tìm được rồi tự tin dường như, chỉ vào quách bình mắng to nói, tiểu tử thối ngươi cư nhiên cường mua cường bán. Cố định lên giá, lao tử này liền đi báo quan, làm quan lão ra đem ngươi bắt lên không thể. Quách bình như cũ mặt không đổi sắc nhìn đối phương, không có nửa điểm sợ hãi. Đối phương chỉ đương quách bình là gan đại, nhưng view thiết sinh lại biết cái này quách bình đầu góc có chút không rõ lắm, thường thường mạo ngu đần. Vừa định mở miệng hòa hoãn hai câu, giải thích một chút, lại thấy kia nam tử đột nhiên quay đầu rời đi. Nhìn thật vất vả muốn tới tay bạc lại đi rồi. Vưu thiết sinh nhịn không được thật dài thở dài, nhìn thoáng qua Quách Bình, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng trách cứ ý vị thực rõ ràng. Quách Bình vẫn như cũ như là cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, vẫn duy trì nguyên dạng, liền như vậy đứng. Mà đột nhiên rời đi nam tử bên trái quải hữu quải lúc sau, ngừng ở một chỗ đầu hẻm. Đoạn lao hố vừa thấy kia nam tử, lập tức miệng vỡ mắng, ngươi cái đồ vô dụng. Lão tử không phải ngàn dặn dò vạn dặn dò làm ngươi không cần cùng những người đó khởi xung đột sao. Ngươi như thế nào còn muốn báo quan? Trưng 81 giá trên trời cải trắng. Trưng 81 giá trên trời cải trắng. Bị mắng nam tử vẻ mặt hủy khuất, khó chịu nói, đoạn ra là những người đó thật quá đáng. Rõ ràng nói tốt giá, nhưng ta vừa nói muốn toàn mua tới, ngược lại trướng giới. Tiểu nhân nghĩ toàn mua nếu quý, liền nói ra chỉ mua một chút quay đầu lại ở làm mặt khác huynh đệ đi mua, như vậy liền có thể tiện nghi đem những cái đó đồ ăn đều mua trở về. Nhưng tên hỗn đảng kia cư nhiên nói không linh bán, muốn mua chỉ có thể giá cao tất cả đều mua. Ngài nói nói, nơi nào có bọn họ làm như vậy sinh ý a? Có chuyện này. Đoạn Lao Hồ rất là ngoài ý muốn, hắn ở tụ hiền các phụ trách sau bếp mua đồ ăn sự cũng không phải một năm hai năm, nếu không phải cùng chính mình người nói chuyện là chính mình Tâm Phúc, Hắn thật đúng là không tin thế nhưng sẽ có như vậy bán đồ ăn người. Lại hỏi toàn bộ mua tới đồ ăn giới, đoạn lao hố vừa nghe là mười lượng, trong lòng lột bột một chút, bất quá ên ngại chính mình thủ hạ mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ nói làm cho bọn họ nhìn đừng làm cho người mua kia ra đồ ăn, mà chính hắn còn lại là vội vã chạy về tụ hiền các. Ở phía sau bếp phụ trách thu đồ ăn việc, làm nhiều năm như vậy, một tháng tiền công cũng mới bất quá một lượng bạc tử. Mặc dù là có chút nước luộc, nhưng một tháng tính xuống dưới, hơn nữa tiền công, nhiều nhất cũng chính là 2 lượng bạc. Liên như vậy một đống cải trắng, còn có điểm khác rau xanh, cư nhiên há mồm liền phải 10 lượng bạc, cái kia nha đầu đến là có bao nhiêu thiếu tiền A. Toàn bộ tụ hiền các một tháng xuống dưới cũng bất quá là kiếm cái mấy chục lượng, đoạn lao hô không cảm thấy nhà mình trưởng quầy có thể như vậy phá của đi mua những cái đó mãn chợ đều thực thường thấy cải trắng rau xanh. Bất quá là nghĩ mấy ngày nay trưởng quầy vì cải tráng sự quá thượng hỏa, hắn lại không nghĩ gánh cái gì trách nhiệm, lúc này mới chạy chân công đạo câu nói. Chơ chuyên lời nói, khẳng định lại đến làm ta đi nhà khác mua đồ ăn, này năm lượng bạc, chính là có thể mua không ít đồ vật a Đoạn lao hố trong lòng bản tính đánh đến bùn bùn loạt tưởng. Làm nhiều năm như vậy công, hắn tự nhiên có chính mình mua đồ ăn chiêu số, đồ ăn không tính là đỉnh mới mẻ, khá vậy nói được qua đi. Chuyện quan trọng chính mình có thể từ giữa kiếm điểm vất vả tiền Nhưng làm đoạn lao hố vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính là Hắn mới đem kia cao đến thái quá giá nói ra Trang trưởng quầy liền phân phó nói Đi tìm phu nhân lấy 5 lượng bạc Không, lấy 10 lượng Vô luận như thế nào Đều phải đem những cái đó đồ ăn đều mua trở về Một cái lá cải đều không thể dừng ở nhà người khác trong tay Chính là trưởng quầy 10, không phải 15 lượng bạc chính là có thể lấy lòng chút đồ ăn đâu a. Đều cũng đủ chúng ta tụ hiền các ít nhất một tháng chi phí. Đoạn lao hố muốn kiếm vất vả tiền, tự nhiên là muốn dễ rùa một phen. Chỉ là trang trưởng quậy quyết tâm, ngươi không cần phải xen vào nhiều như vậy, chỉ lo đi đem đồ ăn mua trở về. Nhớ rõ, kia nha đầu ra đồ ăn, vô luận cái gì, đều mua trở về. Nhớ kỹ sao. Nhìn đến trang trưởng quậy nghiêm trang bộ dáng đoạn lao hố trong lòng không khỏi run lên, hai cái đùi cũng nháy mắt biến mềm chút, thất tha thất thiểu ra trang trưởng quầy phòng cầm bạc từ cửa sau sau khi rời khỏi đây một đường chạy chậm chạy tới chợ đem mười lượng bạc giao cho một cái khác thủ hạ trong tay, đoạn lao hố tuy rằng đau lòng đến độ mau biến thành sủi cảo nhân, còn là ra vẻ chấn định phân phó nói đi đem những cái đó đồ ăn đều mua trở về, một mảnh lá cải đều không cần thừa vừa mới đoạn lao hố rời khỏi sau. Hai cái tay cá nhân còn ở thảo luận, rõ ràng chính là một đống thoạt nhìn đẹp chút rau xanh, bán giang ốc, muốn không đáng tin cậy giá cả. Chủ gia chính là có trưởng quầy ở tòa chấn, sao có thể sẽ làm loại này không đáng tin cậy mua bán đâu. Nhìn lại có người tới hỏi giới, Viu Thiết Sinh liền nghĩ hắn tới mở miệng bán đồ ăn, tiền bạc gì đó, chỉ cần kém không quá nhiều, liền tận lực nhiều bán chút đi ra ngoài hảo. Chỉ là lúc này đây không đợi Viu Thiết Sinh mở miệng. Liền nghe mua đồ ăn người mở miệng nói Vừa mới nghe ca ca ta nói này Đó đồ ăn đều mua muốn 10 lượng bạc Này đó là 10 lượng bạc Này đó đồ ăn về ta Mưu thiết sinh như thế nào cũng chưa nghĩ vậy Chút rau xanh cư nhiên có thể bán ra như vậy giá Hoàn toàn sừng sốt Nhưng Quách Bình lại vẻ mặt bình tĩnh Chỉ là nhướng mày nhìn thoáng qua kia nam tử lạnh lùng nói Vừa mới giao chiếm địa phí dụng Lúc này 10 lượng mua không đi rau xanh Muốn 12 lượng mới được Ngươi, ngươi mua đồ ăn nam tử thật đúng là một chút cũng chưa nghĩ đến đây cư nhiên cố định lên giá. Muốn mua mau chóng, không mua chạy lấy người, đừng chậm trễ sự. Quách bình như cũng là vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn không cảm thấy chính mình cố định lên giá có cái gì không tốt. Quách đại ca, ngươi này view thiết sinh thật sự là nhìn không được, há mồm liền phải nói cái gì, lại nghe mua đồ ăn nam tử cắn răng một cái, chờ một chút, ta trở về lấy bạc. Dứt lời. Xoay người liền lui tới khi phương hướng chạy tới. Thẳng đến trước mắt phía sau đồ ăn tất cả đều bị người dọn quang. Vưu thiết sinh vẫn là rất khó tin tưởng mấy thứ này cư nhiên bán ra 12 lượng giá. Quách đại ca, chúng ta là muốn đi tìm tỷ tỷ sao. Bạch Vũ đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn Quách Bình, miễn bản có bao nhiêu sủng bái hắn. 12 lượng đối với Bạch Vũ tới nói, nhưng thật ra không biết là cái gì khái niệm, bất quá liêu nghị khang nhiều ít biết điểm. Tuy rằng nói không rõ cụ thể, nhưng lại nói cho Bạch Vũ, 12 lượng có thể mua rất nhiều đồ vật. Được tiền bạc, Bạch Vũ cái thứ nhất phản ứng chính là đi tìm Tuyết Trắng, có thể thấy được tỷ đệ hai cảm tình có bao nhiêu hảo. Quách Bình lại không ứng Bạch Vũ, ngược lại đối với Viu Thiết Sinh nói, chấn trên có mấy cái bán hoa phố, chủ yếu chính là một cái, bất quá biên giáp xó xỉnh địa phương cũng có khai cửa hàng, cụ thể nhiều ít ta liền không rõ ràng lắm. Viu Thiết Sinh gãi gãi đầu. Đối với vấn đề này, hắn thật đúng là trả lời không được quá kỹ càng tỉ mỉ. Ân, kia đi thôi. Quách Bình nói, không lưng bế lên bạch vũ. Vưu Thiết Sinh trong lòng nghi hoặc, một bên hỏi, một bên đem liếu nghị khang ôm ở trong lòng ngực. Quách Đại ca, chúng ta đi chỗ nào? Không ở nơi này chờ tuyết trắng mội mội sao? Đi tìm nàng. Quách Bình chỉ nói một câu nói, bước chân liền bước ra, hoàn toàn không để ý tới Vưu Thiết Sinh lại nói khác cái gì. Liên ở Quách Bình cùng Vưu Thiết sinh bọn họ mua đồ ăn công phu, tuyết trắng còn lại là đứng ở một nhà môn mặt không lớn khách điếm cửa. Hôm nay tuyết trắng cô y an mặc mới làm quần áo trên người, tuy nói sắc mặt vẫn là có chút vàng như nến, nhưng không chịu nổi cặp mắt kia tinh tinh loé sáng, mới một ở cửa đứng lại, bên trong liền có tiểu nhị chào đón. Cô nương là nghỉ chân A vẫn là ăn cơm A. Điếm tiểu nhị vẻ mặt cười bộ dáng, trong mắt thẳng tới đáy mắt, không có nửa điểm dối trá nhưng thật ra cái thật thành hài tử tuyết trắng trong lòng làm cái đánh giá ngoài miệng lại nói nói ta là tới tìm các ngươi trưởng quầy nói tuyết trắng nắm thật chặt trên lưng con sọt kỳ thật sọt cũng không chậm bất quá là vì làm bộ dáng mà thôi nhưng tuyết trắng lo lắng sọt đem quần áo mới quát hỏng rồi cho nên thường thường muốn kiểm tra một chút thấy chúng ta trưởng quầy điểm tiểu nhị sừng sụt nhưng chớp mắt công phu lại là vẻ mặt cười bộ dáng Không biết cô nương tìm chúng ta trưởng quầy có chuyện gì sao? Tiểu ca ca, ngươi làm ta thấy thấy các ngươi trưởng quầy, sau đó liền biết ta tìm hắn có chuyện gì a? Tuyết trắng ngọt ngào cười, tuy rằng trong lòng đối chính mình loại này hành động thực khinh bỉ, nhưng bán manh động tác lại là một chút đều không mang theo do dự. Chương 82 hoàn mỹ với khuynh mặc. Chương 82 hoàn mỹ với khuynh mặc. Điếm tiểu nhị nơi nào có thể nghĩ vậy tiểu nha đầu như thế đáng yêu đặc biệt là nhìn đến cặp kia sáng lấp lánh mang theo ý cười đôi mắt, hắn trái tim nhỏ thế nhưng mạc danh ngừng một chút, tiếp theo lại nhanh chóng kinh hoàng lên, hai má cũng không khỏi một mảnh đường đỏ. kia, cái kia, ngươi, ngươi từ từ, ta đi mời ta ra trường quầy. nói điếm tiểu nhị xoay người liền hướng trong phòng chạy, mà tuyết trắng lại lần nữa ở trong lòng xem thường chính mình bán manh đáng xấu hổ lúc sau, lại yên tâm thoải mái vào khách điếm đại môn, ngồi ở tới gần cửa một ghế dài thượng. Khách điếm này quy mô thật sự không coi là đại, lâu một đại sảnh là ăn cơm châu ngồi, tính toán đâu ra đấy mới có sáu chương bàn. Gia tuyết trắng ở ngoài, còn có một cái nửa lão phụ nhân đang ở không lưng dọn dẹp, bởi vì là đưa lưng về phía tuyết trắng, cho nên nhìn không tới nàng khuôn mặt. Đại sảnh trang hoàng nhưng thật ra đơn giản, tường bản sắc hẳn là màu trắng, đại khái là lâu lắm không có may lại duyên cớ, lúc này bảy biện da màu vàng xám. Lộ ra tới đầu gỗ cây của Thượng Sơn cũng đều là không thế nào đều đều, vừa thấy liền biết là có chút năm đầu. Đại khái là còn chưa tới giờ cơm thời gian, hơn nữa học chợ không chỉ có không ai tiến vào, ngay cả cửa qua lại đi lại người đều rất ít. Tưởng tượng đến chờ một chút muốn thương lượng sự, Tuyết Trắng không khỏi có chút khẩn trương. Lần này Tuyết Trắng mục đích rất đơn giản, chính là tìm kiếm một cái có thể trường kỳ hợp tác đối tượng. Thượng một lần cùng tụ hiền các nói băng. Xong việc tuyết trắng cũng nghĩ tới, nhiều ít có chút hối hận, bất quá nàng nhưng không nghĩ cử tuyệt đối phương lúc sau lại đi gián nhân ra lén ngông. Vừa mới ở trên đường hợp với hỏi vài người, lúc này mới cuối cùng xác định nhà này tên là với nhớ khách điểm. Cửa hàng không lớn, như vậy liền sẽ không lập tức yêu cầu rất nhiều rau xanh, nghiên hiệu xa xăm, như vậy sẽ có nhất định đến nội tình, ít nhất sẽ không nói bị người hắc rất liền hắc rớt. Đang ở tuyết trắng đứng đợi người ra nhi thời điểm, Một bên truyền đến điếm tiểu nhị thanh âm, cô nương, chúng ta trưởng quay tới rồi. Quay đầu lại, lại thấy một phiên phiên thiếu niên lang chính nhìn chính mình. Này liếc mắt một cái, tuyết trắng thế nhưng mạc danh có chút thẹn thùng lên. 17-8 tuổi thiếu niên lang, mặt như quan ngọc, một đôi con ngươi như vào đông hàn tinh, môi như đồ son, kia bộ dáng quả thực đẹp qua thế gian nữ tử. Một thân màu xanh lá vải đông trương bảo, không coi là nhiều tinh quý mặt liêu. Nhưng lúc này mặc ở đối phương trên người, lại cố tình nhiều ra vài phần trích tiên hương vị. Đối mặt như vậy tiểu thị tươi, tuyết trắng tỏ vẻ nàng trái tim nhỏ ở phịch phịch luận ngày. Với khuynh mặt mang theo vài phần khó hiểu, nhìn trước mắt tiểu nha đầu, chú ý tới đối phương hai má ửng đỏ sau. Với khuynh mặt mới vừa rồi cười nhẹ giọng hỏi, tiểu muội muội chính là ngươi tìm ta. Hảo! Hảo hảo nghe! Nay trong nháy mắt, tuyết trắng quả thực có một loại gặp được thiên thần cảm giác gần như hoàn mỹ gò má dễ nghe đến cực điểm thanh âm thế nhưng đều ở trước mắt người này trên người bày ra còn có thể bị chính mình nhìn thấy loại cảm giác này quả thực là quá hạnh phúc một bên điếm tiểu nhị nhìn tuyết trăng kia phó hoàn toàn trầm luân biểu tình sau không khỏi chịu chịu khoe miệng nhẹ nhàng ho khan một tiếng nhắc nhở nói cô nương ngươi không phải tìm ta ra trưởng quầy sao đây là nhà ta trưởng quầy bị liếm tiểu nhị một ta nhiễu tuyết trắng cuối cùng là phục hồi tinh thần lại Nghĩ tới chính mình tới nơi này mục đích, rất là xấu hổ ho khan vài tiếng, lúc này mới đỏ mặt nói, kia cái kia ta muốn hỏi một chút, các ngươi nơi này thu rau xanh sao? Cái gì rau xanh? Với khuynh mặt làm một cái thỉnh tư thế, mời tuyết trắng ngồi xuống nói chuyện. Tuyết trắng đảo cũng không khách khí, từ vừa mới chấn động trung thanh tình sau, liền không lại có Phạm Hoa Si biểu hiện, chỉ là hai má còn tàn lưu điểm đạm phấn sắc mặt. Ngược lại đem nàng đứng dậy có vẻ có vài phần tiểu thiếu. Cải trắng, rau chân vịt, còn có, rau cần, còn có, nô tuyết trắng nghĩ nghĩ, trong không gian rau xanh hình thức rốt cuộc có bao nhiêu, liền nàng chính mình cũng không biết. Từ tiệm gạo tiểu nhị kia được đến hạt giống, có thật nhiều đều là tuyết trắng kêu không lên tên rau xanh. Không có biện pháp, ai làm tuyết trắng tiếp trước thời điểm căn bản là không có chú ý quá này đó. Nhà ta khách điếm khách nhân không nhiều lắm. Tuy nói là phải dùng chút rau xanh, nhưng lại không dùng được nhiều ít phân lượng. Ngày thường cũng đều là đi chợ thượng mua trở về dùng, Ngươi nếu là không chê nhà ta yêu cầu thiếu, kia liền báo cái giới ra tới. Với khuynh mặc biểu tình thực bình tĩnh, chưa từng có nhiều tìm tòi nghiên cứu, cũng không có thịnh khí lăng nhân, liền như vậy đơn thuần nhìn hắn, nghe hắn nói chuyện, đều cảm thấy là một loại hưởng thụ. Như vậy thái độ nhưng thật ra làm tuyết trắng có chút ngoài ý muốn nhưng nhìn cặp kia thanh triệt thấy đấy con người nàng tựa hồ minh bạch cái gì liền sang sảng cười nói liền hướng về phía với trưởng quầy lời này ta này đồ ăn giới cũng sẽ không báo cao vừa mới vẫn là vẻ mặt đỏ bừng tiểu nữ nhi hình dáng đảo mắt lại trở nên sang sảng đến cực điểm như vậy chuyển biến làm với khuôn mặt có chút ngoài ý muốn bất quá cũng chỉ là như vậy trong nháy mắt ngoài ý muốn trong chớp mắt liền lại khôi phục tới rồi kia một bộ ôn nhuận như ngọc bộ dáng Tuyết trắng chỉ lo hồi tưởng trong không gian đều có chút thứ gì có thể bán, lại không chú ý đối phương biểu tình biến hóa, tự nhiên cũng liền không có phát hiện trước mắt cái này với trưởng quậy biểu tình thay đổi cực nhanh. Kia hôm nay nhưng mang đến sao? Nếu là mang đến, không ngại lấy ra tới, chỉ cần giá cả thích hợp, hôm nay ta liền lưu lại ngươi đồ ăn. Với khuôn mặt trước sau như một ôn nhu, nghe được nhân tâm ngứa. Tuyết trắng vội vàng gật đầu, buông soạn. Đưa Lương về phía với Khuynh Mặc cùng Điếm Tiểu nhị, ở so tiểm hồ hạ, phân biệt từ trong không gian lấy ra 67 dạng rau xanh. Trừ bỏ hai viên cải trắng là tương đối chiếm địa phương ở ngoài, cái khác rau xanh đều là một tiểu đem một tiểu đem, đồng thời đặt ở một cái sọt đảo cũng nói được qua đi. Rau xanh mới từ lúc trong không gian ra tới, liền có thực thanh hương hương vị tản ra, tuyết trắng trong lòng âm thầm may mắn, mệt dùng bố đem sọt bên trong đều vây thượng. Bằng không này đột nhiên xuất hiện mát lạnh mùi vị thật đúng là không hảo giải thích. Xuất sắc bán tương tự nhiên đưa tới phía sau hai người gật đầu, điếm tiểu nhị càng là kinh hô ra tiếng, thật xinh đẹp đồ ăn a. Xuất từ trong không gian rau xanh, trừ bỏ hương vị thượng hoàn mỹ ở ngoài, bán tương cũng là đẹp đến không được, tề tề chính chỉnh, giống như là dùng ngọc thạch điêu khắc ra tới giống nhau. Đồ ăn giới phương diện, tuyết trắng nhưng thật ra đề ra so thị trường giới hơi cao bất quá lại so với ở chợ thượng bán giá cả thấp đến giá. Bởi vì này đó rau xanh cái đầu thoạt nhìn đều không sai biệt lắm, thượng xưng xưng qua cũng bất quá là kém cái cực nhỏ, cho nên tuyết trắng đều là luận cây hoặc là luận đem bán. Đối với điểm này, với khuynh mặc cũng không có gì dị nghị. Thanh toán số lượng, tuyết trắng tiếp bạc, không nhiều lắm, 100 văn kiện đến, nhưng là đối với nàng tới nói, đây là một cái thực tốt bắt đầu. Về sau liền tính là mỗi cách hai ngày một đưa đồ ăn lại đây, kia một tháng xuống dưới cũng còn có thể có một vài hai nhiều đến thu vào. Nhiều không dám nói, người một nhà tiền cơm ra tới, không bao giờ sẽ đói bụng. Vậy trước như vậy, tuyết trắng thật cẩn thận đem trang đồng tiền túi tử nhét vào trong lòng ngực, vẻ mặt cười tủm tỉm bộ dáng, có vẻ thực vui vẻ, ta này đó rau xanh nhiều không dám nói, phong cái răm ba bữa là không thành vấn đề, cho nên... Về sau ta mua cách ba ngày lại đây cho ngươi đưa một lần. Nếu gặp được khách nhân nhiều, rau xanh không đủ, ngươi khiến cho người đi trưởng hà thôn chân núi cỏ tranh phòng tìm ta, đến lúc đó ta liền cho ngươi đưa lại đây, mặt khác ta kêu tuyết trắng. Chương 83 ngươi sao lại tới mua muối? Chương 83 ngươi sao lại tới mua muối? Với khuynh mặt như cũ là treo mỉm cười, một bộ thân cận khả nhân bộ dáng, thân, nhớ kỹ. Với khuynh mặt cũng không có báo thượng tên của mình, mà Tuyết Trắng cũng như là không có cảm giác dường như nói hai câu lời khách sáo, liền đứng dậy rời đi. Liên ở Tuyết Trắng thân ảnh biến mất ở đầu đường chỗ ngay khi với khuynh mặt mới vừa rồi đối điểm Tiểu Nhị nói, ngươi ở phía trước nhìn, có việc lại đi thư phòng tiêu ta. Nói xong, với khuynh mặt xoay người liền đi, chỉ là ở đi ngang qua cái kia lão phụ bên người thời điểm lại nói nói, Linh Đại Đường, ngươi đi giúp ta đem thư phòng quét tước một chút. Là, trưởng quay, Ninh Đại Nương thấp thấp lên tiếng, đem đã quét đến một khối bụi đất về ở cái sẻng, lúc này mới dẫn theo làm việc công cụ đi hậu viện. Không bao lâu với nhớ khách điếm hậu viện trong thư phòng, với khuynh mặt ngồi ở án thư, mà cái kia có chút lưng cỏng lao phụ Ninh Đại Nương lại ngồi ở cửa sổ hạ ghế dựa, khuôn mặt tiểu tụy, nhưng cặp mắt kia lại là băng hàn một mảnh. Thiếu chủ tựa hồ đối vừa mới cái kia kêu, kêu tuyết trắng nha đầu thực xem trọng. Lúc này với khuôn mặt nơi nào còn có vừa mới ôn nhuận như ngọc, tuy nói vẫn là kia trường so nữ nhân còn phải đẹp mặt, nhưng khuôn mặt lại là một mảnh băng xương, chỉ là ở nghe được tuyết trắng hai chữ thời điểm, khoe miệng mới vừa rồi hiện lên một mặt cười khẽ, ngươi còn nhớ rõ lần trước truyền đến mật tin. linh đại nương nhíu mày, nghĩ sơ tưởng, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, thấp giọng kinh hô, thiếu chủ là hoài nghi cái kêu kêu tuyết trắng nha đầu, chính là mật tin chung nhắc tới cái kia. Tha rằng sai sát một ngàn, không thể buông tha một cái. Hùng chi người kia vẫn là cái rất hữu dụng, nếu trước mắt xuất hiện như vậy cá nhân, mặc kệ có phải hay không, ở lâu chút chú ý luôn là không sai. Là, thiếu chủ nghĩ đến Chu Toàn. Linh Đại Nương ôm quyền thi lễ, ngay sau đó đứng dậy, cầm lấy đặt ở một bên dọn dẹp công cụ, bắt đầu quét tức lên. Mà với khuynh mặt cũng không có nói thêm nữa cái gì, đứng dậy nhường ra thư phòng, đi tới trong viện. Từ với nhớ khách điếm ra tới tuyết trắng nơi nào có thể nghĩ đến nhiều như vậy, lúc này nàng chính cân nhắc tiếp theo chạm muốn đi đâu, là tiếp tục tìm tiểu lầu khách điếm đẩy mạnh tiêu thụ chính mình rau xanh, vẫn là đi chọn mua đồ vật Vừa đi một bên tưởng, tuyết trắng trong lúc nhất thời không có chú ý tới chung quanh hoàn cảnh, chỉ cảm thấy bả vai tê dần, ngẩng đầu nhìn về phía bị đâm phương hướng khi, lại nhìn đến cái nhận thức người. Quý lang Trung, tuyết trắng rất là ngoài ý muốn. Thật sự không nghĩ tới thế, nhưng sẽ như vậy sao? Ở trên đường phố nhìn thấy đối phương, Mà quý lang trung hiển nhiên không có thể lập tức nhận ra tuyết trắng, nhưng thực nhanh lên gật đầu, "Ta nơi này sốt ruột đi xem cái người bệnh, đi trước một bước." Nói xong, nhấc chân liền đi, kia tốc độ, cơ hồ coi như là một đường chạy trượm. Quý Tuyết Trắng buồn còn tưởng nói thêm câu nữa, Quý Lang Trung đi thong thả, ai ngờ đối phương căn bản chưa cho chính mình cơ hội này. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tuyết Trắng tiếp tục đi con đường của mình, chẳng qua lúc này đây lại bắt đầu chú ý trên đường tình huống, miệng cho lại bị đâm một chút. Tuy nói đâm kia một chút không đến mức đau người chết đi, nhưng luôn là có chút không quá thoải mái. Trùng hợp đi ngang qua tiệm tạp hóa, nghĩ đến nhà mình muối không nhiều chút, Tuyết Trắng liền nhấc chân đi vào, mới vừa nói ra là muốn mua muối, lại nghe tiệm tạp hóa trưởng quay nói, "Tiểu nha đầu, nhà ngươi muối sao như vậy phi à? Ta nhớ rõ lần trước học trợ Nhật Tử, Ngươi mới lại đây mua một cân nửa đi. Ta tuyết trắng tập trung nhìn vào, thầm tiêu một tiếng không tốt, này còn không phải là chính mình lần trước đã tới kia ra cửa hàng sao. Hơn nữa một trương miệng còn muốn không ít muối, bị nhà này trưởng quầy hảo đốn nói đi. Ta nói tiểu nha đồ à, không phải đại thúc nói ngươi, nhưng muối kia đồ vật chính là quan gia chú ý đồ vật. Liên tính người nhà ngươi khẩu nhiều, ăn muối ăn đến nhiều, khá vậy tổng không thể nhưng ngươi một người tới mua a. Ngươi nói đại thúc không bán ngươi đi, đó là bất cận nhân tình, nhưng nếu là bán ngươi, quay đầu lại bị người có tâm theo dõi, đến lúc đó nhưng không chỉ là ngươi một người bị tội, ngay cả đại thúc ta cũng tránh không khỏi đi a. Tuyết trắng há miệng thở dốc, nhưng cái gì cũng chưa nói ra. Nhân gia lời nói cũng không sai, mối là quan gia quảng, mà chấn trên bán muối cửa hàng cũng liền như vậy mấy nhà, vạn nhất thật sự bị người có tâm theo dõi, thật đúng là kiện chuyện phiền toái. Cái kia Đại thúc, ta đây lần này liền không mua muối. Quay đầu lại làm ta cha mẹ lại đây mua đi. Tuyết trắng ngượng ngùng cười cười, ngược lại chọn chút gia vị, thanh toán tiền bạc, lúc này mới ra nhà này tiệm tạp hóa. Nhà này mới vô pháp mua, nói vậy mặt khác mấy nhà tiệm tạp hóa cũng không nhất định dám lại bán chính mình. Tuyết trắng nghĩ nghĩ, nếu không thể mua muối, vậy đi mua mễ đi. Đến nôi quách bình cái kia đầu đất quần áo, liền chờ bán rau xanh đổi lấy tiền bạc mới đi mua một bộ hảo. Có quyết định, tuyết trắng tự nhiên liền sẽ không lại mở mỳ thạt rạo. Gạo và mì cắt mua 20 cân, lại mua chút gạo lức tháo mặt, hoa không đến 500 văn, đang chuẩn bị chạy lấy người thời điểm, lại nhìn đến giữa tường dương gỗ thả vài loại đậu loại. Tuy rằng không quá sẽ nấu cơm, nhưng tuyết trắng cũng biết trưng cơm thời điểm phóng điểm cây đậu đi vào không tồi, hơn nữa ngao cháo cũng đúng, hỏi hỏi giá, chỉnh thể đều phải so gạo và mì quý. Tính tính trên người dư lại tiền bạc, Tuyết Trắng rốt cuộc vẫn là từ bỏ mua đậu tính toán. Vẫn là đi mua chút hạt giống đi. Quay đầu lại loại ở trong không gian, không hai ngày là có thể thành thủ. Mang theo ý nghĩ như vậy, Tuyết Trắng lại lần nữa đứng ở Tam Hà chấn đệ nhất tiệm lương cửa. Lần này nên đón Tuyết Trắng đảo không phải lần trước cái kia gã sai vật, Tuyết Trắng tả hữu nhìn nhìn, vẫn chưa nhìn thấy hắn. Mà lần này gã sai vật nhìn tuổi muốn so thượng một lần lớn hơn một chút. Trên mặt tươi cười cũng nhiều vài phần khéo đưa đẩy. Tuyết trắng đảo cũng không nghĩ nhiều, tả hữu mua không bao nhiêu đồ vật, ai tới tiếp đại đều giống nhau. Tuyển vai loại thường thấy cây đậu hạt giống, thanh toan tiền bạc, tuyết trắng liền rời đi, cũng không có ở lâu. Vừa mới ra cửa không đi bao xa, liền nghe thấy có người ở phía sau kêu chính mình, mà thanh âm kia, rõ ràng là bạch vũ phát ra tới. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, xoay người nhìn lại. Liền thấy nguyên bản hẳn là bán đồ ăn bốn người chính lượng lượng một tổ hướng tới chính mình đi tới. trừ bỏ quách bình thần sắc còn như nhau thường lui tới ngoại, mặt khác ba người đều là đôi mắt lượng lượng, khuôn mặt hồng hồng, như là thực hương phấn. Các ngươi như thế nào lại đây? Đồ ăn đều bán xong rồi. Tuyết trắng tuy rằng đối chính mình đồ ăn thực tự tin, bất quá lại đối bá tánh mua sắm năng lực thực lo lắng. Kia giá cả rốt cuộc cao hơn khác đồ ăn thật nhiều lần. Có thể bán đi ra ngoài liền không tồi, tuyết trắng nhưng không dám tưởng hồi nhanh như vậy bán xong. ân bán xong rồi. Quách bình gật gật đầu, vùng trong lòng ngược đến bạch vũ, sau đó rôi tay liền phải tiếp nhận tuyết trắng cong soạn. Soạn chính là chính mình dùng để sử dụng không gian vũ khí sắc bén, tuyết trắng sao có thể giao cho Quách bình, cho nên vội vàng nói, soạn không có gì đổ vỡ một chút đều không trầm, ngươi vẫn là ôm bạch vũ đi. Bằng không tiểu tử này đợi chút một mệnh. Ta nhưng ôm bất động hắn. Tỷ tỷ. Bạch Vũ không phục lắm bị nói như vậy, hắn mới sẽ không mệt đến làm người ôm đâu. Nhưng tuyết trắng lại không cho hắn sửa lại án xử sai cơ hội. Điều ta cũng vô dụng, chạy nhanh cùng ta nói nói những cái đó đồ ăn đều bán bao nhiêu tiền. Nếu là bán đến thiếu, ta nhưng không cho các ngươi mua đồ ăn ngon. Không cần. Tỷ tỷ, đồ ăn đều bán đi đâu. Quách đại ca thật là lợi hại. Rốt cuộc là hài tử. Bị tuyết trắng như vậy một gián đoạn, Bạch Vũ liền đã quên phía trước ôm không ôm sự. Trưng 84 rồi dám tuyết trắng. Trưng 84 rồi dám tuyết trắng. ân, Tuyết trắng nhướng mày, tầm mắt dừng ở quách bình trên người. Vẫn là kia phó ngơ ngốc biểu tình, tuyết trắng từ người nam nhân này trên người, thật sự nhìn không ra lợi hại bóng dáng. Ngay sau đó lại đem tầm mắt dừng ở view thiết sinh trên người, thực rõ ràng, là ở dò hỏi view thiết sinh. Rốt cuộc. Viu Thiết Sinh cái kia ngây ngốc ca tính, chính là sẽ không nói dối. Viu Thiết Sinh ngực dầu dĩ, bất quá vẫn là thực mở miệng nói, quách đại ca xác thật rất lợi hại. Liên Viu Thiết Sinh đều nói như vậy, như vậy, chính là thật sự rất lợi hại lạc. Tuyết Trắng lại lần nữa nhìn về phía so với chính mình cao hơn gần hai đầu đầu đất, chọn mi hỏi, có bao nhiêu lợi hại? 12 lượng. Quách bình rốt cuộc há mồm, chỉ tiếc liền nói như vậy hai chữ, dư thừa cái gì đều không có. Ngay cả biểu tình vẫn là như vậy bình tĩnh, không có cao hứng, không có hưng phấn, càng không có cái gọi là tranh công thái độ. Mới 12 tuyết trắng vừa định đả kích một chút đối phương, nhưng lại đột nhiên sừng sốt, mở to hai mắt nhìn, tiêm thanh hỏi, người nói gì? 12 gì? 2. Quách bình thực bình tĩnh tiếp như vậy một chữ. Bạch vũ cùng Liễu nghị khang ở một bên dồn sức gật đầu, vì quách bình chứng minh cái này là thật sự bình tĩnh. Lại bình tĩnh, tuy rằng tuyết trắng tự nhận là không gian xuất phẩm cải trắng khẳng định là có thể bán đi, cũng khẳng định có thể bán so giống nhau rau dừa cao giá cả, nhưng là... A. Quách bình, ngươi quá xoay A. Kích động dưới tuyết trắng lập tức vọt qua đi, duỗi tay ôm lấy quách bình eo, kia cảm giác giống như là ở ôm thần tài dường như... Bất quá những người khác lại không có biện pháp bình tĩnh, một đám đều mở to hai mắt nhìn há to miệng nhìn trước mắt hình ảnh. Ngay cả vẫn luôn mặt vô biểu tình quách bình, giờ phút này bị Tuyết Trắng ôm lấy sau, cũng rốt cuộc lộ ra không quá giống nhau biểu tình, khỏe miệng chiều át chiều, cũng không biết là muốn cười vẫn là khác cái gì. Đồi phong bại tục. Đồi phong bại tục ca. Tâm tắc, ban ngày ban mặt cứ như vậy, thật là quá không biết xấu hổ. Tuyết Trắng tiếng thét chói thai vốn là hấp dẫn người qua đường chú ý, lúc này lại ôm lấy đại nam nhân, hành động như thế kinh thế hai tục. Càng là nhường đường người sôi nổi chỉ chỉ trỏ trỏ, có chút mang theo hải tử đi qua đại nhân, càng là lập tức che khuất hải tử đôi mắt. Cố tình tuyết trắng còn không tự biết, tuy rằng buông lỏng ra quách bình eo, nhưng lại bắt lấy quách bình quần áo, hai mắt sáng lấp lánh. Quách bình, ngươi mới vừa nói chính là thật vậy chăng? Thật sự bán, bán 12. Không đợi tuyết trắng nói xong, quách bình liền gật gật đầu, là thật sự, đợi chút liền đem bạc giao cho ngươi. Ơn ơn. Tuyết Trắng được đến nhất khẳng định hồi đáp, trong lòng kêu, kêu một cái cao hưng a, không cần suy nghĩ liền nói, đợi chút ta phải cho ngươi mua hai kiện quần áo, nhiều ra tới một bộ liền tính là cho ngươi khen thường hảo. Một bên Vu Thiết Sinh đỏ bừng mặt, cũng không rảnh lo trong lòng kia điểm khó chịu, vội thấp giọng nói, Tuyết Trắng muội muội, ta, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này đi. A? Vì sao? Tuyết Trắng quay đầu lại nhìn về phía Vu Thiết Sinh, tinh thần một bị phân tán. Lúc này mới chú ý tới chung quanh người chỉ chỉ trò trò, lại xem mặt khác bốn người, gia quách bình biểu tình còn xem như cơ bản bình thường ngoại, mặt khác ba cái đã sớm đã đỏ bừng mặt, hai cái tiểu nhân càng là cúi đầu. Ách tuyết trắng ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, nhìn nhìn lại chính mình còn ở bắt lấy quách bình quần áo tay, mặt cũng đang đỏ lên, nong rác, miên bản có bao nhiêu xấu hổ. Như là bị chập dường như, tuyết trắng vội vàng vông ra chính mình đôi tay. Liền hai đứa nhỏ đều không rảnh lo, quay đầu liền hướng đám người bên ngoài chạy. Mắc cỡ chết người A. Tuyết trắng cúi đầu cọ cọ đi phía trước lên đường, còn bật đâu, còn mua đồ vật đâu. Hiện tại nàng liền một cái ý tưởng, chạy nhanh tìm cái không ai địa phương, một cái tắt chịu chết chính mình được. Chờ vài người rốt cuộc thoát khỏi cái loại này chỉ chỉ trò trò, khôi phục bình tĩnh thời điểm. Năm người đã ngồi ở một nhà không chớp mắt mặt trong tiệm. Mặt khác bốn người đều đã điểm mặt. Đã có thể tuyết trắng vẫn luôn túi đầu, trầm mặc không chịu há mồm, còn ở giận dỗi Bạch Vũ vốn đang thực vui vẻ có thể lại chấn chế ăn cái gì, nhưng nhìn tuyết trắng bộ dáng sau, hắn ngược lại khẩn trương không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Mì thịt thái sợi, nàng. Quách Bình mở miệng, vì còn ở biệt nữ tuyết trắng điểm mặt, sau đó liền ngồi nghiêm chỉnh không nói chuyện nữa. Nàng vừa mới thế nhưng ở trước công chúng chủ động ôm một người nam nhân. Tuyết trắng tưởng tượng đến vừa mới phát sinh sự, liền lại lần nữa nhịn không được muốn cho chính mình một cái miệng. Như vậy kinh thiên địa quỷ thần khiếp khi, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, đều là lần đầu tiên phát sinh hảo sao? Không bao lâu năm chén mị bưng đi lên, đối mặt hương khí bốn phía mặt, trừ bỏ Quách Bình ở ngoài, mặt khác ba cái căn bản cũng không dám động chiếc đũa một chút. Quách Bình hợp với An Hai Khẩu, lại nhíu nhíu mày. Không biết như thế nào Hắn chính là cảm thấy này mặt không có tuyết trắng làm nước lèo ăn ngon. Tụ cục mặt hương khí làm bạch vũ bụng không chịu không chế bắt đầu buồn trồn, chỉ là tuyết trắng vẫn như cũ hám sâu ở chính mình các loại nói không do hảo nào chung. Ngồi ở tuyết trắng bên cạnh quách bình cầm lấy tuyết trắng chiếc đua, nắm lấy tuyết trắng tay nhỏ, đem chiếc đua nhét ở trong tay mặt, gần như mệnh lệnh khẩu khí, an cơm. Đột nhiên bị bắt được tay nhỏ, tuyết trắng tim đập đột nhiên mau đến như là muốn nhảy ra tới dường như. Hắn chính là cái đầu đất. Chính mình cùng hắn căn bản là không có bất luận cái gì khả năng. Tuyết trắng, ngươi rốt cuộc ở thẹn thùng cái gì a? Không chuẩn thẹn thùng. Tuyết trắng trong lòng không được khinh bỉ chính mình, dùng sức nắm chiếc búa, đem mặt chén hướng chính mình trước mặt một lấy, vườn đầu ăn mì. Như vậy như là đã lâu cũng chưa ăn qua cơm no, cũng như là cùng mặt chén có sầu dường như. Bạch Vũ còn không có gặp qua nhà mình tỉ tỉ như vậy. Lập tức bị dọa đến liền chiếc đuối đều bắt không được, soảng một tiếng rơi xuống ở trên mặt đất. Bất quá thức mau, một đôi sạch sẽ chiếc đuối lại lần nữa xuất hiện ở trong tay của hắn, đồng thời còn có quách bình không tính là ôn nhu, lại mãn hàm quan tâm thanh âm, hảo hảo cầm, an mỉ. Bị quách bình thanh âm một ta nhiễu, tuyết trắng cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn về phía bạch vũ, lại phát hiện bạch vũ chính hai mắt nước mắt mênh ngông nhìn chính mình, ủy khuất cực kỳ trong lòng sở hữu hỏa khí nháy mắt bị tắt tuyết trắng ảo nào chính mình không lý trí đồng thời lại nỗ lực dùng ôn nhu nhẹ nhàng ngựa khí nói vũ nhi ngoan chúng ta hiện tại ăn mì đợi chút đi ra ngoài đi dạo phố mua đồ vật tỷ tỷ nhất định cho ngươi mua đồ ăn ngon mua so lần trước điểm tâm ăn ngon điểm tâm được không bạch vũ chịu chịu cái mũi lắc đầu lầm bầm nói không được tỷ tỷ tỷ tỷ vẫn là tích có tiền đi nhà ta có thật nhiều địa phương phải dùng tiền đâu Nhìn nhìn bên cạnh bàn những người khác, trừ bỏ quách bình ở ngoài, một đám đều là thật cẩn thận ánh mắt nhìn chính mình. Hơn nữa bạch vũ này một phần hiểu chuyện làm tuyết trắng lại là đau lòng lại là tự trách, nguyên bản thực vui vẻ một lần học trợ, lại bởi vì chính mình quan hệ mà biến thành như vậy. Hảo hảo, việc này liền chờ cơm nước xong lại nói, hiện tại đều ngoan ngoan ăn cơm, không chuẩn lãng phí lương thực, biết không? Yên tâm kia điểm tiểu biến níu, tuyết trắng thực mau khôi phục như thường. Ăn khởi cơm tới nửa điểm đều không hàng hồ, cũng mang theo những người khác cảm xúc thân thiện lên. Trưng 85 nơi nào có bán nổi. Trưng 85 nơi nào có bán nổi. An cơm, muốn hồ thô trà. Chà vị không thế nào hảo, lại làm tuyết trắng thoải mái một tiếng hô một hơi. Đang ở tuyết trắng muốn nói đi thời điểm, bên hông đột nhiên chầm xuống, đột nhiên nhiều thứ gì. Túi đầu vừa thấy, lại nhìn đến quách bình một con bàn tay to chính đặt ở chính mình bên hông. Gia hỏa này, cư nhiên giam chiếm chính mình tiền nghi. Tuyết trắng trong lòng giật mình, tức giận tăng cao, sắc mặt biến đổi, đang muốn giít gào khi, sở hữu hết thể lại đều đình chỉ. Nguyên nhân vô hắn, gần là quách bình kia chỉ bàn tay to một phen lại đây, hai cái năm lượng bạc cùng hai khối bạc vụn xuất hiện ở hắn lòng bàn tay thượng. Đây là tuyết trắng đột nhiên nhớ tới bán đồ ăn kia 12 lượng bạc, lập tức hiểu được, vội vàng đem bạc lấy ở lòng bàn tay, tả hữu nhìn nhìn. Lúc này mới vội vàng bỏ vào chính mình trong lòng ngực. Đương nhiên, là nương tận tình đến động tác đi bạc thu vào không gian. Lại bảo hiểm địa phương, hiện giờ đối với Tuyết Trắng tới nói, đều không bằng không gian. Kia phó làm tặc, lại như là được hạt thông sóc con bộ dáng, lập tức rước lấy quách bình khỏe miệng nhẹ chọn. Chẳng qua Tuyết Trắng chỉ lo muốn đi dạo phố mua đồ vật, căn bản không chú ý tới cái này chi tiết. Bạc nơi tay, tiêu tiền không lo. Tuyết Trắng tâm tình rất tốt nghĩ đến là Quách Bình bán ra tới như vậy giá cao tiền, cho nên trạm thứ nhất lý nên đương lựa chọn đi bố cửa hàng. Đối với Tuyết Trắng trực tiếp cấp Quách Bình mua hai bộ trang phục cách làm, Viu Thiết sinh giật giật miệng, lại cái gì cũng chưa nói, mà khi nhìn đến Tuyết Trắng liền bên người quần áo đều phải mua co săn thời điểm, hắn rốt cuộc có chút bình tĩnh không được. Cái kia, Tuyết muội mội, kỳ thật bên người quần áo, ngươi, ngươi nếu là không có phương tiện làm nói, Hoàn toàn có thể cho ta nương giúp đỡ các ngươi làm hai bộ, không, không cần mua có sẵn. Làm. Tuyết Trắng sững sốt, nhìn nhìn đã làm người đóng gói bên người quần áo, trong lúc nhất thời không khỏi phản ứng không kịp, đã co có có sẵn, vì sao còn muốn lại lăn lộn người một nhà một chuyến thân thủ làm đâu? Kia, cái kia Vu Thiết Sinh đỏ mặt, miễn bản có bao nhiêu xấu hổ. Tuyết Trắng xem Vu Thiết Sinh nói không nên lời cái gì tới, liền đem tầm mắt dừng ở quách bình trên người. Nhưng tưởng tượng đến ra hỏa này chính là cái đầu đất, liền tính là hỏi hắn cũng hỏi không ra cái gì, đơn giản thu hồi tầm mắt, chuẩn bị hỏi chủ quán. nao từng tưởng Quách Bình lại ngây ngốc mở miệng nói, ngươi làm, xuyên, nếu không không mặc. Ta dựa. Tuyết trắng lập tức bạo thô khẩu, không cần suy nghĩ liền trả lời, ta làm. Ta liền chính mình cũng chưa đã làm, bằng gì cho ngươi làm. Liền mua có sẵn, ái xuyên không mặc. Ngươi mua, xuyên. Quách bình cũng không đa tạ, mở miệng liền trở về như vậy một câu. Cái này tuyết trắng hoàn toàn hết trô nói rồi. Tại đây một khắc, tuyết trắng là thật sự có chút hoài nghi cái này đầu đất có phải hay không thật sự choáng váng. Một bên lạc nương tử thấy, nhịn không được khanh khách nở nụ cười, tiểu nha đầu vốn là không phải cái sẽ việc may vá, làm nàng làm, chẳng phải là làm khó nàng. Tả hữu này những bên người quần áo đều là ta thân thủ làm, các ngươi chỉ cần không chê. Cứ việc mua trở về chính mình xuyên. Tiểu nha đầu chậm rãi học, chờ học xong lại chính mình làm cũng không muộn a Bởi vì phía trước ở chính mình nơi này mua quá một lần bên người quần áo, cho nên lạc nương tử đối tuyết trắng nhưng thật ra có ấn tượng, lúc này tự nhiên cũng liền rất bình thường vì nàng giải xấu hổ. Nói nữa, hiện tại mua bên người quần áo cũng không phải không có. Rất nhiều quá vãng thương khách, bên cạnh không mang theo cái nữ nhân giúp đỡ chiếu cố. Phần lớn là chính mình mua bên người quần áo xuyên. Đặc biệt là những cái đó khoảng cách ngắn, muốn đổi rồi lại không nghĩ tẩy khách nhân, đại bộ phận đều sẽ làm như vậy. Nghe được lạc nương tử nói như vậy, tuyết trắng phục hồi tinh thần lại, ừ một tiếng, mới đáp, cái này ta cũng không tính toán học, dù sao ngươi này cửa hàng vẫn luôn khai, ta liền tới đây mua là được. Cái này chính là tuyết trắng trong lòng lời nói, làm nàng học làm quần áo, chi bằng làm nàng đi nhiều loại hai mẫu đất. Một bên vưu thiết sinh tuy nói có chút ngốc đến thật sự, khá vậy không phải thật sự ngu đần, đều nghe người ta nói như vậy, hắn cũng minh bạch chính mình nói cái gì nữa cũng là vô dụng, đơn giản cúi đầu, đứng ở một bên, không hề răng, cũng không trộn lẫn những cái đó sự. Tuyết trắng nhưng thật ra chú ý tới vưu thiết sinh suy sút, bất quá lúc này cái gì cũng chưa nói, chỉ là ở mua trang phục thời điểm, nam trang cùng nữ trang đều nhiều chọn một bộ. Tam bộ đại nhân nam trang Lại chọn một bộ lưu trang, trừ cái này ra, mua một khăn trải giường người chăn cùng đệm giường, lại xả khối vải đông, chuẩn bị dùng để đương lau mặt cùng lau mình khăn vải. đến nỗi trong nhà kia khối, liền lưu chữ sát chân. Mặt khác trong nhà rẻ lau cũng là phải có, đơn giản nhiều xả điểm vải đông, bởi vậy cũng liền tất cả đều có. Ở Lạc Nương từ nơi này giao tiền bạc, Tuyết Trắng lúc này mới hỏi, Lạc Tỷ Tỷ, không biết trấn trên nhà ai có bán nồi sắt? Nhà ta kia nồi hỏng rồi hơn phân nửa, nấu cơm đều phải cẩn thận cẩn thận. Vừa nghe nói là nồi hỏng rồi, lạc nương tử hơi hơi sừng sốt, bất quá thực mau cười chỉ phương hướng. Đi chỗ đó ngươi liền nói là ta lạc nương tử nhà mẹ để cứu kia mặt mội muội, hắn định sẽ không lừa gạt ngươi. Ai? Vậy cảm ơn biểu tỷ lạc. Tuyết trắng cũng là cái sẽ thuận côn bò người, trực tiếp nhận cửa này tám gậy che đều đánh không thân thích, cười rời đi lạc ra y địa phường. Chuyết trắng ra kia nổi lấu, vưu thiết sinh tự nhiên là biết đến, cho nên cũng không nhiều lời, chỉ là đi theo mọi người hướng tới làm nồi nhân ra đi đến. Nói là làm nồi nhân ra, kỳ thật chính là cái thợ rèn phô. Lúc này cửa hàng cửa đang có hai cái trần chủi thượng thân hán tử đang ở lách cách lang cang gõ thiết khối, hai người đều là một đầu một thân hán, có thể thấy được này việc có bao nhiêu vất vả. Thừa dịp nghỉ khẩu khí công phu. Tuổi hơi đại hán tử nhìn thấy tuyết trắng đoàn người ngừng ở cửa hàng cửa, liền hướng tới bên trong hô, tới khách nhân. Bên trong truyền đến cái thiếu niên thanh âm, tiếp theo, liền nhìn đến một cái tiểu mạch màu da, thoạt nhìn không bằng view thiết sinh đại thiếu niên đi ra. Thiếu niên này không coi là đẹp, bất quá bởi vì màu da thực khỏe mạnh quan hệ, thoạt nhìn nhưng thật ra có vài phần anh khí. Khách quan nhóm đây là yêu cầu cái gì? Nhưng phàm là cùng thiết có quan hệ, nhà ta đều có thể làm. Kia thiếu niên một lộ diện liền lộ ra một bộ cười bộ dáng, lộ ra hai viên răng nanh, nhưng thật ra ở anh khí thêm vài phần đáng yêu. Tuyết trắng nhìn đối phương cũng không có bởi vì chính mình là cái nữ tử mà xem nhẹ, ngược lại cười đem vài người đều nhìn cái biến, cũng chưa nói đem lực chú ý đặc biệt đặt ở ai trên người. Như vậy chi tiết làm tuyết trắng đối cái này răng nanh thiếu niên nhiều vài phần thích, liền cười nói, nhà ta yêu cầu một cái nổi, còn cần đem cây kéo. Giao phay cùng cây kéo ở tiệm tạp hóa kỳ thật cũng có thể mua được Bất quá lần trước Tuyết Trắng chỉ lo giao phay sự Lại xem nhẹ cây kéo Chỉ là vừa mới ở Lạc Giao Yifo thời điểm mới nghĩ đến Cho nên lúc này cũng cùng nhau nói ra Mễ quyết tâm tuy nói không xem nhẹ tới mỗi một người khách nhân Lại cũng không nghĩ tới nơi này chủ động nói chuyện thế Nhưng là nơi này duy nhất nữ hài tử Trong lúc nhất thời không khỏi có chút mặt nhiệt Bất quá bởi vì màu da quan hệ Hơn nữa này lều vốn dĩ liền nhiệt, cho nên cũng không có người chú ý tới hắn cái này nhỏ bé biến hóa. Nôi cùng cây kéo đều có có sẵn, các ngươi tiến vào nhìn xem đi. Nếu không có thích, vậy nói một chút các ngươi yêu cầu, quay đầu lại chúng ta lại đặt làm, các ngươi ba ngày sau lại đây lấy là được. Mễ quyết tâm thực mô điều chỉnh tốt trạng thái, bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ khởi nhà mình đồ vật tới. Chương 86 có thể đợi chút lại khai thuyền sao. Chương 86 có thể đợi chút lại khai thuyền sao. Có có sắn tự nhiên là lấy có sắn, tuyết trắng nhưng không nghĩ ba ngày sau lại lăn lộn một chuyến. Tuyền nồi cùng tây kéo, tuyết trắng lại thấy được một bên lưới hái cùng khám đao, còn có hay không một đem cái quốc cùng sèn đầu, tưởng tượng đến nhà mình hậu viện tử, dùng tay làm có gì đó thật sự quá thông khổ, đơn giản lại mua ngày đó. Nay những trầm thật đồ vật tự nhiên là giao cho hai cái nam nhân đi bối. Chỉ là mới đi ra ngoài không bao xa, tuyết trắng lại ngấm lại khởi cái gì dường như, đối với mọi người nói, các ngươi đi phía trước góc đường chờ ta, ta giống như có cái gì dừng ở thợ rèn phô, trở về đi xem một chút. Nói, tuyết trắng không đợi mọi người phản ứng lại đây, quay đầu lại trở về chạy. Cái quốc cùng lười hái loại đồ vật này, tuyết trắng mua là mua, lại không dám làm cho mọi người mặt lại mua một bộ. Hậu viện tự nhiên là phải dùng đến. Nhưng chính mình không gian cũng đắc dụng A. Tuyết Trắng không biết chính mình không gian khi nào, có thể hay không có khả năng đạt tới không cần chính mình động thủ liền bắt đầu trồng trọt nông nối, nhưng trước mắt cái gì đều đến dựa vào chính mình, cho nên, mua một bộ công cụ gì đó, khẳng định muốn so tay không đảo muốn phương tiện rất nhiều. Tưởng tượng đến những ngày qua, chính mình đều là dựa vào đôi tay đảo hố trôn thổ, Tuyết Trắng thật sự là khóc không ra nước mắt. Vừa mới ở Mễ Thị Thiết Phô thời điểm, Tuyết trắng liền chú ý tới nhà hắn cũng có bán cái loại này, chuyên môn hầu hạ hoa hoa thảo thảo dùng xẻng nhỏ, chính mình lấy tới loại không gian đồ vật dùng. Nhưng thật ra phương tiện rất nhiều, liền tính chính mình không dùng được, quay đầu lại lấy ra tới cũng có thể cấp hai đứa nhỏ dùng, lại mua một bộ cái cuốc cùng lưỡi hái, cùng với một cái xẻng đầu. Tuyết trắng lúc này mới từ mễ ra ra tới, đứng ở cửa nhìn nhìn, phát hiện kia bốn người nhưng thật ra nghe lời không có cùng lại đây. Tuyết Trắng thừa dịp kẹo vào công phu, đem mấy thứ này đều ném vào không gian. Vài người hội hợp lúc sau, Tuyết Trắng lại thu xếp đi mua chút thịt, cũng chưa quên cấp hai đứa nhỏ mua đồ ăn vặt. Lại thừa dịp lúc này người nhiều, phân biệt cho mặt khác bốn người tiền bạc, làm cho bọn họ thay phiên đi mua tối cao hạn độ muối tinh cùng muối tinh, đem chấn trên tam gia tiệm tạp hóa đều đi rồi cải biến, ước chừng mua mười mấy cân muối. Tuyết Trắng lúc này mới cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu. Xuất lính mặt khác bốn người mênh mông quần cuộn hướng tới cổng lớn đi đến. Gia đại môn, tuyết trắng đột nhiên nhớ tới lần trước bán dầu nành tiểu ca, lúc ấy nghe được Viu Thiết Sinh cùng đối phương nói chuyện hiếm, lúc này mới hỏi hướng Viu Thiết Sinh, Thiết Sinh ca, lần trước bán dầu nành tiểu ca nhi lần này còn sẽ đi bờ biển sao. Ngươi nói cái kia người bán hàng dòng tiểu ca A. Viu Thiết Sinh nhưng thật ra cũng còn nhớ rõ lần trước sự, nhà hắn ở trấn trên có xưởng ép dầu. Bất quá bán đến không tốt lắm, cho nên chỉ cần không có tuần trai nha dịch, hắn hẳn là còn sẽ đến. Nga. Tuyết trắng lên tiếng, nhưng thật ra chưa nói khác cái gì. Bất quá trong lòng lại là thầm hận một chút, sớm biết rằng vừa mới ra khỏi thành phía trước Vân An, hiện tại Nhưng Hảo, đều đã ra khỏi cửa thành, lại đi vào lại muốn giao tiền. Chỉ là tưởng tượng đến ở trong thành mua du có tiền sẽ cao không ít, tuyết trắng trong lòng nhưng thật ra thoải mái không ít kia đợi chút ở bờ biển nhìn xem đi. Nếu là có thể gặp được hắn trở ra bán du thì tốt rồi. Tường khai sau tuyết trăng nói chuyện ngữ khí cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Đoàn người mang theo không ít đồ vật tới chân trên, không nghĩ tới trở về thời điểm, cư nhiên cũng đều không rảnh xuống tay. Chu lao hán thuyền như cũng ngừng ở sang bên vị trí, mặt trên vẫn là trống rông không nhân ảnh. Trường hà thôn thật sự là không giàu có, các thôn dân tội liên đối xe ngựa tiền đều sẽ tính kế tới chúng chi là giá cả càng quý một ít thuyền. Kể từ đó đảo cũng thành toàn tuyết trắng bọn họ, không có không quen thuộc người ở một bên, cũng càng tự tại chút. Vài người ở trên thuyền ngồi xuống, nồi linh tinh đồ vật đều đặt ở thuyền đương gian, tuyết trắng sọt tự nhiên cũng đặt ở nơi đó. Bất quá suy xét đến đợi chút vạn nhất có người xem chính mình sọt quan hệ, tuyết trắng nương bãi chính sọt không đương, đem buồn tồn tại trong không gian gạo và mì đều bỏ vào sọt đồng thời còn không quên hướng trong thả bao nhiêu cái quả táo quả đào, ngay cả dưa hấu đều bị đè ở nhất phía dưới. Ai, không có biện pháp, chính mình trong không gian đổ vật hiện tại còn không thể tùy tiện lấy ra tới, chỉ có thể là nương cơ hội như vậy bày ra tới. Lúc này đây Chu Lào Hán nhưng thật ra không có say khước, tuyết trắng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng view thiết sinh lại là vẻ mặt khiếp sợ. Chu Lào Hán, ngươi, ngươi sao không uống rượu đâu? Vưu Thiết Sinh cũng không phải là một lần hai lần ngồi chu lao Hán thuyền, đối với lão nhân này bản tính thói quen cũng quen thuộc không ít, mỗi lần đều là nhìn hắn thanh tỉnh khai thuyền rời đi trường Hà thôn, nhưng mỗi lần trở về thời điểm đều là say khướt một thân mùi rượu. Kỳ thật các thôn dân không muốn ngồi thuyền, điểm này cũng là chiếm rất lớn một cái quan hệ. Rốt cuộc, không phải ai đều sẽ bơi lội, cũng không phải nói ai đều dám ngồi con ma men căng thuyền. Bị Vưu Thiết Sinh như vậy nhắc tới, Tuyết trắng cũng mới nhớ tới lần trước phát sinh sự, lần trước nghe kia nhà dịch nói, Chu Lão Hán xác thật có ở chấn trên uống xong rượu lại đi thói quen. Chu Lão Hán bị vưu Thiết Sinh như vậy vừa hỏi, lập tức mặt già nóng lên, tức giận hừ nói, Lão nhân ta hôm nay không nghĩ uống rượu, sao? Không được à? Hành, hành. Vưu Thiết Sinh vội gật đầu đồng ý, nhìn Chu Lão Hán trên mặt đều có điểm tức giận, hắn sao có thể còn ngược do tới? Chính nói chuyện công phu. Bờ biển truyền đến một trận tiếng bước chân, tuyết trắng tưởng bán du người bán hàng dòng tới, đang muốn hưng phấn đứng lên, lại nhìn đến mấy cái nha dịch đi tới, vừa thấy Chu Lão Hán vẻ mặt thanh tỉnh, cũng đều sôi nổi lộ ra nghi hoặc khó hiểu biểu tình. Trong đó một cái thoạt nhìn tuổi tác có chút đại nha dịch càng là cười mở miệng hỏi, ai nha, Chu Lão Hán ngươi hôm nay sao không uống rượu đâu? Không phải là hôm nay kéo sống nguồn phí, một văn tiền cũng chưa kiếm được đi. Đi đi đi! Ai kéo xấu nguồn ví, Nhân ra lấy mấy cái hải tử đều là tốt, liền tính là vài tuổi đại đại hoa hoa, kia đều là một văn tiền không ít thanh toán tiền đỏ. Lão nhân ta hôm nay chính là tưởng tích góp điểm tiền bạc trở về, sao, còn không được. Ha ha ha, hành hành hành. Nha dịch cười ha ha, nhưng thật ra không dừng lại bước chân, chỉ là vừa đi một bên nói, ngươi cái lao hóa, ngươi muốn sớm một chút có này cách làm. Nhà ngươi kia nhật tử còn có thể quá thành hiện tại như vậy. Bất quá lãng tử quay đầu quý hơn vàng, ngươi hiện tại nắm chặt tích có một ít, ngươi nhi tử không chuẩn còn có thể thảo cái không tồi tức phụ nhi trở về. Chu lao hán bị người bóc gốc gác, một trương mặt già xấu hổ đến đỏ bừng, cố tình ngoài miệng lại không buông tha người, hùng hung hổ hổ vội vàng những cái đó nha dịch mau chút rời đi, liền kém không thao đi thuyền cột đuổi người. Thẳng đến những cái đó nha dịch đều đi xa, Chu lão hán lúc này mới thở hổn hển, đỏ mặt lên thuyền, cũng không xem Tuyết Trắng bọn họ, vừa thấy chính là còn ở nơi đó biệt lưu đâu. Nhưng thật ra Tuyết Trắng nhìn Chu lão hán như là muốn chống thuyền đi rồi, nhưng lại chưa thấy được cái kia bán du người bán hàng rong, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột, vội hỏi nói, "Chu gia gia, cái kia, chúng ta có thể đợi chút lại khai thuyền sao?" Chu lão hán sử sốt, hỏi ngược lại, "Sao?" Ngươi nha đầu này muốn rời thuyền đi phương tiện sao? Tuyết Trắng nơi nào có thể nghĩ đến Chu Lão Hán cư nhiên sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, tuy là nàng đã sống quá hai đời linh hồn, cũng kháng bất quá như vậy làm người không mặt nói, trong lúc nhất thời lại tức lại thẹn, tức giận trả lời, "Ta đang đợi bán du người bán hàng dong." Chương 87 muốn ăn dê bò thịt. Chương 87 muốn ăn dê bò thịt. Chu Lão Hán rõ ràng nhìn ra tới Tuyết Trắng thẹn thùng, nhưng cố tình không thu liễm Ngược lại cười ha ha. Tuyết trắng bị Chu Lão Hán tức giận đến không được, theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía những người khác, lại phát hiện liền view thiết sinh cùng Quách Bình đều an ý nhìn về phía nơi xa mặt nước, chỉ là một đám hơi chọn khỏe miệng bán đứng bọn họ lúc này tâm tình. Nhưng thật ra kia hai cái tiểu gia hỏa một bộ thực vui vẻ bộ dáng, đang ở nghiên cứu trong lòng ngực ôm vừa mới mua điểm tâm cùng đường khối. Tuyết trắng xấu hổ đến không được, tự nhiên không chịu tiếp tục ở trên thuyền đợi. Tả hưu cũng là phải đợi bán du lang, đơn giản đứng dậy hạ thuyền. Bạch vưu thiết sinh muốn gọi lại tuyết trắng, ai ngờ lại bị một bên quách bình đánh gãy. Khó hiểu nhìn quách bình, ai ngờ đối phương lại một chữ đều không nói, ngược lại bung ra chính mình cánh tay, miêu và ô đồng. Chu lao hán cười đến vui sướng, lại không có xem nhẹ này mặt hai người chi tiết động tác. Nhìn vưu thiết sinh ngây ngốc bộ dáng, nhìn nhìn lại quách bình không lưng tiến ô đồng thân ảnh. Chu Lào Hán không tiếng động cười lắc lắc đầu. Tuyết trắng đứng ở bờ biển, một bên tả hữu tìm bán du lang thân ảnh, một bên ở trong đầu tính toán trên người còn dư lại tiền bạc. Không vui sự, mất mặt sự, tự nhiên là có, bất quá tưởng tượng đến trong không gian dư lại bảy lượng nhiều bạc, tuyết trắng tâm tình liền nháy mắt rất tốt. Hơn nữa liên hệ một cái coi như là có thể trường kỳ cùng ứng hợp tác đồng bọn, tuyết trắng tâm tình chính là tốt hơn thêm hảo. Liên ở chu lão Hán đang muốn thu xếp khai thuyền khi, tuyết trắng cuối cùng là thấy được bán du lang thân ảnh. Như cũ vẫn là chịu trách nhiệm cái đòn gánh, bất quá lúc này đây bán du lang sắc mặt lại không kịp thượng một lần đẹp. Du lang tiểu ca nhi, ngươi sao mới lại đây đâu? Ta nhưng đều chờ ngươi hảo chút lúc. Tuyết trắng giận dữ một câu, nhưng trong tay cũng đã đem bạc lấy ra tới, để hướng về phía bán du lang. Hôm nay ta nhiều muốn chút dầu nành không biết ngươi kia nhưng có. Bán du lang bị tuyết trắng hoảng sợ, bất quá hơi tưởng tượng, liền nhớ tới đối phương là ai, nguyên lai like là ngươi A. Hôm nay là muốn nhiều ít du. Nhìn đối phương trên mặt cuối cùng là ra điểm cười bộ dáng, tuyết trắng lúc này mới nói, đây là một lượng bạc tử, liền nhưng này đó tiền bạc mua du. Chính cái gọi là trong tay có tiền tâm không hoàng hốt, đây là tuyết trắng lúc này nhất chân thật vẽ hình người. So sánh với dầu nành hai cái tiểu gia hỏa nhưng thật ra càng thích mỡ lợn làm được đồ ăn mỡ lợn nấu cơm hương nhưng thật ra hương nhưng đối với tuyết trắng tới nói lại là một loại cha tấn ngẫu nhiên một lần nhưng thật ra con hảo nhưng là đốn đốn nói kia sợi thức ăn mặt vị tuyết trắng chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy đau đầu đặc biệt là từ khi lần trước mua dầu nành dùng dầu nành làm đồ ăn lúc sau tuyết trắng liền hạ quyết tâm muốn tận khả năng dùng dầu nành xào rau ai không có đối lập liền không có thương tổn A. Có, có. Bán du lang ánh mắt sáng lên, hiển nhiên là cao hứng cực kỳ. Dầu nành phí tổn càng thêm cao, bán giới tự nhiên cũng liền đi theo cao lên. Hơn nữa mọi người vẫn là càng thích dùng mỡ lợn nấu cơm, cho nên dầu nành doanh số có thể nói là một ngày không bằng một ngày. Từ khai cửa thành bắt đầu, bán du lang liền chịu trách nhiệm đòn gánh ra khỏi thành bán du, đầu tiên là ở phụ cận trong thôn đi rồi một chuyến. Lúc này mới dọc theo bờ sông một đường chạy về thị trấn. Nhưng bận việc một buổi sáng, đừng nói là cơm, ngay cả nước miếng cũng chưa uống thượng, lại chỉ bán nhị cân du Như thế rất tốt, trừ bỏ chế du phí tổn, lại trừ bỏ vào thành phí, tính toán đâu ra đấy đều kiếm không trở về hai cái bánh bao thì tiền. Cho nên tuyết trắng một mở miệng, bán du dây xích ngâu hưng phấn đến cùng cái gì dường như. Lần này ta mua nhiều, không biết có thể hay không tính tiện nghi điểm A. Tuyết trắng mới mặc kệ đối phương này một buổi sáng bán nhiều ít, nàng hiện tại chỉ quan tâm chính mình có thể hay không thiếu hoa bạc nhiều mua du. Nhắc tới cái này, bán du dây xích tức khổ nổi lên một khuôn mặt, không phải hắn không nghĩ tiện nghi, thật sự là không tiện nghi. Nhưng hắn cũng biết trước mắt cái này tiểu nha đầu rất là lợi hại, không cho nàng điểm tiện nghi, phỏng chừng nàng đều có thể trực tiếp không mua du. Bán du lang cũng không phải ngốc, chỉ chớp mắt liền có chủ ý, vội nói. Tiện nghi tự nhiên là có, một cân cho ngươi tính 20 văn. Chỉ là ta hiện tại không có nhiều như vậy dù, tả hữu ngươi hiện tại cũng không có thuận tay trang du khí cụ, không bằng như vậy, ngươi trước dùng ta mấy thứ này, trực tiếp gánh về nhà, ngươi xem như thế nào. Lời này nhưng thật ra làm tuyết trắng âm thầm thẻ lưỡi. nàng chỉ lo tiêu tiền sảng khoái, lại xem nhẹ một lượng bạc tử có thể mua nhiều ít du vấn đề. Nói đến cũng là... 50 cân ru liền tính là bán cho nàng, nàng cũng vô pháp lấy về ra đi à. Mặc dù là có không gian, tựa hồ cũng không thể làm chất lỏng liền như vậy phiêu phù ở giữa không trung bảo tồn đi. Ngươi nói được cũng đúng, kia như vậy đi, ngươi nhìn xem ngươi nơi này có bao nhiêu ru, quay đầu lại ta trả lại cho ngươi đòn gánh thời điểm, ngươi đem dư lại cùng nhau tiếp viện ta hảo. Tuyết trắng cũng không quá rồi dám, rốt cuộc lúc này sắc trời không còn sớm cũng không có khả năng lại chờ thứ này làng cho chính mình đưa du ra tới. Bán du làng ai lên tiếng, vội đem một lượng bạc tử tiếp nhận tới, tiểu tâm cẩn thận thu vào trong lòng lực, sau đó đem thùng xăng cái nắp mở ra, nói, này một thùng không núp đích, là 10 cân. Mặt khác một thùng bán không đến nhị cân, ta liền ấn nhị cân tính, kém về điểm này liền tính là hao tổn. Thêm cùng nhau, 18 cân, dư lại 32 cân, chờ ngươi tới trả ta mấy thứ này thời điểm. Cùng nhau tiếp viện ngươi. Bất quá đến lúc đó ngươi nhưng đến chính mình mang theo trang du đổ vật A. Tuyết trắng lên tiếng, xoay người kêu Quách Bình. Kêu Quách Bình tới làm việc, này hoàn toàn là tuyết trắng theo bản năng động tác. Quách Bình không cảm thấy thế nào, nhưng view thiết sinh lại là sửng sốt. Ở hắn xem ra, này sống không nên là chính mình làm sao. Bất quá mặc kệ thế nào, ở trang du đòn gánh lên thuyền sau, chu lào Hán liền nổi lên thuyền đào mắt lại hoa một lượng bạc tử, tuyết trắng nhưng thật ra không nhiều lắm cảm giác, ngược lại là vu thiết sinh ở một bên lại nhải nói giàu nành không bằng mỡ lợn ăn ngon, giá cả ngược lại không thể so mỡ lợn quý linh tinh nói, tuyết trắng thật sự là bị nhắc mãi đến phiền, lại không hảo phản bác cái gì, đành phải đứng dậy đi hướng chu lao hán. Chu gia gia, ngươi biết chúng ta Tam Hà Trấn có chỗ nào là có thể mua được dê bò thịt sao? Tuyết trắng trước mắt to, vẻ mặt vô tội bộ dáng. Nhìn không ra có nửa phần tâm cơ. Dê bò thịt A. Chu lao hán nhưng thật ra không có giật mình hoặc là khác cái gì kinh tủng biểu tình. Ngược lại thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, ngọn ý nhi này chúng ta tam hà chấn bán đến thiếu. Bất quá nghe nói phủ thành có chuyên môn bán dê bò thịt địa phương. Sao? Tiểu nha đầu muốn ăn dê bò thịt. Tuyết trắng không che giấu, thực nghiêm túc gật gật đầu. Nàng thật đúng là muốn ăn này khẩu, nhúng lẩu cũng hảo, thịt nướng cũng thế. Tóm lại, là dê bò thịt là được. Trong lịch sử có chút triều đại là cấm tùy ý ăn thịt bò, bất quá, cũng may cái này thời không đối với điểm này không có đặc biệt nghiêm khắc yêu cầu. Chỉ cần có quan phủ quan văn, xác định là có thể giết thịt bò, như vậy bá tánh liền có thể mua sắm. Người nhà đầu này ăn qua dê bò thịt sao? Lão nhân ta chính là ăn qua, kia hai loại ngoạn ý nhi nhưng không thể so thịt heo, thịt bò nói, ngạnh bang bang qua phí răng. Thịt dê nhưng thật ra mềm mại chút, nhưng hương vị thanh đến lợi hại, không thể ăn, không thể ăn. Chu lao hán nhó miệng, lắc đầu, kia một bộ làm người thoạt nhìn liền khó chịu bộ dáng, thật đúng là làm người đối dê bỏ thịt đổ ăn uống. Trưng 88 ngốc bệnh có phải hay không tăng thêm? Trưng 88 ngốc bệnh có phải hay không tăng thêm? Bất quá tuyết trắng lại không có đã chịu nửa phần ảnh hưởng. Không thể ăn, chứng minh làm dê bỏ thịt người cách làm không đúng là một cái tử mỹ thực giữa đường xuyên qua mà đến xuyên qua nhân sĩ, Tuyết Trắng tuy rằng đối chính mình chu nghệ không phải rất có tin tưởng, nhưng là đối dê bỏ thịt cách làm lại vẫn là có điểm tự tin. Đến nỗi Chu lão Hàn nói cái gì, Tuyết Trắng cũng không để ở trong lòng, nàng chỉ cần biết rằng nơi nào có bán dê bỏ thịt là được. Phù Thanh phải không? Tuyết Trắng khẽ miệng hơi hơi khơi mào. Tuy rằng nàng còn chưa có đi quá nơi đó, bất quá Tuyết Trắng tin tưởng, ở không lâu tương lai Nàng nhất định sẽ đi phủ thành. Đương nhiên, không chỉ là vì đi mua dê bò thịt đơn giản như vậy. Bởi vì có Vu thiết sinh cùng Quách Bình hai cái tráng lao động ở, trở về lộ trình nhưng thật ra không cảm thấy có bao nhiêu vất vả. Một hàng năm người liền thôn cũng chưa tiến, liền như vậy vội vàng chạy về tuyết trắng cỏ tranh phòng. Chỉ là rất xa, tuyết trắng trong lòng đó là căng thẳng. Nơi xa cái kia thoạt nhìn giống như đã lộ thiên cỏ tranh phòng. Thật sự là chính mình cái kia tiểu gia sao? Không chỉ có là Tuyết Trắng, Quách Bình cùng Viu Thiết Sinh cũng đang xem thanh cỏ tranh phòng lúc sau, nháy mắt thay đổi sắc mặt. Cũng không rảnh lo kia hai đứa nhỏ nệm bước, Quách Bình cùng Viu Thiết Sinh cơ hồ là đồng thời ra tốc chạy về phía cỏ tranh phòng, mà Tuyết Trắng bước chân tuy rằng chậm chút, bất quá cũng thực rõ ràng nhanh hơn tốc độ. Này, đây là có chuyện gì? Tuyết Trắng trinh lăng nhìn trước mắt cảnh tượng, khuôn mặt nhỏ không khỏi một mảnh trắng bệnh. Nguyên bản chỉ là không có môn cỏ tranh phòng, lúc này lại trở nên so với lúc trước tuyết trắng tới nơi này thời điểm còn muốn thê thảm. Lần trước họp trợ đã quên mua cửa sổ giấy, nhưng lần này lại mua đã trở lại, vốn định đem cửa sổ một lần nữa dán một chút, nhưng hôm nay cửa sổ vị trí lại biến thành một cái lỗ thủng, đến nỗi nguyên bản cửa sổ lại không cánh mà bay. Bị bạch chiêm tài cùng view thiết sinh tu chỉnh quá nóc nhà lúc này cũng là sụp đổ hơn phân nửa. Chỉ còn lại có nóc nhà khung xương còn bảo trì ở tại chỗ thượng. Chưa đi đến phòng, cũng đã có thể tưởng tượng được đến trong phòng cảnh tượng đến là có bao nhiêu thê thảm. Tuyết trắng chỉ cảm thấy ngược một buồn, trực tiếp ném trên lưng con sọn, không nói hai lời liền vọt vào trong phòng. Quách Bình ý thức được không tốt, theo bản năng muốn đi bắt Tuyết trắng, ai ngờ lại bị Tuyết trắng cấp hiện lên đi. Tiến phòng, Tuyết trắng liền sững sờ ở cửa bể bếp bên. Buồn không lớn, lại thu thập thật sự chỉnh tề nhà ở. Lúc này đã bị từ nóc nhà rơi xuống rơm dạ bao trùm ở hơn phân nửa, tảng lớn tường đất bại lộ ở trong không khí, ngược lại nhiều vài phần thê lương hương vị. Quách bình trước hết theo vào tới, một tay đem tuyết trắng ôm ở trong ngực, nhưng tuyết trắng mặt lại bướng bình mặt hướng nhà ở, như thế nào cũng không chịu theo quách bình ý tứ dựa tiến trong lòng ngực hán. Rồi sau đó Viu Thiết Sinh cũng đuổi theo tiến vào, nhưng mới tiến phòng, liền phát ra một tiếng kinh hô, đây là nhà ai thiếu đạo đức làm. Thùy đi phòng ở không nói, cư nhiên còn tạp nổi, này đến là bao lớn thủ A. Vưu Thiết Sinh nói làm Tuyết Trắng thân thể cứng đờ, Quách Bình vốn định cường ngạnh làm Tuyết Trắng không đi xem bẫy bếp, nhưng Tuyết Trắng lại sinh sôi đẩy ra chính mình. Ánh mắt lạnh băng nhìn đã bị một cục đá tạp ra cái đại lỗ thủ nổi, nhìn nhìn lại kia bị rơm dạ bao trùm hơn phân nửa nhà ở. Tuyết Trắng ánh mắt đột nhiên dùng mình, không nói hai lời trực tiếp nhằm phía dương đất, Quách Bình một tay bắt lấy Tuyết Trắng. Lại nghe tuyết trắng lạnh lùng quát, bung ta ra. Giờ khắc này, Quách Bình động tác lại không có nửa điểm do dự, không chỉ có gắt gao bắt lấy tuyết trắng, thậm chí còn dùng đồng dạng lạnh băng thanh âm nói, ngươi đứng ở nơi này, ta đi. Thanh âm rõ ràng thực lãnh, cũng không biết như thế nào, lại luôn có một loại nói không rõ tỉnh tố ở bên trong. Xác định tuyết trắng sẽ không lại hướng lên trên hướng, Quách Bình lúc này mới bung ra tuyết trắng, nhấc chân giẫm lên bậy bếp, liền như vậy nhẹ nhàng nhảy. Trực tiếp dừng ở đầu giường đất đất trống, ít có không có bị rơm dạ bao trùm vị trí. Nhìn xem hành lý còn ở đây không. Tuyết trắng cảm xúc tựa hồ ổn định chút, chỉ là thanh âm vẫn là lạnh băng đến lợi hại. Quách bình như một tiếng, trực tiếp duỗi tay đi xả những cái đó đẻ ở trên giường đất rơm dạ. Theo Quách bình phiên động động tác, tuyết trắng cùng view thiết sinh liền đã thấy được đáp án. Trong lúc nhất thời, trong phòng không khí có vẻ cực kỳ áp lực. Hai đứa nhỏ cũng chạy tiến vào. Liền như vậy đổ ở cửa, hai trương khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đều là khiếp sợ cùng sợ hãi, nước mắt nói liền phải rơi xuống. Tỷ tỷ bạch vũ sợ hãi hô một tiếng tuyết trắng. Tuyết trắng bị này một kêu kêu đến trở về chút thần, quay đầu đối với bạch vũ hơi hơi mỉm cười, không có việc gì, nhà ta phòng ở không gian chắc, hỏng rồi. Cái này, tỷ tỷ có thể cho các ngươi cái nhà mới. Rốt cuộc là tiểu hài tử, hơn nữa lại cùng tuyết trắng nhất thân. Cho nên đối lời này nhưng thật ra không có nửa điểm hoài nghi, ngược lại hương phấn mở to hai mắt nhìn. tỷ tỷ thật vậy chăng? Chúng ta thật sự phải có nhà mới ở sao? Bạch Vũ sáng lấp lánh mắt to liền như vậy nhìn Tuyết Trắng, tràn đầy mong đợi. Tuyết Trắng mỉm cười gật gật đầu, ngay sau đó đối với Thiết Sinh nói, Thiết Sinh ca, lần này sợ là lại muốn phiền thoái ngươi. Trong nhà gần nhất muốn khởi nhà mới, ta còn có khác sự tình muốn nội. Gần chút thời gian này hai đứa nhỏ khả năng đều đến làm phiền người cùng Vưu Đại Nương hỗ trợ chăm sóc. Vưu Thiết Sinh vừa thấy này phòng ở khẳng định là trụ không được người, trong lòng cũng minh bạch khẳng định là muốn khởi phòng ở, cho nên đối tuyết trắng nói nhưng thật ra cũng không hoài nghi. Đến nôi chiếu cố hai đứa nhỏ sự, Vưu Thiết Sinh càng là không có cự tuyệt ý tứ, vội ứng chuyện này, lại hứa hẹn sẽ đến hỗ trợ xây nhà. ân Khi hiện tại liền làm phiền thiết sinh ca mang theo hai đứa nhỏ về trước nhà ngươi đi thôi. Ta còn muốn đi một chuyến trong thôn, rốt cuộc, khởi phong ở đây là đại sự. Tuyết trắng cười cười, trên mặt nhưng thật ra thiếu vừa mới lệ khí. Vưu thiết sinh nhìn nhìn đã để lộ nội tình nổi, động động môi, vốn định nói cái gì, nhưng rốt cuộc vẫn là nhìn xuống, cuối cùng chỉ là gật gật đầu, ngay sau đó tiếp đón hai đứa nhỏ rời đi tuyết trắng ra. Chỉ là ở đi ngang qua hàng rào thời điểm. Tuyết Trắng lại gọi lại Viu Thiết Sinh, thấp giọng dặn dò nói, hai đứa nhỏ còn nhỏ, có một số việc cũng đừng làm cho bọn họ đã biết. Viu Thiết Sinh sừng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, thực trịnh trọng gật gật đầu, lúc này mới rời đi. Thằng đến nhìn Viu Thiết Sinh mang theo hai đứa nhỏ đi xa, Tuyết Trắng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó xoay người một lần nữa đi hướng nhà ở, chỉ là lúc này Tuyết Trắng, trên mặt không thấy nửa điểm ý cười, ngược lại một mảnh lạnh băng. Quanh thân tản ra một cổ nồng đậm chiến ý, nay chiến ý, thế nhưng còn có vài phần sát khí. Quách bình ở một bên nhìn, nhìn không được nhăn lại mì, tiến lên trực tiếp đem như vậy tuyết trắng ôm ở trong ngực, bàn tay to nhẹ nhàng sờ qua tuyết trắng cái óc, ôn nu nói, người xấu, ta tới trừ. Ngươi! Tuyết trắng vẻ mặt khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía lúc này chính vẻ mặt thâm tình nhìn chính mình Quách bình. Giờ khắc này, cảm giác này... Tuyết Trắng thật sự không biết muốn như thế nào tới hình dung. Trình thể nói đến, chính là quỷ dị. Đối, không sai, chính là quỷ dị. Bị một cái đầu đất thâm tình như vậy ôm, còn thâm tình như vậy nhìn, loại cảm giác này, thật sự là quỷ dị về đến nhà. Đặc biệt là hai người thân cao kém, không có lúc nào là nhắc nhở Tuyết Trắng nàng lúc này còn chỉ là một cái đầu giá tiểu cô đương, căn bản không phải cái gì vạn nhân mê. Đầu đất. Ngươi ngốc bệnh có phải hay không tăng thêm? Tuyết Trăng cái thứ nhất phản ứng chính là Quách Bình lại phát bệnh, hơn nữa là bệnh tình tăng thêm tiết ấu. Trưng 89 rách nát cỏ tranh phòng. Trưng 89 rách nát cỏ tranh phòng. Quách Bình vẻ mặt mờ mịt, thực rõ ràng, hắn không nghe hiểu Tuyết Trăng ý tứ trong lời nói. Tuyết Trăng nhìn Quách Bình này một bộ trạng thái, liền biết chính mình đoán đúng rồi. Lập tức tức giận đẩy ra đối phương, một tay veo eo, một tay chỉ vào Quách Bình rào hấn. Ngươi cái đầu đất. lão nương vừa mới thật vất vả tạo khởi sát khí, liền như vậy bị ngươi cấp hòa tan. Hồn đạm. lão nương hiện tại muốn đi báo thủ, ngươi thiếu ở chỗ này xả lão nương chân sau. Ta quách bình vẻ mặt ngạc nhiên, có vẻ rất là vô tội. Tuyết trắng cũng không để ý nhiều như vậy, thao khởi một bên que cười lửa, không nói hai lời, bay thẳng đến thôn phương hướng phóng đi. Nếu chỉ là trộm đi đệm trăn, tuyết trắng có lẽ còn sẽ không như thế sinh khí. Nhưng đối phương tạp nhà mình nổi không nói, tự nhiên liền phòng ở đều hủy đi, này quả thực chính là muốn bức tử chính mình tiết tấu. Nếu đối phương như thế không lưu tình, kia nàng tuyết trắng tự nhiên cũng liền sẽ không lại khách khí. hừ hừ, vốn tưởng rằng chặt đức bạch vũ cùng bạch gia liên hệ, bạch gia những cái đó cực phẩm là có thể ngừng nghỉ một đoạn nhật tử, không nghĩ tới bọn họ nhưng thật ra như thế sinh động, như vậy đoạn thời gian đều đợi không được liền vội vã động thủ. Quách Bình nhìn tuyết trắng đằng đằng sát khí xông ra ngoài, trong lòng thế nhưng một trận lo lắng, vội vàng đuổi kịp, chỉ là hắn chưa từng chú ý tới hắn trên mặt, thế nhưng cũng hiện ra một tầng sát khí, thậm chí so tuyết trắng sát khí quan trọng. Ngay cả Quách Bình chính mình đều không rõ ràng lắm vì cái gì lúc này hắn sẽ so tuyết trắng càng thêm muốn giết người, đặc biệt là tưởng tượng đến vừa mới nhìn đến trong phòng thảm tượng khi, tuyết trắng kia vẻ mặt tuyệt vọng. Quách Bình chỉ cảm thấy chính mình tâm như là bị thứ gì hung hăng sẹo một chút dường như. Theo hai người bước chân kéo gần, Tuyết Trắng bước chân phóng tới thả chậm xuống dưới. Trên mặt nguyên bản đằng đằng sát khí lúc này cũng chậm rãi tiêu tán, cho đến hoàn toàn không thấy, chỉ còn lại có một mảnh băng hàn. Tuyết Nhi, Quách Bình có chút sững sờ thanh âm ở Tuyết Trắng bên tai vang lên, Tuyết Trắng cũng không ứng hắn, chỉ là hoàn toàn thả chậm bước chân. Lúc này Tuyết Trắng tâm tư đâu chuyện Ở trải qua qua thịnh nộ lúc sau, nàng ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Phong nhỏ thê thảm bộ dáng, tuyết trắng cái thứ nhất phản ứng đó là bạch ra những cái đó cực phẩm làm, chỉ là, có hiểm nghi lại không chỉ bạch ra một nhà. Tuyết trắng nhìn không được có chút đau đầu, nguyên bản cho rằng chỉ là xuyên qua đến một cái cha không thương mẹ không yêu nghèo khổ nông gia nữ trên người, ai ngờ sự tình tựa hồ cũng không đơn giản như vậy. Bên không nói, đơn kia một cái đối nhụy cũng đã làm tuyết trắng rất là bất đắc dĩ. Quách bình trên người sát khí cũng bởi vì tuyết trắng bước chân tiệm hoán mà tiêu tán rất nhiều, hai mắt khó hiểu nhìn tuyết trắng, nhịn không được lại lần nữa mở miệng nhẹ gọi một tiếng đối phương. Lúc này đây tuyết trắng cuối cùng là ngẩng đầu nhìn về phía quách bình, như cũ băng hàn gương mặt cư nhiên lộ ra một mặt rất khó cảm thấy được ý cười. Đầu đất, chúng ta về nhà đi. Chúng ta về nhà đi. Đơn giản năm chữ lại làm Quách Bình nháy mắt sững sờ ở tại chỗ, một hồi lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Rõ ràng thực bình thường một câu, lại giống như ngàn cân búa tạ giống nhau, hung hăng nện ở trong lòng nào đó không biết tiếng góc, làm Quách Bình trong lòng một trận ấm áp, rồi lại từng đợt cảm động. Tuyết trắng cũng không có để ý này đó, ngược lại dùng không có lấy que thời lửa tay dắt lấy Quách Bình bàn tay to, vừa đi còn một bên nói, cũng may hôm nay kia hai cái tiểu gia hỏa đều ở thiết sinh ca gia trụ chúng ta hai cái đại nhân nắm chặt thu thập một chút, còn có thể tại kia nhà ở đối phó một buổi tối. đợi chút thiên sát đen, ta đi tìm thôn trường đại thúc, hỏi thăm hỏi thăm khởi cái phòng ở đại khái đắc dụng nhiều ít bạc. chính mình tay đột nhiên bị một cái tay nhỏ giắt lấy, cái loại cảm giác này thế nhưng làm quách bình có một loại thực xa lạ rung động, nào đó không biết tên hình ảnh ở trong đầu thoáng hiện, chỉ là còn không đợi quách bình bắt lấy, liền trượt lóe mà qua. quách bình nhịn không được nhíu mày. Loại này giống như nếu muốn khởi cái gì, lại như thế nào đều nhớ không nổi chảo không được cảm giác làm hắn thực phiền lòng. Bất quá nhìn chính tuôn chính mình đi phía trước đi tuyết trắng, cái loại này phiền lòng cảm giác nháy mắt tiêu tán. Giờ khắc này, giống như này thiên hạ sở hữu sự, đều không kịp này tiểu nha đầu trên mặt tươi cười tới quan trọng. Đối với cướp bóc người, tuyết trắng hiện tại còn không thể hoàn toàn xác định xung dưới, tuy rằng cũng có thể kinh động người trong thôn giúp đỡ cùng nhau tìm. Nhưng rốt cuộc không nem cái gì quý trọng ngoạn ý nhi, đơn giản chính là vài người đệm tran, liền tính là tìm được rồi, cũng thực dễ dàng bị rời đi hoặc là tìm cái lấy cơ trốn tránh qua đi. Cùng với đến lúc đó rút dây động rừng, ngược lại không bằng làm tốt sung túc chuẩn bị. Đối với những cái đó ác nhân, tuyết trắng nhưng không chỉ là tưởng đơn thuần phải về chính mình đồ vật đơn giản như vậy. Ngày gần đây sở nhục, ngày nào đó nhất định làm kẻ cấp gấp đội dâng trả. Có như vậy quyết định, Tuyết Trăng trước mắt nhất muốn nội, tự nhiên là chuẩn bị cho tốt chính mình đặt chân địa phương. Ngày đó Bạch Chiêm Tài cùng Vưu Thiết Sinh ở sửa chữa nóc nhà thời điểm, chính là phi thường cẩn thận cẩn thận, cứ việc lúc này lều đỉnh rơi xuống hơn phân nửa, nhưng dư lại như cũ thủ Vương Cương vị rơm dạ đỉnh lại không phải giống nhau rắn chắc. Ở Quách bình lập lại kiểm tra, xác định sẽ không rơi xuống sau, hai người trên mặt đất trải lên thật dày một tầng rơm dạ. Tuy rằng trong lòng thực luyến tiếc Bất quá tuyết trắng lại còn có thể phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm, đem hôm nay cấp chu bình mua quần áo mới cùng đệm chăn phô ở rơm dạ mặt trên. Cứ như vậy, mặc dù là không thể thiêu dường đất sưởi ấm, lại cũng không đến mức đem hai người đều đông lạnh hỏng rồi. Bận việc xong này đó, đảo cũng vô dụng nhiều ít thời điểm, thừa dịp hướng đông, tuyết trắng lưu lại quách bình giữ nhà, mà nàng còn lại là hướng tới thôn phương hướng đi đến. Nóc nhà ống khói bay ra lượn lờ khói nhẹ. Như có như không đồ ăn hương khí, đều ở bày ra lúc này đã tới rồi mau ăn cơm chiều công phu. Có trong viện truyền đến thôn phụ gân cổ lên kêu nhà mình hài tử về nhà, cũng có trong viện truyền đến thôn cô gõ buồn gỗ, tiếp đón huy heo huy gả thanh âm. Nông thôn hơi thở nồng đậm hình ảnh, bình tĩnh mà lại tốt đẹp, chỉ là tuyết trắng lại bất chấp đi cảm thán. Lúc này nàng một bên hướng tới phùng thanh kim ra đi, trong lòng một bên tính kê nếu muốn như thế nào mới có thể mua đất xây nhà. Tuy nói với nhớ khách điếm đã đồng ý cùng chính mình hợp tác, mua chính mình rau xanh, nhưng một chốc, căn bản bán không ra xây nhà tiền bạc. Nhưng trừ bỏ với nhớ khách điếm ở ngoài, chính mình còn có thể nhận thức mua đồ ăn địa phương, cũng cũng chỉ dư lại cái kia tụ hiền các. Bình tĩnh mà xem xét, Tuyết Trắng không quá nguyện ý lại cùng cái kia tụ hiền các có cái gì liên lụy, nhưng là nếu đem chính mình bức nóng này nói. Tuyết Trắng thật đúng là không xác định chính mình có thể hay không túi đầu quay lại chủ động liên hệ tụ hiền các người. Đang ở đi đường công phu, Tuyết Trắng đột nhiên nghe thấy phía sau có người kêu tên của mình, dừng lại chân xoay người xem qua đi, lại nhìn đến Đỗ Nguyệt có một đống sải vẻ mặt ý cười hướng tới chính mình bước nhanh đuổi theo. Có lẽ là đi được nhanh chút, Đỗ Nguyệt có chút thở hổn hển mồ hôi trên chán cũng không kịp sát, liền như vậy treo ở kia, bị hoàng hôn ánh chiều tà một chiếu nhưng thật ra sáng lấp lánh như là treo chân châu dường như. Tính lên cũng là có hảo chút thời gian không gặp Đỗ Nguyệt xem nàng bộ dáng, nhưng thật ra không có bao lớn biến hóa, đặc biệt là nhìn thấy chính mình lúc sau kia vẻ mặt ngây ngô cười. Tuy nói vội vã đi tìm thôn trưởng nhưng tuyết trắng vẫn là xoay người đón nhận Đỗ Nguyệt tiến lên tiếp nhận nàng trong khủy tay treo tiểu rổ. Như thế nào một người nhặt nhiều như vậy xài? Trường 90 ta muốn cái nhà mới. Trường 90 ta muốn cái nhà mới đối với Đỗ gia Tuyết trắng nhưng thật ra không thế nào quan tâm. Bất quá bởi vì có Đỗ Nguyệt ở, hơn nữa còn có cái kia ngang ngược không nói lý Đỗ Nhụy Tuyết trắng liền tính là lại không quan tâm, cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết một ít. Bên không nói, đơn nói thủ công nghiệp, toàn gia lớn lớn bé bé thêm cùng nhau vài khẩu tử người, nhưng làm việc người lại chỉ có Đỗ Nguyệt nương lạc thị cùng với Đỗ Nguyệt cái này nhỏ nhất hải tử. Đến nỗi Đỗ Nguyệt mãi mãi tệ thị, thân thể không tốt. Hơn nữa số tuổi lớn ánh mắt cũng theo không kịp, cho nên ngày thường, trừ bỏ ngủ ăn cơm ở ngoài, duy nhất có thể làm đại khái chính là như là cái lao tổ tông dường như, sai xử lạc thị cùng Đỗ Nguyệt làm việc. Hôm nay trên núi nhặt sai ít người, sai nhiều, ta liền nhiều nhặt điểm, như vậy ngày mai liền có thể lưu ra nửa ngày thời gian tới giặt quần áo thu thập vườn rau. Đỗ Nguyệt nâng lên vừa mới không ra tới tay, lôi kéo tay háo ở trên mặt lau đem hãn, còn nói thêm. Vốn dĩ nghĩ hai ngày này đi nhà ngươi nhìn xem ngươi, nhưng ta ca hai ngày này nghỉ tắm gội phải về tới, trong nhà mặt trong ngoài đều phải thu thập nhanh nhẹn, cho nên mới không qua đi. Tuyết nhi, ngươi mấy ngày nay quá đến như thế nào? Bị một cái thoạt nhìn chỉ có bảy tám tuổi đại hải tử quan tâm, tuyết trắng trong lòng thật đúng là cảm thấy quái quái, bất quá trong trí nhớ Đỗ nguyệt chính là như vậy, rõ ràng so tuyết trắng tiểu, nhưng lại vẫn luôn sắm vai tiểu tỷ tỷ nhân vật. Như thế làm tuyết trắng trong lòng ấm áp. "Ta khá tốt, ngươi xem, ta có phải hay không so trước kia béo điểm?" Tuyết trắng nói, còn phối hợp tại chỗ dạo qua một vòng. Bị nàng như vậy vừa nhắc nhở, Đỗ Nguyệt mới phát hiện tuyết trắng thế nhưng thay đổi sạch sẽ quần áo mới, lập tức mở to hai mắt nhìn, rất là kinh hỉ. "Tuyết tỷ nhi, ngươi này quần áo là mới làm sao? Cũng thật đẹp." Tuyết trắng sừng sốt, cúi đầu nhìn trên người xuyên y y phục. Bất quá chính là nhất thường thấy kiểu dáng, nhan sắc cũng không tươi đẹp, màu xám xanh, thật sự không coi là đẹp, nhiều nhất chính là cái chạy nhanh nhanh nhẹn thôi. Nhưng Đỗ Nguyệt trong giọng nói hâm mộ ý tứ không có nửa điểm che lấp, cũng không có nửa điểm rối trá, tuyết trắng ở ngây người lúc sau, đó là trong lòng phiêm có chút khổ sở toan thủy. Muốn nói đô gia điều kiện cũng không tính là trong thôn kém cỏi nhất, nhưng làm đô gia nhỏ nhất nữ nhi, thế nhưng cùng chính mình thôn này nhất thảm hài tử hôn giống nhau. Thật sự là làm chua sót lòng người. Nghĩ đến đây, tuyết trắng trong đầu không khỏi hiện ra nguyên chủ trên đời khi, Đỗ đố nguyệt đối nàng các loại chiếu cố. Tuy nói nha đầu này đôi khi có chút ngu đần, lại không thể không nói, nàng có một viên trên đời này khó được thiện lương chi tâm. Mà chính mình ở phát tích, hoặc là nói là sinh hoạt điều kiện chuyển hào lúc sau, thế nhưng không có nhớ tới chính mình cái này đã từng người cùng bị nạn, thật sự là tội lỗi. Đang nghĩ ngợi tới, Tuyết Trắng nhớ tới chính mình còn có một bộ mới làm quần áo, bạch áo thanh váy, tuy nói không theo cái gì đặc biệt tinh xảo hoa văn, nhưng cũng là trong thôn số một số hai hảo xiêm y điề. Lấy kia một bộ đưa cho Đỗ nguyện, Tuyết Trắng thật đúng là không có gì đau lòng đến cảm giác. Loại này cùng khê mật chia sẻ ngọt nào, đối với Tuyết Trắng tới nói, thật đúng là lại mới mẻ lại hưng phấn. Đẹp đi. Bất quá nhưng không ta cho ngươi chuẩn bị quần áo mới đẹp đâu. Tuyết Trắng xoay người cùng Đỗ nguyệt sóng vai, hai người vừa đi một bên liêu, ta cho ngươi mua một bộ màu trắng áo khoác, màu xanh lá váy tân y hề phủ, nhưng xinh đẹp, ngươi xuyên khẳng định đẹp. Lại nói tiếp, Tuyết Trắng muốn so Đỗ nguyệt còn lớn hơn 3 tuổi, nhưng bởi vì hàng năm dinh dưỡng bất lương quan hệ, Tuyết Trắng cũng gần là so Đỗ nguyệt cao non nửa đầu mà thôi. Cho nên nàng quần áo, cấp Đỗ nguyệt xuyên, nhưng thật ra cũng không hiện lớn hơn nhiều. Nguyên bản cho rằng Đỗ Nguyệt sẽ thực hương phấn cảm tại chính mình, ai ngờ nàng lại chỉ có ban đầu trong nháy mắt kia ánh mắt sáng lên, một trương miệng nói ra nói lại là tràn đầy cự tuyệt, "Ta từ bỏ, Tuyết tỷ nhi, mẹ ta nói, ngươi vừa mới từ Bạch gia phân ra tới, còn mang theo Bạch Vũ, sinh hoạt không dễ, có tiền bạc vẫn là đặt mua trong nhà đi. Ta so với ta tỷ lùn, chờ ta tỷ quần áo xuyên không được, cho ta xuyên, vừa vặn tốt." Nếu không đề cập tới đến Đỗ Nguyệt Tuyết trắng còn không có phản ứng lại đây, nhưng lúc này nhắc tới, nàng cũng giống như Minh Bạch Đỗ Nhụy cự tuyệt chính mình hảo ý một nguyên nhân khác. Chỉ cần có Đỗ Nhụy ở, Đỗ Nguyệt là tuyệt đối không có khả năng đoạt ở nàng phía trước mặt tốt tan được. Bất quá Đỗ Nhụy muốn so với chính mình còn cao hơn nửa đầu nhiều, hơn nữa thân hình cũng so với chính mình béo không ít, này quần áo, nàng hẳn là xuyên không vào đi thôi. mắt thấy liền phải tới rồi đỗ ra cửa, Tuyết trắng cũng không hảo lại nói nhiều cái gì. Đem rổ còn cấp đô nguyệt sau, cùng nàng chào hỏi, liền thay đổi phương hướng, tiếp tục chiều phùng thanh kim ra đi đến. Cùng phía trước giống nhau, tuyết trắng đứng ở phùng thanh kim cửa nhà, lại không vội vã đi vào, ngược lại là gõ gõ môn, thẳng đến trong viện có người ứng chính mình, lúc này mới nhấc chân mại đi vào. Tuấn Thành ca hảo. Tuyết trắng nhìn đến phùng tuấn thành đang ở trong viện thu thập ủi, liền chủ động chào hỏi. Phùng tuấn thành nhìn tuyết trắng liếc mắt một cái, ừ một tiếng. Nhưng thật ra chưa nói khác cái gì. Lần trước tới Phùng gia nhìn đến Phùng Tuấn Thành thời điểm, hắn cũng là như vậy không rên một tiếng, hơn nữa trong lòng lại có việc vội vã tìm Phùng Thanh Kim, cho nên tuyết trắng nhưng thật ra không bởi vì Phùng Tuấn Thành phản ứng có cái gì đặc biệt cảm giác. Đối với Phùng gia tới nói, tuyết trắng nhưng coi như là khách quý, cho nên vừa nghe thấy là tuyết trắng tới, mặc kệ là đang ở trong phòng uống nước nghỉ ngơi Phùng Thanh Kim, vẫn là đang ở vội vàng nấu cơm Phùng Quý Thị. Đều vội đón ra tới Ai u, tuyết nha đầu a Mau tiến vào mau tiến vào Hôm nay ban ngày ta còn cùng ngươi đại thúc Nói thầm vài thiên không gặp người Không nghĩ tới lúc này liền nhìn đến Có thể thấy được này Ông trời là nghe thấy ta tâm tư a Phùng quý thị vẻ mặt ý cười Kêu kêu một cái thân thiết thân thiện Tuyết trắng cười cười Nhưng thật ra không nhiều lời khác Đối với phùng quý thị phản ứng tựa hồ Có điểm thiên với lạnh nhạc Cái này làm cho phùng quý thị sắc mặt có nháy mắt xấu hổ, nhưng là thực mò đã bị phùng thanh kim cấp đánh vỡ. Tuyết nha đầu, ăn cơm không đâu. Rửa rửa tay vào nhà tới, cơm chiều liền ở đại thúc ra ăn. Phùng thanh kim đối với tuyết trắng tự nhiên là càng thêm hảo, thậm chí liền tuyết trắng đối phùng quý thị lạnh nhạt phản ứng đều tự chủ xem nhẹ bất kể. Nhưng tuyết trắng lại lắc đầu, hít hít cái mũi, thực ủy khuất nói, thôn trưởng đại thúc, ta, ta không ăn cơm. Tuyết Nhi lúc này lại đây, là là tưởng thỉnh thôn trưởng đại thúc hỗ trợ. Đây là sao? Phùng Thanh Kim vừa thấy Tuyết Trắng biểu tình không đúng, vội hỏi nói, ra gì sự? Thôn trưởng đại thúc, ta muốn hỏi một chút, ở chúng ta thôn mua khối địa xây nhà nói, đến chuẩn bị nhiều ít bạc. Vừa nghe lời này, vốn dĩ tưởng xoay người hồi phòng bếp Phùng Quý Thị đều dừng bước, khó hiểu nhìn Tuyết Trắng, cùng Phùng Thanh Kim giống nhau, nháy mắt đều có một loại nha đầu này phát tài cảm giác. Xây nhà, nhà đầu, nhà ngươi muốn xây nhà. Phùng Thanh Kim vẫn là có chút không quá dám tin tưởng. Liên tính là cái kia quách bình lại có thể làm, lại đi chảo hai đầu lợn rừng trở về, cũng không thấy đến có thể bán ra xây nhà tiền A. Chẳng lẽ là cái kia tiểu thiếu gia trong nhà lương tâm phát hiện, đưa tiền lại đây. Phùng Thanh Kim đối liệu ra cũng không quen thuộc, cho nên có như vậy suy đoán nhưng thật ra cũng còn tính bình thường. Tuyết trắng cũng mặc kệ Phùng Thanh Kim là suy nghĩ cái gì, mà là tiếp tục ủy khuất nói, hiện tại cỏ tranh phòng ở trụ không được người, thiên lại càng ngày càng lạnh, nếu không xây nhà nói, chúng ta mấy khẩu người sợ là phải đông chết ở cái này mùa đông. Cho nên, thôn trưởng đại thúc, còn làm phiền ngươi giúp đỡ tính tính, nhìn xem mua miếng đất, xây nhà rốt cuộc yêu cầu nhiều ít bạc. Long ta có số, như vậy mới hảo nghĩ cách đi lậu bạc trở về a. Chương 91 nếu không mua đất ông đi chương 91 nếu không mua đất hoang đi. Đối với cái kia cỏ tranh phòng ở, Phùng Thanh Kim cũng không nhiều cẩn thận chú ý, trong lòng lưu đến ấn tượng vẫn là cái kia rách nát, mặc dù là thoạt nhìn không mưa rột, cần phải nghĩ tới đông chủ người, thật sự là có chút quá sức. Cho nên nghe được Tuyết Trăng nói như vậy, Phùng Thanh Kim ngược lại cảm thấy xây nhà loại sự tình này hết sức bình thường. Nha đầu ngươi đừng hội, chúng ta vào nhà nói tỉ mỉ. Này xây nhà cũng không phải là việc nhỏ. Đến xem ngươi tưởng cái bao lớn phòng ở. Phùng Thanh Kim tiếp đón tuyết trắng vào nhà, xoay người công phu nhìn đến Phùng Quý Thị còn ở một bên đứng đờ người gia nhi. Liền phân phó nói, chạy nhanh đi cấp tuyết nha đầu hướng chén nước đường lại đây. A, ai? Phùng Quý Thị sửng sốt, vội đồng ý, xoay người đi phòng bếp. Phùng Gia phòng ở ở trường Hà Thôn tới nói, đã xem như không tồi, ít nhất chính phòng là ngói cái, diện tích không lớn, nhưng thoạt nhìn rất là chỉnh tề sáng ngời. Từ khi lần đầu tiên tiến vùng ra sân, nhìn đến như vậy phong ở, tuyết trắng trong lòng liền nhịn không được cực kỳ hâm mộ. Ngắm lại nàng một cái từ độ cao phát triển thế kỷ 21 tới linh hồn, cư nhiên đối như vậy nhà ngói một trận cực kỳ hâm mộ, trong lòng thật đúng là có chút chua xót Chỉ tiếc hiện tại trong tay không có nhiều ít tiền bạc, nếu không tuyết trắng thật sự cũng tưởng cái cái như vậy nhà ngói, cửa sổ không cần dán cửa sổ giấy, phải dùng pha lê làm, đến lúc đó cửa sổ mới sáng ngời chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy cả người thoải mái. Nghe được Phùng Thanh Kim hỏi chính mình vấn đề, tuyết trắng đem chính mình mơ màng ngừng, đắc, phòng ở cũng không cần quá lớn, chỉ cần có hai cái phòng, một cái đại điểm, một cái điểm nhỏ là được, cũng không cần thêm vào kho lúa gì đó, chỉ cần có thể làm chúng ta mấy cái trụ hạ là được. Đây là tuyết trắng ở trên đường tính toán quá, nàng không phải không nghĩ muốn căn phòng lớn, nhưng không có bạc, suy nghĩ cũng là bạch tưởng. Chứ bỏ cần thiết là hai cái phòng ở ngoài, mặt khác yêu cầu tuyết trắng thật đúng là có thể một hàng lại hàng. Đối với như vậy yêu cầu, Phùng Thanh Kim cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp nhi. Mặc kệ cái kia liếu ra tiểu thiếu gia cùng tuyết trắng rốt cuộc là cái gì quan hệ, nhưng nhiều ra tới cái bạch vũ, như thế nào cũng không hảo vẫn luôn tệ ở một trường trên giường đất ngủ. Tuyết nha đầu à, đại thúc hỏi ngươi chuyện này, ngươi đâu, cũng đừng quá để ý, nếu phương tiện, liền đáp. Nếu không có phương tiện, vậy đương đại thúc không hỏi. Phùng thanh kim đột nhiên đẻ thấp thanh âm, có vẻ có chút thần thần bí bí. Đại thúc, có gì vấn đề ngươi liền hỏi đi. Tuyết trắng trong lòng khó hiểu, nhưng mặt ngoài lại trang thật sự thiên chân. Phùng thanh kim cau mày nghĩ nghĩ, đang muốn mở miệng hỏi, cửa lại truyền đến tiếng bước chân. Cha, đây là cấp tuyết trắng tỉ tỉ nước đường. Ta nương ở vội vàng nấu cơm, làm ta đưa lại đây. Phùng nghiên nghiên bưng một chén nước. Đi đến, ấn tuổi tính, Phùng nghiên nghiên ước trường so tuyết trắng nhỏ hai tuổi, nhưng là từ mặt ngoài xem, Phùng nghiên nghiên lại so với tuyết trắng đại rất nhiều. Cái đầu cao gần một đầu, thân hình cũng có chút chịu điều, thoạt nhìn nhưng thật ra giống cái đại cô nương. làn da không coi là nhiều bạch, mặt mày lại tập kết phùng thanh kim cùng phùng quý thị ưu điểm, thoạt nhìn đảo rất khả nhân. Khó nhất đến chính là làm thôn trưởng nữ nhi, Phùng nghiên nghiên ngược lại không có gì ngạo tính tình ngày thường ở nhà giúp đỡ làm làm việc nhà, thêu thêu hoa gì đó. ngược lại ưu điểm tiểu thư khuê các ý tứ, cùng tuyết trắng tầm mắt đối thượng, phùng nghiên nghiên hơi hơi mỉm cười, không có nửa điểm ghét bỏ cảm giác. đối với như vậy tự nhiên hảo phóng nữ tử, tuyết trắng tự nhiên cũng tâm mang thích, đồng dạng hồi lấy cười, nói câu cảm ơn. biết chính mình cha cùng tuyết trắng có chuyện muốn nói, phùng nghiên nghiên buông bắt nước liền lui đi ra ngoài, rất là hiểu lễ. đại phùng nghiên nghiên lui ra ngoài lúc sau. Phùng Thanh Kim mới vừa rồi ho nhẹ một tiếng, hạ giọng hỏi, nha đầu, ngươi thành thật nói cho đại thúc, ngươi trong tay đại khái có bao nhiêu tiền bạc? Hoặc là nói, ngươi chuẩn bị hoa nhiều ít tiền bạc tới xây nhà? Đại thúc hảo căn cứ tiền bạc đến xem rốt cuộc mua bao lớn mà, mua bao lớn phòng ở? Hỏi cái này lời nói thời điểm, Phùng Thanh Kim cũng cảm thấy mặt già có chút nóng lên, giống loại này hỏi nhà người khác có bao nhiêu tiền bạc sự? Nhưng đều là những cái đó bà ba hoa mới có thể hỏi, hắn một cái đại lao ra, lại hỏi một tiểu nha đầu này vấn đề, thấy thế nào đều như là chính mình là cái đại phôi đản dường như. Tuyết trắng cũng là nao nao, lại không có nửa điểm phản cảm. Nhìn dáng vẻ phùng thanh kim là thật sự ở vì chính mình suy xét, như vậy cục diện, đảo cũng là tuyết trắng muốn nhìn đến. Túi đầu làm bộ trầm tư bộ dáng, lại không có liên tục thời gian rất lâu vừa lúc đuổi ở phùng thanh kim cho rằng tuyết trắng không nghĩ trả lời thời điểm nghe thấy tuyết trắng nói trong tay bây giờ còn có không đến tám lượng bạc trong nhà ăn dùng cũng không thiếu có thể đều lấy ra tới xây nhà dùng tám lượng a phùng thanh kim theo bản năng nhắc mãi một câu ngay sau đó nhíu mệ lâm vào trầm tư cùng tuyết trắng vừa mới trầm tư bất động phùng thanh kim chính là chân chính đang nghĩ sự tình tuyết trắng cũng không quấy rầy phùng thanh kim mà là kiểm tra nổi lên trong không gian chứa hàng Cải trắng không cần phải nói, loại một vụ thuộc một vụ, lặp đi lặp lại, nhưng thật ra tồn hào chút. Cái khác chủng loại rau xanh cũng có không ít, hôm nay buổi tối tiến không gian còn có thể thu hoạch một vụ. Ra rau xanh, trái cây cũng có không ít, dưa hấu đã chín, quả đào cùng quả hạnh cũng đều nặng chíu treo ở trên cây, nhìn liền rất khả quan. Mấy thứ này tràn đầy đều là bạc, nhưng chính là tìm không thấy thích hợp nguồn tiêu thụ, thực sự làm tuyết trắng có chút đau đầu. Quay đầu lại ngẫm lại đã từng xem qua xuyên qua tiểu thuyết, những cái đó nữ chủ liền tính là không có không gian loại này thần khí, đều có thể ở cổ đại sống được sinh động, nhưng như thế nào tới rồi chính mình nơi này là được không thông đâu. Chính buồn bực đến công phu, một bên phùng thanh kim đã mở miệng, nha đầu, này xây nhà trước, cần thiết đến mua khối địa. Bằng không liền tính là phòng ở cái đi lên, quay đầu lại vạn nhất có người mua miếng đất kia, ngươi phải từ trong phòng dọn ra đi. Không ai cho ngươi bồi thường tiền bạc. Ân, ta cũng biết cái này. Tuyết trắng gật gật đầu, thôn trưởng đại thúc còn phải giúp ta tính tính, nhìn xem ta này bạc có đủ hay không mua đất. Nếu là không đủ, kia, ta đây lại, nghĩ lại biện pháp Tuyết trắng lúc này tâm cũng là dẫn theo. Tám lượng bạc, đặt ở giống nhau nông ra, kia nhưng đều là không ít tiền bạc. 5 khẩu nhà, bình thường sinh hoạt nói, có thể quá 2 năm, nhưng nếu là dùng để mua đất xây nhà kia đã có thể bé nhỏ không đáng kể. Phùng Thanh Kim mày vẫn luôn nhăn, sờ sờ mang theo thanh hắc sát hồ cha cảm, nói: "Tả Hữu cũng là xây nhà dùng, thượng đẳng điền liền không cần, trung đẳng điền cùng hạ đẳng điền nói, cũng có chút lãng phí, hơn nữa mua đất bạc cũng đều không ít. Nếu không nha đầu ngươi suy xét một chút mua đất hoang. Tuyết Trắng mới mặc kệ cái gì đồng ruộng cấp bậc, Tả Hữu nàng chính là muốn xây nhà, quan trọng nhất chính là giá thấp tiện nghi." Được Tuyết Trắng ý tứ, Phùng thanh kim mày cuối cùng là buông lỏng ra chút, vậy đất hoang đi. Hiện tại chúng ta thôn đất hoang đều dựa vào ở chân núi, chính là dựa vào ngươi hiện tại trụ cái kia cỏ tranh phòng mặt sau. Ngươi nếu là không sợ hãi kia địa phương, kia đại thúc liền làm chủ, dựa theo một mẫu đất một lượng rưỡi giá bán cho ngươi. Một mẫu đất, một lượng rưỡi, vẫn là đất hoang. Tuyết trắng sửng sốt, cái này nhưng xem như khó trụ nàng nàng thật đúng là không rõ ràng lắm này, giá thấp rốt cuộc là chuyện như thế nào. chương 92 các ngươi đều đối nàng khách khí điểm. chương 92 các ngươi đều đối nàng khách khí điểm. phùng thanh kim nhìn ra tới tuyết trắng mờ mịt, liền giải thích nói, bình thường tới nói đất hoang giá cả là hai lượng bạc một mẫu, đại thúc có thể áp đến thấp nhất giá cả cũng chính là một lượng dưới. nha đầu, ngươi nếu là ngại quý kia vậy thuê đi, thuê nói giá cả tiện nghi. Một năm mới 200 văn một năm. Mua giá cả có thể thuê 10 năm, cái này giá cả nhưng thật ra cũng không tồi. Nếu không phải vì xây nhà trụ nói, tuyết trắng thật đúng là rất tâm động thuê thổ địa Bất quá, vẫn là có khối thuộc về chính mình địa phương tương đối đáng tin cậy. Cái này vô luận là ở cổ đại vẫn là ở chính mình đã từng sinh hoạt quá hiện đại, đều là thông dụng Hơn nữa quan trọng nhất chính là, 10 năm lúc sau, Bạch Vũ liền 16 tuổi, mặc kệ hắn bao lớn cưới vợ, Trong tay có thể có một khối thuộc về chính mình thổ địa luôn là tốt. Không được, đại thúc, ta đây liền mua một khối đất hoang. Chỉ là, này đất hoang địa phương ngươi có thể hay không nói cho ta cái đại khái, sau đó làm ta chính mình tuyển đi. Thành A. Cái này không thành vấn đề. kia chúng ta hiện tại liền đi tuyển địa phương. Phùng thanh kim nhưng thật ra có chút sốt ruột, trong đến tuyết trắng khanh khách một trận cười duyên. Đại thúc, lúc này đi xem gì a Ngươi vẫn là trước nói cho ta nghe một chút đi xây nhà phí dụng đi. Nếu là quá quý nói, đừng nói là mua đất, sợ là ta liền thuê đều thuê không nổi đâu. Bị tuyết trắng như vậy vừa nói, phùng thanh kim mặt già đỏ lên, xấu hổ ho khan hai tiếng, lúc này mới nói, nếu ngươi chỉ mua một mẫu đất, vậy còn có thể dư lại 6-7 lượng bạc, này đó tiền muốn khởi cái thổ phòng vậy là đủ rồi. Ai, quả nhiên là không thể mơ ước gạch phòng A. Tuyết trắng trong lòng có điểm nho nhỏ mất mát, bất quá thực mau bị nàng chủ động xem nhẹ bất kể. Ngược lại đánh lên tinh thần tới đem chính mình yêu cầu xét ra tới. Hai cái phòng, Phùng Thanh Kim sừng sốt, giơ tay chỉ chỉ cửa phòng, hỏi ngược lại, ngươi muốn không phải nhà ta như vậy sao? Vừa vào cửa là Phong bếp, hai bên là hai cái nhà ở. Đúng đúng, ta chính là muốn như vậy. Tuyết trắng vội vàng gật đầu, đôi mắt lượn lượn. Phong ở là gạch vẫn là thổ đều có thể. Gián chắc là được, yêu cầu duy nhất chính là hai cái phòng. Ngươi nhà đầu này, thiếu chút nữa đem đại thúc cấp vòng đi vào. Đại thúc nói có thể khởi phòng ở, chính là như vậy a. Phùng thanh kim cười nhẹ nhàng thở ra, còn nói thêm, nếu không phải đến cho các ngươi lưu ra hai lượng bạc đã tới đông, liền sáu bảy lượng bạc, đều có thể khởi cái kho hàng, lại vây cái tường đất ra tới. Kho hàng cùng tường vây sao? Tuyết trắng đấy mắt trật lóe, vội nói tiếp, Này đó bạc đều dùng để xây nhà, kho hàng nhưng thật ra không sao, tường vây nhất định phải cao một chút, có thể phóng người nhảy vào tới. Phùng thanh kim còn không biết tuyết trắng ra tao thật sự, ở nghe được lời này sau, cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng tuyết trắng lo lắng ở tại chân núi, sợ có giá thú. Hai người lại đem phòng ở diện tích lớn nhỏ xác định một chút, cuối cùng phùng thanh kim định rồi thời gian, nói là sáng mai mang tuyết trắng đi định rồi đất hoang vị trí. Sau đó liền vội vàng đi trấn trên đem khế đất làm, như vậy hậu thiên liền tìm người chuẩn bị xây nhà sự. Nói xong này đó, Phùng Quý Thị cũng đem cơm chiều làm tốt. Phùng gia người tự nhiên lại là giữ lại tuyết trắng lưu lại ăn cơm chiều, nhưng tuyết trắng lây trong nhà có sự vì tử, lui đi ra ngoài. thằng đến nhìn tuyết trắng thân ảnh biến mất ở chỗ rẽ, Phùng Quý Thị mới vừa rồi tiếp đón Phùng Thanh Kim vào nhà. Mới tiến phòng, Phùng Quý Thị liền nhịn không được mở miệng oán trách nói. Nói như thế nào ngươi cũng là cái thôn trưởng, sao còn có thể tự mình đưa cái tiểu nha đầu đi ra ngoài đâu? Này nếu là truyền ra đi, đến nhiều mất mặt ta. Ngươi cái bà nương hiểu cái gì? Phùng thanh kim trắng liếc mắt một cái phùng quý thị, ném trên tay thủy vào phòng. Phùng quý thị bưng chậu cơm đi theo vào nhà, nhịn không được lại thì thầm, ta không hiểu, ngươi hiểu, vậy ngươi nhưng thật ra nói ra làm ta hiểu một chút ta. Chính nói chuyện công phu... Phùng Nghiên Nghiên cùng Phùng Tuấn Thành trước sau chân đi đến. Phùng Quý Thị nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ, nhắm lại miệng, không lại tiếp tục, chẳng qua ở đưa lưng về phía hai đứa nhỏ thời điểm, nàng không khách khí trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phùng Thanh Kim. Phùng Thanh Kim nhưng thật ra không tức giận, cầm lấy chiếc đũa tới gắp một ngụm đồ ăn, nhai xong nuốt xuống, lúc này mới nói, các ngươi ba cái có một cái tính một cái, từ hôm nay trở đi, về sau gặp được tuyết trắng kia nha đầu, đều khách khí thân cận điểm. Gì? Phùng quý thị vừa nghe liền nóng nảy, nàng đối tuyết trắng ấn tượng là không tồi, khá vậy không tới làm chính mình hai đứa nhỏ đều cùng tuyết trắng khách khí nông nội à? Gì gì gì? Ngươi liền biết gì? Phùng thanh kim có chút nóng nảy, một tay đem chiếc đũa chụp ở trên bàn, tóc dài kiến thức ngắn bàn đường, chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra tới sao? Tuyết trắng kia nha đầu không phải trước kia bộ dáng. Có lợn dừng. Lông mày đều không nhăn một chút liền tặng ta một cái heo chân, hồ đồ tể kia càng là tặng lễ. Các ngươi cũng không nghĩ, kia chính là thật thật thịt heo, cho các ngươi đưa, các ngươi bỏ được sao. Nói đến thịt heo chuyện này, phùng quý thị tự nhiên là heo thanh. Nhưng tả hữu ngắm lại, đều cảm thấy không thoải mái, liền lại cường trong nói, kia, kia cũng không thể làm chúng ta tuấn thành cùng nghiên nghiên đều cùng nàng khách khách khí khí đi. Nói như thế nào ngươi cũng là thôn trưởng nàng bất quá chính là cái tiểu thôn cô vẫn là cái nói không rõ rốt cuộc là gả chồng vẫn là đương nha hoàn đến thân phận bằng gì đối nàng khách khí cách nhìn của đàn bà cách nhìn của đàn bà phùng thanh kim bị tức giận đến ho khán lên phùng nghiên nghiên bị sợ hãi trong lúc nhất thời đứng ở tại chỗ không biết phải làm sao bây giờ mới hảo ngược lại là phùng tuấn thành nhẹ nhàng vô vô phùng nghiên nghiên bả vai phân phó nói đi cấp ta cha đảo chén nước phùng nghiên nghiên được lời nói như là đột nhiên phát hiện sáng sớm dường như, vội vàng xoay người chạy đi ra ngoài. Tiếp theo, Phung Tuấn Thành tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ phùng thanh kim phía sau lưng, trầm giọng đối phùng quý thị nói, Nương, cha ta nếu nói như vậy, kia khẳng định có cha ta đạo lý. Chúng ta nếu là không rõ, khiến cho cha ta lại giải thích giải thích, đến nỗi cái gì thôn trưởng thân phận linh tinh, chúng ta về sau vẫn là không cần nhắc lại. Vạn nhất không cẩn thận bị người nghe thấy, chuyến đi ra ngoài. Đô Gia khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhắc tới đến Đô Gia, Phùng Quý Thị lập tức im miệng. Phùng Thanh Kim lúc này công phu cũng hoán lại đây, vừa lúc Phùng nghiên nghiên cũng bưng thủy vào phòng. Uống nước xong, cảm giác thoải mái nhiều, Phùng Thanh Kim tính tình cũng bình tĩnh lại rất nhiều, tuy rằng vẫn là có điểm sinh khí, nhưng tốt xấu sẽ không giống vừa mới như vậy. Hai mẹ hắn, còn có các ngươi hai cái, các ngươi đều ngẫm lại, ta đương thôn trưởng nhiều năm như vậy. Nhưng có trải qua cái gì làm nhà ta đều hối hận sự sao? Theo Phùng Thanh Kim nói, Phùng Quý Thị cùng Phùng nghiên nghiên nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó lắc đầu. Sắc thật không có. Phùng Thanh Kim đương thôn trưởng mấy năm nay, không có chỗ nào mà không phải là thật cẩn thận, chẳng sợ chỉ là xử lý thôn dân bình thường nhất việc nhỏ. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Phùng Thanh Kim ở trong thôn hy vọng mới có thể như thế củng cố. Đỗ Gia nếu không phải ra đọc sách cống sinh, Về sau khẳng định là phải làm quan, bọn họ căn bản là không thể nào cùng Phùng Thanh Kim tới đoạt thôn trưởng này vị trí. Phùng Thanh Kim thở dài, còn nói thêm, những năm gần đây, khác không nói, đơn nói cái này xem người vấn đề, ta cảm thấy ta ánh mắt hẳn là sẽ không sai. Đương gia, vậy ngươi ý gì? Ngươi là nói trắng da tuyết kia nha đầu về sau sẽ có đại phú quý. Phùng quý thị mở to hai mắt nhìn. Chính mình nam nhân xem người bản lĩnh. Phùng Quý thị vẫn là tin tưởng, chỉ là tưởng tượng đến tuyết trắng cái kia nhỏ gầy nha đầu về sau sẽ có đại gặp gỡ, việc này nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút không quá đáng tin cậy. Chương 93 sao còn sụp đâu? Chương 93 sao còn sụp đâu? Có hay không đại phú quý ta không biết, nhưng ta chính là cảm giác nha đầu này về sau sẽ không đơn giản. Phùng Thanh Kim nói, bưng lên bát nước lại uống lên nước miếng. Phùng Quý thị giật giật miệng, lại cái gì cũng chưa nói ra nhưng thật ra Phùng nghiên nghiên chớp chớp đôi mắt Thúy Thanh hỏi Tuyết Trắng không phải nói hầu hạ cái tiểu thiếu gia sao có thể hay không là cái kia tiểu thiếu gia trong nhà có quyền thế cái này cha cũng không biết Phùng Thanh Kim lắc đầu bất quá mặc kệ vì cái gì nha đầu này ta chính là cảm thấy về sau sẽ không bình phàm cho nên các ngươi cũng muốn nghe ta nói có thể cùng Tuyết Trắng kia nha đầu giao hảo liền tận khả năng giao hảo mặc dù là không thể giao hảo cũng không thể cùng nàng náo phiên, biết không? Vừa thấy đường gia sự thật sự nghiêm túc, Phùng Quý Thị tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời nữa ở ngữ mặt khác, chỉ là gật gật đầu, sau đó tiếp đón người một nhà ngồi xuống ăn cơm. Đã sớm đã rời đi Phùng Gia Tuyết Trắng tự nhiên không biết Phùng Gia lúc này phát sinh sự, lúc này nàng chính cân nhắc muốn hay không ngày mai đi theo Phùng Thành Kim đi chấn trên công phu, đi cấp với nhớ khách điểm đưa tranh rau xanh. Tuy nói mỗi lần đưa rau xanh cũng kiếm không bao nhiêu tiền, nhưng có chút ít còn hơn không, nhiều tổng so thiếu hảo. Lại một cái tuyết trắng cũng tưởng lại mua chút gạo và mì trở về, người khác cho chính mình ra xây nhà, chính là muốn cung cơm. Nếu không cung cơm, vậy muốn ra công tiền, tuyết trắng tính gộp cả hai phía tính tính, vẫn là chính mình cung cơm thích hợp, rốt cuộc rau xanh không cần tiền, cũng chỉ là mua chút gạo và mì mà thôi. Đứng xa xa nhìn cổ tranh phòng, Tuyết Trăng tâm tình trầm trọng chút, đồng thời cũng nhớ tới báo thủ sự. Phong ở là muôn cái, nhưng những cái đó ác nhân chính mình cũng không thể buông tha. Quách bình đã đốt hỏa, chẳng qua không phải ở bếp thượng, mà là ở trong sân đốt cái lửa trại. Đứng xa xa nhìn ánh lửa, Tuyết Trăng thế nhưng mạc danh có chút tâm an. Cả đời này làm lại từ đầu, Tuyết Trăng không phải không nghĩ tới đại phú đại quý phong cảnh ra hết, chỉ là tại đây một khắc, nàng đột nhiên tưởng liền như vậy an ổn quá cả đời. Lửa trại thượng nướng hôm nay mua trở về xương sườn, tư lạp tư lạp, tản ra thịt nướng đặc có mùi hương nhi, mà đống lửa bên ngồi tuyết trắng hôm nay mua trở về hắt chén sứ, bên trong ngủ ngủ cùng ngục mạo nhiệt khí. Tuyết trắng đến gần, lúc này mới thấy rõ trong chén mặt phong chính là thuần trắng sắc cháo, không coi là có bao nhiêu dính, nhưng thoạt nhìn lại phá lệ có muốn ăn. Giữa trưa ăn kia một chén mì đã sớm đã tiêu hóa rớt, lúc này nhìn thấy này đó ăn. Tuyết trắng theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, hỏi hướng đang ở vội vàng hướng xương sườn mặt trên mặt muối mặt Quách Bình, này đó đều là ngươi làm. Ân. Quách Bình chỉ là lên tiếng, lại không nhiều lời khác, thậm chí liền xem cũng chưa xem Tuyết trắng liếc mắt một cái. Ánh lửa, Quách Bình chuyên chú biểu tình mang theo vài phần khó có thể ngôn tình mê người, Tuyết trắng chỉ cảm thấy chính mình trái tim như là đột nhiên dừng lại giống nhau. Một cái hoàng thần công phu bên thay truyền đến Quách Bình thanh âm uống trước cháo, thì lập tức liền hảo. A, Nga. Tuyết trắng lấy lại tinh thần, bưng lên đường đầy cháo chén, cũng không biết là cháo quá nhiệt, vẫn là ánh lửa nướng, hay là là khác cái gì nguyên nhân. Tuyết trắng thế nhưng cảm thấy chính mình mặt một trận nóng rất năng. Theo bản năng liếc liếc mắt một cái như cũ ở vội vàng thịt nướng Quách Bình, tuyết trắng trong lòng tiểu thỏ loạn nhẹ, mặt càng thêm nhiệt. Nướng sườn lợn rán, đối với tuyết trắng tới nói không coi là lần đầu tiên. Nhưng là tại đây loại hoàn cảnh hạ nướng vẫn là lần đầu tiên. Nhập khẩu sau mùi hương làm tuyết trắng trước tiên nghĩ tới nếu đây là nướng sườn dê hoặc là thịt bò, hương vị nhất định sẽ càng thêm mỹ vị. Ý nghĩ như vậy làm tuyết trắng trong đầu nháy mắt hiện lên qua một cái ý tưởng, khai một nhà thịt nướng cửa hàng. Nghe Chu Lào Hà nói, nơi này ăn dê bò thịt cũng không trái pháp luật, chỉ là cách làm không đúng, dẫn tới có thể tiếp thu người tương đối thiếu, hơn nữa giá cả cũng không tiện nghi. Cho nên bình thường dân chúng là nghị không ra ăn cái này. Nhưng chính mình trong tay có tay nghề à, chỉ cần xử lý thích đáng, dê bò thịt căn bản chính là khó được mỹ vị. Tuyết trắng lôi kéo khỏe miệng hắc hắc ngây ngô cười, xem đến một bên quách bình trao mày, người này là bị kích thích choáng váng sao. An cơm, đem hát chén sứ rửa sạch một phen, quách bình hướng trong đồ nước, một lần nữa đặt ở lửa trại bên cạnh tiếp tục ngồi, đồng thời đối tuyết trắng nói, đợi chút thủy nhiệt liền có thể rửa mặt. Tuyết Trắng thích dùng ấm áp thủy rửa mặt, điểm này Quách Bình đã chú ý tới, cho nên mới sẽ có như vậy an bài. Như thế chi kỳ an bài, làm Tuyết Trắng lại nghĩ tới chính mình vừa mới mặt nhiệt, thế nhưng ngăn không được chỗ dựạn, tùy tiện lên tiếng, liền xoay người đi hướng phòng sau. Quách Bình cho rằng Tuyết Trắng là đi nhà sĩ, cũng không hỏi nhiều, chỉ là chờ Tuyết Trắng lại trở về thời điểm, lại nhìn đến Tuyết Trắng trong tay thế nhưng xách theo hai đại khối thịt heo. Nhìn kia thịt heo bộ dáng, rõ ràng chính là phía trước đánh lợn rừng thịt. thấy được Quách Bình trong mắt nghi hoặc khó hiểu, Tuyết Trắng một trận tròn dạ, nhưng vẫn là cường trung nói, mệt ta có dự kiến trước đem thịt đều ẩn nấp rồi, này nếu như bị người cũng trông đi, chờ xây nhà thời điểm còn phải mua mới mẻ, đến dùng nhiều nhiều ít bạc a. Quách Bình hơi hơi nghiêng đầu nhìn lẩm bẩm lầu bầu Tuyết Trắng, căn bản không có muốn mở miệng đi cùng nàng nói chuyện ý tứ. Tuyết Trắng lẩm bẩm lầu bầu hảo trong chốc lát, cũng chưa được đến đáp lại. Cảm thấy càng thêm xấu hổ, đơn giản đem thịt heo đặt ở đã bệ bếp không chỗ, sau đó một ngông ngồi ở phô tốt nệm rơm thượng giận dỗi. Mặc dù là như vậy, Quách Bình vẫn như cũ như là giống như người không có việc gì, nhìn hỏa, thiêu thủy, không rên một tiếng. Cuối cùng vẫn là tuyết trăng chính mình bị chính mình khai đạo hảo, chính mình là cái người bình thường, đối phương bất quá là cái đầu không linh quang đầu đất, chính mình phạm cùng hắn sinh khí sao. Tưởng khai, nghĩ thông suốt. Tuyết trắng lúc này mới một lần nữa ra nhà ở, đối Quách Bình nói, sáng mai thôn trường đại thúc lại đây, ngươi trước tiên ở ra thu thập, đem đồ vật đều thu thập hảo, sau đó chê chút chúng ta đi chấn trên. Quách Bình như một tiếng, như cũ chưa nói khác. Đêm nay hai người quá đến đảo cũng coi như là thuận lợi, trừ bỏ nửa đêm đông lạnh tỉnh, Quách Bình lên ở trong phòng đất chống đốt nho nhỏ một đống hỏa, lúc sau lại lần nữa ngủ hạ ngoại. Tuyết Trắng thậm chí một chút cũng chưa cảm thấy ngủ trên mặt đất cùng ngủ trên giường đất có bao nhiêu khác nhau. Phùng Thanh Kim ngày hôm sau thật đúng là sáng sớm liền chạy tới, thậm chí còn xách theo cái rổ, trong rổ mặt phóng một cái chai trai ấm sành, cùng với một đĩa nhỏ dưa muối cùng bốn cái người trưởng thành nắm tay lớn nhỏ tạp mặt bánh bao. Cách rất xa, Tuyết Trắng liền nghe thấy được Phùng Thanh Kim la hét thành, ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy đối phương chính vội vã hướng tới chính mình này mặt chạy. Thôn trưởng Đại Thúc Ngươi ăn cơm sáng sao? Chúng ta vừa lúc phải làm cơm sáng, ngươi cũng ăn một ngụm đi. Tuyết trắng cầm khăn vải đem trên mặt thủy lau khô, bất quá chúng ta hiện tại cũng làm không được cái gì, chính là chút cháo, thôn trưởng đại thúc không chê mới hảo.